Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện thập niên 70, mẹ kế đoàn sủng tiểu nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc 126 Tại tại, ngươi đi nhìn một cái ngươi đồ vật đều thu hào không có. Hoặc là kiểm sát một chút còn có hay không cái gì muốn mang. Đừng cho rơi xuống, rơi xuống vô pháp trở về lấy Nga. Tổ hân nhiên ngồi sổm trên mặt đất một bên hướng dương ra chất đống điệp tốt quần áo, một bên cũng không quay đầu lại mà dặn dò nữ nhi. Hào, tiểu tải tại đang ngồi ở trong phòng khách xem TV, nghe vậy vang dội mà lên tiếng, liền đứng dậy chạy chậm đi chính mình trong phòng xem xét nàng đồ vật. Lần này đi ra ngoài là cả nhà đồng thời xuất động, liền ninh nãi nãi đều không rơi hạ. Cho nên người trong nhà đều ở bận bận rộn rộn mà thu thập hành lý. Tiểu tại tại hành lý tô hân nhiên đã sớm cho nàng thu thập hào, bởi vì quyết định muốn nhẹ xe dàn lược cho nên cả nhà mỗi người đều chỉ dẫn theo 2-3 bộ tắm dừa quần áo cùng một ít hàng ngày đồ dùng mà thôi. Đương nhiên, chính yếu tiền giấy cùng giấy chứng nhận không thể rơi xuống. Còn lại nếu là còn chưa đủ, liền trực tiếp đi thủ đô bên kia hiện mua. Tay cầm quá vạn tiền tiết kiệm Tô Hân Nhiên tỏ vẻ này đó đều không phải chuyện này. Trong nhà đồ vật cùng xe đạp linh tinh ninh ra là không tính toán bán đi, bọn họ về sau phóng cái nghỉ đông nghỉ hè hoặc là tốt nghiệp gì đó, vẫn là phải về tới. Cho nên trước khi đi, mấy thứ này Tô Hân Nhiên đều sẽ cấp hào hào thu. Tỉ như lấy miếng vải gì đó cấp cái một cái, miễn cho thời gian lâu rồi cấp thích hôi. Tiểu tải tại chạy vào phòng, liền thấy nhà mình tam ca chính ngồi sổm trên mặt đất hướng chính mình dương ra thác đồ vật. Trong nhà trừ bỏ nàng ở ngoài, những người khác đều là chính mình thu thập hành lý. Cho nên ở bận rộn trong nhà tiểu tại tại mới có thể có vẻ như vậy thanh nhàn. Người tiến vào làm gì? Nhìn thấy muội mụi tiến vào, Ninh Hiên thuận miệng hỏi một câu. Mụ mụ kêu ta đến xem có hay không rơi xuống đồ vật. Tiểu tải tại nói, liền bò lên trên chính mình giường, đem gối đầu bên cạnh hộp bách bảo cấp phiên ra tới, bên trong trang nhưng tất cả đều là nàng bảo bối đâu. Cho nên muốn kiểm tra cũng đến trước từ hộp bách bảo bắt đầu kiểm tra. Mở ra hộp bách bảo, bên trong đã không một ít bộ phận đồ vật đều bị chuyển rời đến thuộc về nàng dương hành lý, lại còn dư lại chút ít. Sở trường lay hai hạ đột nhiên nhìn thấy bị một đống đầu hoa chôn ở nhất phía dưới tiểu vài nhung hộp tiểu tại tại theo bản năng mà nhẹ di một tiếng. Sao lạc, Ninh Hiên nghe tiếng ngẩn đầu, lạc đồ vật, nàng đem bên trong vải nhung hộp lấy ra tới, đối với Ninh Hiên qua qua Đây là cái gì, Ninh Hiên tỏ vẻ hắn giống như không có thấy qua thứ này. Xinh đẹp ca ca đưa ta lễ vật mụ mụ nói qua quý trọng không thể muốn đến cho nhân gia còn. Trở về, lần trước hắn đi theo cố gia gia cùng nhau trở về thủ đô, đồ vật còn không thành, lần này chúng ta không phải vừa lúc cũng phải đi thủ đô sao. Vừa lúc mang đi còn cho hắn. Tiểu Tại tại một bên nói, một bên đem vải nhung hộp nhét vào Ninh Hiên Dương ra góc một cái không vị. Ninh Hiên cúi đầu nhìn thoáng qua, trầm mặc một lát nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ngươi vì cái gì pháo đài ở ta trong Dương? Tại tại tắc không được sao, hảo tam ca liền giúp giúp vội được không? Tiểu Tại tại toàn bộ tiểu thân mình đều ghé vào Ninh Hiên bối thượng, tiểu nãi âm mềm như bông mà làm nũng. Một, hảo hảo hảo, ngươi mau đứng lên, có điểm trọng ta phải cho ngươi áp nằm sắp xuống. Ninh Hiên chịu không nổi bộ dáng này muội muội chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hác hác, kế hoạch thông tiểu tại tại vui vui vẻ vẻ mà từ nàng tam ca trên người bỏ xuống dưới, lại chạy chậm đi đem nàng yêu nhất búp bê vải ôm lại đây, cũng cấp nhét vào Ninh Hiên dương ra. Thực lực suy diễn cái gì gọi là được một tức lại muốn tiến một thước. Ninh Hiên, tính, đây là thân muội trừ bỏ sủng cũng không biện pháp khác. Hắn thở dài, thượng mang tính trẻ con tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng mang theo không phù hợp tuổi thành thục cùng tang thương. Tiểu tải tại khả năng cũng cảm thấy chính mình có một chút tiểu quá mức nàng quay đầu lon ton mà chạy ra đi thực mau lại chạy về tới hướng Ninh Hiên trong miệng tắc cái ngọt ngào, mang theo mùi sữa đồ vật. Đại bạch thọ kẹo sữa. Ninh Hiên ngậm lấy kia đồ vật liếm liếm, nếm đến hương vị, liền lập thức biết đây là cái gì. Người chỗ nào tới. Tiểu tải tại cũng cho chính mình lột một cái, nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ mà trả lời cùng nãi nãi muốn. Hiện tại cả nhà chỉ có tiểu tải tại có thể đúng lý hợp tình mà cùng ninh nãi nãi muốn ăn, mặt khác các ca ca lớn lên chút hiểu chuyện về sau, liền sẽ không lại chủ động cùng ninh nãi nãi thảo muốn đồ ăn vặt. Cho nên ninh nãi nãi hiện tại tồn ăn ngon đồ vật trên cơ bản đều vào tiểu tải tại tiểu cây bụng cũng mất công nàng hoạt bát hướng ngoại còn hiếu động, mỗi ngày chạy tới chạy lui, tinh lực 10 phần, liền không cái ngừng nghỉ thời điểm, lượng vận động ước chừng. Cho nên đồ ăn vật ăn đến lại nhiều, cũng không có béo phì. Thậm chí còn bởi vì tùy mụ mụ, khung xương nhỏ xinh, nhìn lên còn muốn so cùng tuổi hài tử tiểu chỉ một chút. Không khỏi muội muội lại đột phát kỳ thưởng hướng chính mình trong dương tác đồ vật Ninh Hiên nhanh hơn thu thập tốc độ, ba lượng hạ đem sở hữu chuẩn bị mang đi đồ vật đều nhét vào đi, khép lại cái dương, đem nút thắt khấu thượng thu phục. Người như thế nào thu đến nhanh như vậy, quả nhiên lại lay một cái hồng nhạt khăn quàng cổ ra tới tiểu tại tại xoay người nhìn thấy tam ca đã đem cái dương cấp khép lại. Đồ đồ cái miệng nhỏ, rớt khoát đem khăn quàng cổ hướng chính mình trên cầu quài. Vừa lúc hiện tại thiên lãnh hơn khăn quàng cổ giữ ấm. Xác nhận hai vợ chồng hành lễ đều thu thập hảo sau tô hân nhiên liền bắt đầu từng cái gọi người. Mẹ tiểu hàn tiểu hàng tiểu hiên tại tại các ngươi đồ vật đều thu hảo không có. Hảo. Điều tải tại cái thứ nhất thích cực hưởng ứng. Hào, trên thực tế là cả nhà nhanh nhất thu xong đồ vật ninh hàn theo sát sau đó. Những người khác cũng sôi nổi đắp lại, trên cơ bản đều hoàn thành. Khi hành, đại gia trước đem hành lý đều đẩy đến phòng khách phóng hảo, sau đó chúng ta cùng nhau đi ra cửa trong xưởng nhà ăn ăn cơm. Tô hân nhiên nói ra bọn họ hai vợ chồng an bài. Bọn họ định chính là sáng mai vé xe lửa, hiện tại đã tiếp cận bữa tối thời gian, cả nhà đều bận rộn thu thập hành lý, mệt thật sự, cũng không kiên nhẫn lại khai hỏa nấu cơm, dứt khoát trực tiếp đi ra ngoài ăn còn phương tiện bớt việc một chút. Người một nhà đi nhà ăn ăn cơm xong về nhà thay phiên tắm xong liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì trong nhà có bộ phận đệm chăn bị đóng gói hảo chuẩn bị cùng nhau mang đi thủ đô dùng, cho nên trong nhà dư lại chăn gì đó có chút thiếu, buổi tối ngủ chỉ có thể vài người tễ ở bên nhau ngủ. Ninh Hiên chạy tới cùng hắn đại ca tễ một cái ổ chăn. Đại ca có điểm đại trịt cùng hắn cùng nhau mù kỳ thật có điểm tễ, nhưng là hắn không dám đi tễ hắn nhị ca. Ninh Hàng uy nghiêm không chỉ có đẻ ở tiểu tải tại đỉnh đầu, đồng thời cũng bao phủ Ninh Hiên. Tiểu tải tại vốn dĩ bị phân phối đi cấp Ninh nãi nãi kia phòng, kết quả nàng tắm rửa xong, liền thừa dịp cha mẹ không chú ý, lặng lẽ bò tới rồi bọn họ trên giường trốn tránh. Chờ Tô Hân Nhiên phu thê tắm rửa xong hai vào phòng, liền nhìn thấy trên giường kia phòng lên một tiểu đống. Ninh viễn hành giữa mày hơi nhảy, đi nhanh tiến lên sốc lên chăn, liền thấy bên trong một con trường thành chút nãi đoàn tử chính cuốn xúc thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hô hô đang ngủ ngon lành. Nếu không đem nàng ôm đi mẹ kia phòng ngủ, Tô Hân Nhiên từ phía sau thò qua tới, cũng nhìn thấy nữ nhi, không cấm có chút buồn cười nói. Tính, làm nàng ngủ đi. Rốt cuộc không đành lòng đánh thức nữ nhi, ninh viễn hành nhỏ giọng cự tuyệt thê tử đề nghị còn cẩn thận dè dặt mà đem chăn cho nàng cách trở về, sợ hài từ cảm lạnh. An trí hảo nữ nhi sau, hai vợ chồng một tả một hữu nhẹ nhàng nằm lên giường, đem nữ nhi kẹp ở bên trong. Bọn họ không có lập tức ngủ, đang nói lặng lẽ lời nói. Ta cẩn thận tính tính chúng ta hai cái tiền tiết kiệm thêm lên có một vạn nhị xuất đầu, đi thủ đô bên kia hẳn là đủ mua một bộ rộng mở chút phòng ở cấp người một nhà ở. Tô Hân nghiên nhỏ giọng nói, không mua phòng ở không được, bọn họ phu thê Hai thêm hai cái đại hài từ hộ khẩu có thể theo trường học di chuyển đi thủ đô, nhưng là tiểu nhân hai cái lại không thể. Bởi vì không có lạc hộ địa phương cho nên nhất định yêu cầu một bộ phòng ở. Đây là cái thực bức thiết vấn đề. Ninh nãi nãi còn hào, nàng mặc kệ đi nơi nào có hay không địa phương hộ khẩu kỳ thật vấn đề không lớn, nhưng nếu là tiểu tại tại cùng Ninh Hiên không thể lạc hộ ở thủ đô, liền không thể ở bên kia đi học. Mà bọn họ cũng không có khả năng đem bọn nhỏ đơn độc lưu tại bên này, rốt cuộc đều quá nhỏ, còn không rời đi cha mẹ chiếu cố. Cho nên bọn họ người một nhà mới có thể mấy năm liên tục cũng chưa quá, liền vội vã mà tính toán trước thời gian chạy đến thủ đô bên kia chủ yếu là vì xử lý bọn nhỏ lạc hộ cùng truyền trường vấn đề. Cũng may Ninh Viễn Hành ở bên kia có chiến hữu giao tình cũng không tệ lắm, có thể giúp một chút. Bằng không hai mắt một bôi đen, tô hân nghiên khả năng còn không có như vậy đại quyết đoán, đánh nhịp quyết định người một nhà toàn dọn đi thủ đô. Y nàng tính cách nàng cùng khả năng sẽ thừa dịp còn không có khai giảng trong khoảng thời gian này, trước chính mình qua đi thăm dò đường, đợi giải không sai biệt lắm lúc sau, hoặc là ở bên kia đứng vững vàng gót chân, lại về nhà đem mọi người trong nhà cấp tiếp nhận tới. Kỳ thật, nghe xong thê từ tính toán, Ninh viễn hành do dự hạ, vẫn là quyết định cùng nàng nói thẳng ra. Phía trước mẹ giao cho ta kia tam phân khế nhà ta đã cầm đi hỏi, phía trên có kết quả. Cái gì kết quả, Tô Hân Nhiên có chút tò mò mà truy vấn nói. Hỏi ra những lời này thời điểm, nàng đáy lòng cũng không ôm kỳ vọng, không nghĩ tới lại nghe Trượng phu nói, nói là khế đất là hữu hiệu, phòng ở có thể trả lại cho chúng ta. Thật sự, Tô Hân Nhiên không thể tin tưởng mà trợn to mắt đồng thời nhịn không được dưới đáy lòng cấp quốc gia ba ba đại đại điểm cai tán. Cấp lực A. Đương nhiên là thật sự chuyện này còn có thể là giả không thành Tựa hồ cảm thấy tê tử dáng vẻ này thực đáng yêu Ninh viễn hành mặt mày nhiễm nhạt nhẽo ý cười Nhưng hắn thực mau khẩu phong vừa truyền Do dự nói bất quá rốt cuộc khi cách quá nhiều năm Cho nên những cái đó phòng ở đều có chút tổn hại Nghe ra Trượng phu huyền truyền lý do thoái thác Tô Hân Nhiên trong lòng biết nói tổn hại khả năng còn xem như nhẹ Lớn nhất khả năng còn sẽ trở thành phế tích Không thể gặp Trượng phu mất mắt bộ dáng Nàng ôn nhu an ủi nói Không có việc gì, có thể lấy về phòng ở thì tốt rồi, cùng lắm thì chúng ta đi nhìn lúc sau nhìn nhìn lại như thế nào thỉnh người tới tu sửa. Nàng xem qua khế nhà, biết những cái đó phòng ở là liên quan phía dưới đất cùng nhau thuộc sở hữu với ninh ra. Mặc dù phía trên phòng ở sụp bọn họ cùng lắm thì ra tiền một lần nữa kiến một đống thì tốt rồi. Có thể được hồi mấy thứ này, đã xem như thiên đại kinh hỷ, kỳ thật này tam căn hộ chỉ có thể xem như ngày xưa ninh ra tài sản một bộ phận nhỏ. Có thể là bị mở ra máy hát ninh viễn hành ít có địa chủ động cùng thê thử nhắc tới nhà bọn họ từ trước chuyện cũ. Ta đối tuổi nhỏ ký ức có chút mơ hồ còn là đại khái nhớ rõ, chúng ta ninh ra năm đó xem như địa phương có tiền gia đình giàu có tuy nói không đủ trình độ nhà giàu số một tên tuổi, lại cũng không kém, xưng được với một câu ra đại nghiệp đại. Chỉ là sau lại quốc gia lâm vào nguy nan. Vì tri viện tổ quốc ra sản bị ông nội của ta quyên tặng đi ra ngoài hơn phân nửa, ông nội của ta hai cái huynh đệ còn thượng chiến trường, đáng tiếc cuối cùng cũng chưa có thể trở về. Đến phiên ta ba này đồng lứa, bởi vì ninh ra chỉ còn lại có hắn một cây độc đinh cho nên nãi nãi chết sống ngăn đón không cho phép hắn thượng chiến trường. Bất quả ta ba người này một lòng ái quốc, không cho hắn thượng chiến trường hắn liền từ nơi khác vì tổ quốc xuất lực trong nhà còn lại tài sản liền như vậy lục tục bị hắn cấp quyên đi ra ngoài, chỉ để lại này tam căn hộ, bởi vì này đó phòng ở là nãi nãi cùng ta mẹ nó của hồi môn, lớp người già tư tưởng là tức phụ của hồi môn là thuộc sở hữu với tức phụ không thể động cho nên mới không bị quyên đi ra ngoài. Mặt sau có quan hệ với phòng ở chuyện xưa là Ninh nãi nãi ngầm báo cho Nhi từ, năm đó Ninh viễn hành quá tiểu, không có thể nhớ kỹ quá nhiều chuyện Nhi. Hắn tuổi nhỏ trong trí nhớ, phần lớn là lang bạc kỳ hồ chạy nạn sinh hoạt. Khả năng cũng là bởi vì này, hắn dưới đáy lòng chôn xuống một cái nguyện vọng. Hắn tưởng bảo hộ này đến tới không dễ Thái Bình Nhật Tử, làm quốc gia không hề dung truyền, làm bọn nhỏ không hề quá thượng cùng hắn giống nhau bi thảm thơ ấu. Cho nên hắn sau khi lớn lên, liền không màng mẫu thân phản đối, dứt khoát lựa chọn tòng quân, chỉ tiếc. Không tự giác mà rũi tay sờ sờ chính mình chân. Ninh viễn hành chân thương đã khỏi hẳn, hiện tại đi đường liền cùng người bình thường giống nhau thậm chí còn có thể chống đỡ hắn mỗi ngày thần xuất phát chạy bức rèn luyện. Nhưng chỉ có chính hắn cùng thê tử biết mỗi khi ngày mưa, hoặc là thời tiết xét lạnh ẩm ướt thời điểm, hắn thương chân liền sẽ nhức mỏi khó nhịn. Có đôi khi thậm chí sẽ đau đến một suốt đêm đều ngủ không yên còn phải liên lụy thê tử bồi hắn cùng nhau lan lộn Nhưng cái này vô pháp trị tận gốc, chỉ có thể điều trị thư hoãn. Bất quá so sánh với quẻ chân, trở thành người tàn tật chỉ để lại điểm này di chứng đã thực hào. Lâm vào hạ xuống suy nghĩ trông ninh viễn hành đột giác lòng bàn tay nóng lên, không cấm dương mắt nhìn lại. Lại thấy trong lúc ngủ mơ nữ nhi không biết khi nào chờ mình cả người đều lay ở hắn một bên cánh tay thượng đem hắn bàn tay to trở thành ôm gối còn đáng yêu mà tạp đi tạp đi cái miệng nhỏ nghiêng đầu ở hắn nách. Bạc thượng cọ cọ ngủ ngon lành, tiểu gia hòa. Khóe môi không tự giác mà gợi lên một mặt sủng nịch miệng cười, một khác chỉ bàn tay to thăm lại đây nhẹ nhàng sơ sơ hài từ đầu nhỏ, cảm thụ được lòng bàn tay hạ lông xù xù thoải mái xúc cảm, nhịn không được lại nhiều sờ soạn hai hạ. Ân ngô, tiểu tải tại không cao hứng bị quấy giày cùng chu công ra ra chơi đùa, nhíu mày trong miệng phát ra bất mãn lầm bẩm thanh. Đừng lộng nàng, tổ hân nhiên nhẹ nhàng chụp bay trượng phô tay chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ninh viễn hành hướng về phía thê tử ngượng ngùng cười, nói kỳ thật kia tam căn hộ có hai chồng lên thủ đô, một khác bộ thì tại Quảng Thành, Quảng Thành chúng ta là tạm thời không rảnh qua đi, nhưng thủ đô kia hai bộ lại là có thể nhìn một cái, có lẽ có một bộ có thể ở lại người chúng ta đây liền tạm thời không cần mua phòng ở. Hắn đêm nay sở dĩ cùng thê tử nhắc tới chuyện này, cũng là có cái này tính toán. Hiện tại nguyện ý tư nhân mua bán phòng ở rốt cuộc vẫn là thiếu, rốt cuộc chính sách còn bãi ở đâu, hơn nữa thủ đô là chính trị trung tâm, đối với loại sự tình này giám thị chỉ biết càng thêm nghiêm khắc. Cho nên bọn họ thật sự rất khó ở bên kia mua được thích hợp phòng ở. Nếu như thế còn không bằng trước liền hiện có tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Lùi một bước nói, nếu là cái hai căn hộ đều thật sự là trụ không được người, dù sao phòng ở cũng đặt ở kia, vẫn là có thể lấy tới cấp bọn nhỏ nhập hộ khẩu, làm theo không trì hoãn bọn nhỏ đi học. Mà nhất khó khăn đi học vấn đề giải quyết sớt mặt khác cùng loại với trường kỳ chỗ ở linh tinh phiền toái nhỏ cũng không phải cái gì đại sự nhi. Trưởng phu đều nói đến cái này phần tượng, tô hân nhiên cũng không phải không hiểu hắn ý tứ. Hắn tạm thời không nghĩ mua phòng ở. Ít nhất ở quốc gia chính sách cho phép quang minh chính đại bất động sản giao dịch phía trước không nghĩ. Nếu như thế Tô Hân Nhiên cũng lựa chọn tôn trọng hắn ý thức cật đầu nói, hành đều nghe ngươi. Được đến thê tử lý giải cùng duy trì, Ninh Viễn Hành không cấm cười cười, rỗi tay nắm lấy nàng bàn tay trắng, đặt ở chính mình bên môi khẽ hôn một chút ôn nhu nói cảm ơn ngươi, Hân Nhiên. Tạ gì a này cũng không có gì hào tạ, không có thể chạm được trưởng phu cảm động điểm, Tô Hân Nhiên gây mất hứng nói. Ninh viễn hành Đáy lòng ngưng tụ lên nhu tình mật ý nháy mắt tan cái sạch sẽ Nếu không phải khuê nữ còn tại đây Tính sáng mai còn phải đuổi xe lửa đâu Mang theo điểm tiểu buồn bực Ninh viễn hành lại cùng thê từ công đạo một kiện chính sự nhi Sửa máy móc bên này kiểu mới cỗ máy nghiên cứu kỹ thuật đã su với thành thục Được đến thành quả sau trung ương bên kia muốn triệu tập nhà máy Vài vị nòng cốt kỹ thuật viên đi thủ đô viện nghiên cứu cùng bên kia kỹ thuật viên Tiến hành học thuật giao lưu thuận tiện còn muốn tham gia nào đó đại hạng mục cụ thể là cái gì ta không hảo cùng người nói rõ, nhưng ngày mai chúng ta xuất phát thời điểm, sẽ nhiều cùng vài người. Vô Pháp nói rõ ràng hắn là trước mua phiếu mới được đến phía trên thông chi, vẫn là mua phiếu lúc sau mới lâm thời nhận được thông chi. Dù sao ở lên xe phía trước, Ninh Viễn Hành cảm thấy chính mình cần thiết trước đó cùng thê tử công đạo rõ ràng. Miễn cho đến lúc đó bị đánh cái trở tay không kịp đến lúc đó thê tử nên hướng hắn tức giận. Nhưng nghe lời này, Tô Hân Nhiên chú ý điểm lại không ở này phía trên, mà là quải cái cong, dừng ở một khác đầu. Nói như vậy nói, người lúc này đi ra ngoài vào đại học còn nhân tiện đi công tác. Không nghĩ tới thế từ có thể nghĩ vậy một chút đi lên, Ninh Viễn Hành đốn hạ, lúc này mới hơi mang bất đắc dĩ nói ân ta vốn đang muốn đi đến bên kia lại cùng ngươi nói đi, chuẩn bị cho ngươi lưu cái kinh hỉ Phía trước biết được Ninh viễn hành thi đậu đại học trong sườn lãnh đạo thương lượng qua đi, lại xin chỉ thị phía trên, liền quyết định phóng hắn đi đi học quyền đương hắn đi ra ngoài tiến tu, đến lúc đó chức vị sẽ giữ lại nhưng là tiền lương lại sẽ tạm dừng phát. Hơn nữa hắn nghỉ đông và nghỉ hè còn phải trở về tiếp tục công tác. Không dự đoán được vừa vận đụng phải nòng cốt kỹ thuật viên nhóm bị thủ đô nghiên cứu viên triệu tập qua đi chuyện này. Mỗi một cái kỹ thuật viên đối với nhà máy tới nói đều là đại bảo bối. Vẫn là vài vị nòng cốt kỹ thuật viên, đây chính là bảo bối chung bảo bối, ngày thường đều đến bị nhà máy cấp thật cẩn thận mà cung lên. Hiện tại lập tức phải đưa bọn họ đi ra ngoài tuy nói cũng không phải không trở lại, nhưng là vẫn là làm người có điểm không yên tâm. Cho nên khẳng định đến tìm người mang theo bọn họ, hoặc là nói chiếu cố càng thích hợp, rốt cuộc hào chút kỹ thuật viên đều là một lòng chỉ trầm mê làm nghiên cứu, đối chuyện khác tỉ nhưng nhân tế kết giao linh tinh liền không phải quá hiểu. Loại này thời điểm liền cần phải có cá nhân, hơn nữa vẫn là cái có điểm thân phận người giúp đỡ bọn họ đi giải quyết một ít phiền toái nhỏ. Bởi vì cũng không xác định trận này học thuật giao lưu phải tiến hành bao lâu, khả năng mấy tháng cũng có thể đã nhiều năm. Cho nên người này không nói tùy thời đợi mệnh, nhưng cũng đến trường kỳ đi theo lưu tại bên ngoài, để có yêu cầu thời điểm có thể tùy thời trình diện chính là nhà máy cũng không có khả năng có vị nào lãnh đạo có thể bồi đi ra ngoài lâu như vậy. Hảo xảo bất xảo, lúc này Ninh Viễn Hành cũng phải đi thủ đô vào đại học nhưng không phải thành tốt nhất người được chọn. Cho nên cái gì cũng đừng nói nữa. Chức vị giữ lại tiền lương không ngừng, tiếp tục làm việc coi như đi đi công tác tiện đường đi học. Liền hắn kia phân vé xe tiền, nhà máy đều cấp chi trả đây là công sai nhân viên hẳn là có đãi ngộ. Tô Hân Nhiên phản ứng không có ninh viễn hành trong dự đoán kinh hỷ, ngược lại có vẻ có chút lo lắng, lại muốn chiếu cố việc học, lại muốn bận tâm công tác còn phải chiếu cố gia đình, bộ dáng này ngươi có thể hay không quá mệt mỏi. Trưởng phu tiền lương có thể hay không bị tạm dừng phát, Tô Hân Nhiên kỳ thật không có gì cảm giác. Gần nhất là nàng có thể chính mình kiếm tiền, thứ hai là trong nhà tiền tiết kiệm sung túc tam tới cũng là quan trọng nhất một chút, nàng biết vào đại học sau trường học sẽ cho trợ cấp, thậm chí còn học tập đến hảo còn có thể có quốc gia học bổng lấy Cho nên căn bản không cần lo lắng học phí sinh hoạt phí linh tinh vấn đề. Bởi vậy, Ninh Viễn Hành có hay không này phân tiền lương, thật đúng là không có gì cái gọi là. Nàng càng quan tâm chính là trưởng phu như vậy có thể hay không quá mệt nhọc. Thân thể có thể hay không thừa nhận được. Biết được thê từ là ở quan tâm chính mình, Ninh Viễn Hành trong lòng ấm áp cười an ủi nàng nói yên tâm đi, những cái đó kỹ thuật viên nhóm ngày thường cũng chỉ sẽ đãi ở viện nghiên cứu làm nghiên cứu, dễ dàng sẽ không đi ra chuyện này sẽ không rất nhiều. Đến nỗi trong nhà trừ bỏ ta ở ngoài, không còn có người cùng mẹ ở. Hơn nữa bọn nhỏ một đám mà cũng đều lớn, bọn họ có thể chiếu cố hảo tự mình kỳ thật cũng không cần chúng ta như thế nào đi nhọc lòng. Còn không có khai giảng hắn cũng không xác định việc học vấn đề chính mình có thể hay không chiếu cố được đơn giản trực tiếp lược quá. Tô Hân nhìn nghĩ đến tiểu tại tại hiện tại đều học được chính mình dừa chén giặt quần áo, mặt khác tuổi lớn hơn nữa bọn nhỏ càng không cần phải nói, xác thật không cần bọn họ như thế nào đi nhọc lòng chiếu cố, liền hơi chút yên tâm. Nếu là người cảm thấy quá mệt mỏi, nhớ kỹ còn có ta ở đây. Nàng cuối cùng đối trượng phu nói như vậy, dứt lời, hai vợ chồng cũng kết thúc trận này dạ thoại, nhắm mắt ngủ Chờ hai người hô hấp dần dần trở nên lâu dài, vốn nên ngủ say tiều tại tại lại mê mê hoặc hoặc mà mở bừng mắt tả hữu các nhìn cha mẹ giống nhau, lại hiếp mắt ngủ rồi. Tổ hần nghiên cùng Ninh Viễn Hành cũng chưa nghĩ đến, bọn họ vừa mới nói chuyện thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là khoảng cách thân cận quá kỳ thật vẫn là đem nữ như cấp xào tới rồi. Chỉ là tiểu tại tại quá vây, mới vẫn luôn nhắm mắt lại không nhúc nhích lâm vào ở một chung nửa mộng nửa tỉnh trạng thái. Nhưng cha mẹ gian đối thoại vẫn là dài rác mà rơi vào nàng trong tay. Cũng may tiểu tại tại cũng không là cái lắm mồm người cho nên liền tính là nghe được một ít bí mật cũng không có gì quá lớn quan hệ. Giảng sáng 5 giờ rưỡi thiên nhi còn chưa lượng. Ninh ra cũng đã chuyển đến vài đạo tiếng người. Nghe bên ngoài đồng tĩnh tiểu tại tại mơ mơ màng, màng màng mà mở mắt ra tay nhỏ sờ soạn suy nghĩ xà quá chăn tiếp tục mê đầu ngủ lại bị nàng mụ mụ từ trong ổ chăn cấp đào ra tới. Trước đừng, ngủ, lên ăn cơm sáng, ăn xong chúng ta nên xuất phát. Đầu nhỏ ngốc manh mà một oai, xuất phát, thần khởi tiểu nãi âm còn lộ ra điểm mềm mại giọng mũi, liền đi theo làm nũng giống nhau. Tổ hần nhìn nhịn không được cúi đầu ở nữ nhi trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, cười nói, đúng vậy chúng ta muốn ngồi xe lừa đi thủ đô tại tại quên mất sao. Kinh mụ mụ nhắc nhở tiểu tại tại mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến bọn họ người một nhà muốn dọn đi thủ đô ở. Khuôn mặt nhỏ không cấm hơi hơi nhăn ba lên, không phải luyến tiếc mà là không thích ngồi xe lửa, khó chịu. Chí nhớ siêu bồng tiều tại tại còn nhớ rõ hai năm trước kia tranh tra tấn người xe lửa chi lửa đâu. Lúc này không cần lại ngồi đã lâu như vậy, nhịn một chút liền qua đi. Tổ hân nhiên ngoài miệng an ủi nữ nhi thủ hạ lại không chút khách khí mà hướng trên người nàng bộ quần áo. tiểu tải tải rũi tay ngăn cản hạ mụ mụ tại tại chính mình xuyên. Nàng đã có thể chính mình mặc quần áo, liền không thế nào ái làm mụ mụ cấp giúp đỡ xuyên. Khi hành, ngươi nhanh lên mặc xong rồi ra tới ăn cơm sáng. Tổ Hân nhìn đem nữ nhi quần áo chất đống ở mép giường, xoay người đi ra ngoài. chương 127. Bởi vì muốn đánh xe, trong nhà cũng không có làm cỡ nào phức tạp đồ vật. Liền ngao một nồi to khoai lang cháo trang bị dưa muối, trực tiếp ăn đến no. Ăn xong sau đề thượng hành lễ, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát đi trước ga tàu hòa. Sửa máy móc cửa có một chiếc xe buýt chính ngừng ở kia an tĩnh chờ đợi khách nhân lên xe. Ninh Hàn vốn tưởng rằng này chiếc xe cùng bọn họ không quan hệ, đang muốn mang theo các đệ đệ muội muội vòng qua đi, không nghĩ tới lại thấy ba ba trực tiếp xách theo nãi nãi hành lý liền hướng lên trên đi, không cấm ngây ngần cả người. Còn thất thần làm gì chạy nhanh lên xe. Theo sát Trượng phu ngồi trên xe buýt tô hân nghiên từ cửa sổ nhô đầu ra tiếp đón bọn nhỏ cùng nhau đi lên. Ba mẹ, đây là có chuyện gì? Không cấm Ninh Hàn ngốc Ninh Hiên cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn cha mẹ. Bà bà đi công tác đi theo nhân số không ít nhà máy an bài xe đón đưa thực bình thường. Lạc hậu một bước lên xe Ninh Hàng hiển nhiên biết chút cái gì bên trong. Cũng khó trách rốt cuộc hắn chính là xưởng máy móc nghiên cứu bộ người có thể không biết điểm bên trong hướng đi sao. Nga nguyên lai like là như thế này à. Có nghe không có hiểu tiểu tại tại sát có chuyện lại địa điểm điểm đầu nhỏ, ngay sau đó lon ton mà đuổi kịp tiến đến tế tới rồi ninh nãi nãi bên người ngồi xuống. Nãi nãi tại tại chiếu cố ngươi nha, hào hào, nhãi con nhưng đến chiếu cố hào nãi nãi a Nghe tiểu cháu gái hiểu chuyện lời nói, ninh nãi nãi cười đến vui tươi hớn hở. Một khác đầu, vốn cũng tưởng đi theo nãy nãy cùng nhau ngồi, phương tiện chiếu cố nàng Ninh Hàn vừa thấy muội muội đã ngồi xuống, liền không lại qua đi, mà là gần đây tìm cái không vị tử ngồi xuống. Sau đó hắn tam đệ liền lén lút mà sờ soạn lại đây. Ninh Hàn, người không phải đi theo lão nhị cùng nhau ngồi. Đừng nói nữa, đi theo nhị ca ngồi áp lực thật lớn, ta này tiểu thân thể không chịu nổi, vẫn là chạy nhanh lưu. Ninh Hiên đầy đầy đại ca ý bảo hắn hướng trong đầu ngồi ngồi cho chính mình làm vị trí. Ninh Hàn một bên thuận thế hướng bên trong dịch một cái vị, một bên bất đắc dĩ mà khuyên, ngươi nhị ca cũng không như vậy đáng sợ, các ngươi không cần luôn là sợ hãi hắn, nhiều cùng hắn thân cận thân cận liền sẽ phát hiện các ngươi nhị ca cũng là cái tính tình người rất tốt. Các đệ đệ muội muội đối nhị đệ kính sợ hắn tự nhiên là xem ở trong mắt, nhưng lại không có gì tương đối tốt điều tiết thủ đoạn có thể làm cho bọn họ không hề sợ hãi nhị đệ. Này một lần làm Ninh đại ca rất là nhọc lòng, liền ngồi ở hàng phía sau, nghe thấy được đại ca lời này Ninh Hàn Hai chỉ tiểu nhân một cái so một cái làm ẩm ý, hắn cũng không cần bọn họ thân cận cảm ơn. Nhị ca, nghe thấy muội muội kêu gọi, Ninh Hàng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, trong miệng hắn đã bị tắc cái chua chua ngọt ngọt đường tí quả mơ. Nãy nãy nói ăn cái này liền không say xe lạc. Tiểu Tại tại trong tay nhéo một tiểu vại đường tí quả mơ cười đến vẻ mặt sáng lạn. Nàng lo lắng nhị ca thân thể không tốt ngồi xe sẽ không thoải mái. Ninh Hàng kiểu gì thông minh, tự nhiên có thể nhìn đến ra muội muội quan tâm, hắn mặt mày hơi hơi nhu hòa, duỗi tay sờ sờ muội muội lông xù xù đầu nhỏ, thanh đạm tiếng nói lộ ra ấm áp. Ăn rất ngon, cảm ơn muội muội. Hắc hắc, bị khích lệ tiểu tại tại vui vẻ mà nhếch miệng cười đến càng thêm sáng lạn, sau đó bắt đầu rồi đường tí quả mơ đại phái đưa. Từ Ninh nãi nãi đến Ninh Hiên, thậm chí còn phía sau lên xe tới xa lạ thốc thốc bá bá ra ra nhóm cũng đều bị nàng cấp một người tặng một viên đường tí quả mơ. Hàm chứa quả mơ, một vị cùng ninh viễn hành quen thuộc nhất võ họ kỹ thuật viên nhịn không được cùng hắn khen nói, phó sường trưởng ngài ra khuê nữ như thế nào giáo. Nhưng chính hiểu chuyện, đứa nhỏ này vốn dĩ liền rất nghe lời. Ninh viễn hành trên mặt treo rụt rè tươi cười, ngoài miệng lại nói khoe ra nói. Hắn thích nghe nhất người khích lệ nhà mình bảo bối khuê nữ. Bên cạnh tô hân nhiên nhìn thấy trưởng phu này phó véc sai sắc mặt lắc đầu tùy hắn đi. Bọn họ chuyến này trừ bỏ ninh ra bảy không người. Còn theo tới mặt khác 9 người. Trong đó 5 vị thủi trọng đại, trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút phần tử trí thức khí chất là bị triệu tập đi thủ đô nghiên cứu viên kỹ thuật viên. Mặt khác 4 vị tắc lớn lên phá lệ cao lớn rắn chắc mỗi người đều lãnh túc một khuôn mặt một đôi sắc bén ánh mắt thường thường mà đào qua bốn phía, phẳng phất ở cảnh giác cái gì tiềm tàng uy hiếp giống nhau. Nếu là đổi làm người thường, đãi tại như vậy chút khí tràng cường đại nhân thân biên chuẩn sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhưng là ninh ra người lại toàn bộ vô cảm, bởi vì nếu nghiêm túc lên, ninh viễn hành trên người hung thần hơi thở, khả năng sẽ so bốn người này thêm lên còn muốn đáng sợ. Mà bốn người này hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này, cho nên theo đám kia kỹ thuật viên lại đây cùng bọn họ hội hợp thời điểm, bọn họ còn cố ý lại đây cùng ninh viễn hành chào hỏi, thả ẩn ẩn có lấy hắn cầm đầu tư thế. Nhìn đến nơi này, nếu là những người khác lại đoán không ra bọn họ thân phận, đó chính là ngốc từ. Bọn họ là bị phía trên phái tới đi theo bảo hộ này đó chân quý kỹ thuật nhân viên binh ca ca. Tiểu tải tại ngay từ đầu còn rất có hứng thú mà yên lặng đánh giá bọn họ chờ đến xe khởi độc nàng đã bị ngoài xe không ngừng lùi lại phong cảnh hấp dẫn tầm mắt. Cái này điểm nghi, trên đường người đi đường còn thực thưa thớt cho nên tiểu tại tại có thể không kiêng nề gì mà khắp nơi quan khán, không cần sợ bị rậm dạp kim sắc tự thể cấp ngăn chờ toàn bộ tầm mắt. Dùng mụ mụ nói tới nói, nàng đọc mặt thuật là bị động kỹ năng, vô pháp tự chủ đóng cửa. Cho nên mặc kệ cố ý vô tình Tiêu Tại Tại luôn là có thể đọc được người khác trên mặt tâm tư, có đôi khi người quá nhiều tầm mắt khó tránh khỏi chịu trở. Loại này thì nghiệm kỳ thật cũng không tốt, thường xuyên sẽ làm nàng trở nên thực bực bội. Nhưng là trải qua cha mẹ nhiều năm chính xác dạy dỗ Tiêu Tại Tại đã có thể thong dong tự nhiên mà ứng phó này đó tiểu trạng huống. Sưởng máy móc khoảng cách ga tàu hỏa không tính rất xa ước chừng nửa giờ xe trình liền đến. Đến ga tàu hỏa sau, mọi người sách thượng từng người hành lý, có tự xếp hàng xuống xe, đồng tiến nhập ga tàu hỏa chờ ngồi xe. tiểu tải tại nắm nãi nãi tay chậm rãi đi ở đội ngũ trung ương. Các nàng tổ tôn hai cái hai tay chống chơn, đều không có lấy hành lý bởi vì quá nặng, lấy bất động cho nên đều là từ người trong nhà đại lao. Ninh nãi nãi hành lý bị Ninh viễn hành cấp sách theo tiều tại tại còn lại là nàng đại ca giúp nàng lấy. Ninh hàn một tay một cái dương ra, để đến nhẹ nhàng. Hắn thậm chí còn tưởng giúp đỡ nhị đệ lấy hành lý, bị cự tuyệt. Ninh hàn không thích người khác bởi vì thân thể hắn nhược mà cho hắn cái gì đặc biệt nhiều ưu đãi hơn nữa bất quá là một cái hành lý mà thôi, hắn thể năng còn không đến mức phế xài đến loại trình độ này. Xe lửa là buổi sáng 7 giờ chuyến xuất phát. Giống nhau sớm xe tuyến đều sẽ không trễ chút cho nên đoàn người thực thuận lợi mà lên xe. Bọn họ đoàn người trực tiếp chiếm cứ ba cái giường mềm thùng xe, một cái thùng xe có thể ngủ 6 cá nhân, ba cái liền có 18 cái giường ngủ, cũng đủ bọn họ 16 cá nhân phân. Lúc trước mua xe phiếu thời điểm cũng đã an bài hào giường ngủ. Ninh ra người trừ bỏ ninh viễn hành ở ngoài còn lại 6 người trực tiếp trụ mãn một cái thùng xe. Mà Ninh Viễn hành tắc đi theo mặt khác 9 vị đồng hành, người chia cất còn lại hai cái thùng xe, mặc kệ như thế nào an bài phân phối, dù sao mỗi một vị kỹ thuật viên bên người ít nhất đều đến có một vị người bảo vệ thủ. Để ngừa ngoài ý muốn, Ninh Viễn hành không vội vã hồi chính mình thùng xe, mà là trước giúp đỡ mọi người trong nhà đem toàn bộ hành lý đặt ở bọn họ trong xe sau, mới chuẩn bị trở về. Trước khi đi, hắn nắm thê từ tay thấp giọng công đạo. Trên xe trong khoảng thời gian này, Mẹ cùng bọn nhỏ liền phiền toái ngươi chiếu cố, còn có buổi tối ngủ thời điểm, nếu nghe được cái gì kỳ quái động tĩnh, ngàn vạn không cần ra tới. Yên tâm đi." Tô Hân Nhiên gật gật đầu cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Nghĩ thê tử làm việc luôn luôn đáng tin cậy, Ninh Viễn Hành liền gật gật đầu rời đi. "Mụ mụ, tiểu tải tại ngồi ở chính mình giường ngủ thượng, hai chỉ gót chân nhỏ treo không ở bên ngoài, quơ quơ, muốn tại tại hỗ trợ sao?" Dựa vào đọc mặt thuật tiện lợi, nàng sớm đã biết chuyến này ra cửa, ba ba còn có nhiệm vụ trong người. Hơn nữa, nàng còn so người khác biết được nhiều một chút. Tự hồ có một số người, không phải rất vui lòng bọn họ không, cùng bọn họ ra không có gì quan hệ, hẳn là những cái đó kỹ thuật viên nhóm bình an đến thủ đô. Cho nên này một đường khả năng sẽ không thực Thái Bình. Tiểu tải tại không đem câu này nói ra tới, trong xe trừ bỏ nàng, nhưng còn có nãi nãi cùng các ca ca ở. Tại tại phải tin tưởng ngươi ba ba. Tô Hân Nhiên không có đồng ý nữ nhi đề nghị, nhưng cũng không phản đối, nàng chỉ là cười sơ sờ nàng đầu nhỏ, lại hỏi một câu tại tại có đói bụng không, mụ mụ mang theo màn thầu còn có người yêu nhất nấm thịt vụn. Ta có thể chỉ ăn thịt tương, không ăn màn thầu sao? Tiểu Tại Tại một đôi mắt to lé sáng mà nhìn nàng mụ mụ ý đồ dùng ánh mắt cảm hóa nàng. Đáng tiếc vô dụng, Tô Hân Nhiên thực ôn nhu mà nói, không thể Tiểu tải tại héo, nàng rũ đầu hạ xuống mà nói kia không ăn. Nàng buổi sáng uống lên một chén cháo, hiện tại cũng không phải rất đói bụng. Như vậy nghĩ tiểu tại tại đôi mắt nhỏ trở nên càng thêm đáng thương hề hề. Đối diện giường ninh nãi nãi có thể thấy được không được tiểu cháu gái dáng vẻ này, lập tức liền từ chính mình tùy thân bối trong bao móc ra một cái trái cây đồ hộp hướng về phía cháu gái vẫy vẫy, nhãi con, nãi nãi nãi nơi này có hoàng đào đồ hộp người có muốn ăn hay không? Muốn, một giây khôi phục nhảy nhót Tô hân nghiền xem đến có chút bất đắc dĩ kéo dài qua âm nói, mẹ. Không phải nói tốt không cần luôn là quán hài từ sao. Về sau cấp chiều hư làm sao bây giờ? Liền lúc này đây, liền lúc này đây. Ninh nãi nãi hướng về phía con dâu trột dạ mà cười cười, lại không trì hoãn nàng thủ hạ cấp cháu gái khai đồ hộp. tới cầm cái muỗng chính mình ăn. Cái muỗng là ninh nãi nãi tự mang, bổn ý chính là vì phương tiện ăn đồ hộp. Cảm ơn nãi nãi. Tiểu tải tại hướng về phía nãi nãi ngọt ngào cười, sau đó đào một mảnh hoàng đào ra tới, thật cẩn thận mà đưa tới mụ mụ bên miệng, mụ mụ ăn. Nhìn trước mắt hoàng đào tô hân nhiên sắc mặt đẹp không ít. Trong nhà nhất sẽ hống người quả nhiên vẫn là cái này tiểu gia hòa. Nàng không có cực tuyệt nữ nhi hảo ý cúi đầu đem cái muỗng thượng hoàng đào ăn luôn, sau đó đem dư lại đầy hồi cấp nữ nhi tại tại chính mình ăn đi. Tiểu tải tại không có nhà mình ăn, nàng lại từ đồ hộp đào điểm hoàng đào đưa tới ninh nãi nãi. Bên miệng, Ninh nãi nãi cũng ăn, cười ha ha mà khen nói, nhãi con thật hiểu chuyện. Huy xong rồi nãi nãi mụ mụ tiêu tại tại cũng không có kéo xuống các ca ca tất cả đều cấp uy một vòng. Mọi người đều thực nề tình mà ăn, liền có điểm tiểu thói ở sạch Ninh Hàng cũng không ngoại lệ. Kết quả đến phiên tiêu tại tại chính mình, Hoàng Đào không có chỉ còn lại có một ít nước đường. Này cũng không kỳ quái, một cái đồ hộp liền như vậy điểm đại, bên trong có thể trang hoàng đào phân lượng tự nhiên hữu hạn, bị này một vòng người ăn xong tới, không có thực bình thường. Nhưng đối với tiểu tại tại tới nói liền rất không hữu hào. Nàng trầm mặc trong chốc lát, đang lúc ninh nãi nãi cùng tô hân nhiên cho rằng nàng sẽ khóc, hoặc là có kỉnh khi, liền thấy nàng đột nhiên ngửa đầu, một ngụm đem đồ hộp dư lại nước đường đều cấp uống lên. Uống xong còn tạp đi tạp đi cái miệng nhỏ tựa hồ còn có thể nếm đến hoàng đào ngọt thanh vịt. Bốn bỏ năm lên coi như nàng ăn hoàng đào đi, chương 128, từ chấn trên đến thủ độ yêu cầu ngồi 3 ngày ba đêm xe lửa, nhưng thật ra so đi ninh viễn hành trước kia nơi quân khu bên kia muốn hảo một chút. Ít nhất ngày mùa đông, mặc dù là ba ngày không tắm rửa cả người cũng sẽ không có mùi thúi. Nhưng không tắm rửa về không tắm rửa quần áo vẫn là đến đổi. Tiểu tải tại nắm mụ mũ tay, đi theo nàng đi trên xe lửa trong phòng vệ sinh dùng thủy đơn giản mà tẩy rửa mặt tiện tay chân, sau đó thay một bộ sạch sẽ quần áo, lại bị nắm đi trở về các nàng nguyên bản thùng xe. Nửa đường, các nàng cùng một đám đồng dạng muốn đi phòng vệ sinh người tương ngộ. Bởi vì phương hướng tương hướng, mà xe lửa bên trong tàu đạo lại phi thường hẹp hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng cất chứa hai cái nghiêng thân người thông qua, cho nên hai bên cho nhau đi ngang qua thời điểm, không thể tránh né mà sẽ có điểm thân thể tiếp xúc Cảm giác chính mình bà vai đụng vào một con bàn tay to. Tiểu tải tại hạ di mà ngầm đầu cùng một vị diện mạo thô quạc biểu tình tang thương mỏi mệt trên mặt mang theo một đảo vết sẹo nam nhân đối thượng tầm mắt. Nam nhân đối thượng tiểu hài từ ngây thơ chất phát thanh triệt hai trong mắt hơi lăng hạ ngay sau đó vụn về mà đối nàng cười một chút. Tuy rằng nụ cười này từ trên mặt hắn nở rộ có vẻ có điểm hung hãn dọa người nhưng không thể phủ nhận mà hắn ở nỗ lực đối tiểu tại tại phóng thích thiện ý. Tiểu bằng hữu thật đáng yêu, xem tuổi cùng nữ nhi giống nhau đại đâu. Nhìn đến đối phương ở khen chính mình, tiểu tại tại theo bản năng mà trở về đối phương một cái đáng yêu mỉm cười. Người nọ thấy thế, ánh mắt lué lué, ngay sau đó lại mất mát mà rũ xuống mắt. Đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại nàng. Không đợi tiểu tại tại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, tô hân nghiên liền chú ý tới nàng khác thường, liên tưởng đến trượng phu lúc trước công đạo, lập tức cảnh giác mà đem hài từ kéo đến chính mình bên người che chở. Hai bên thực mau sai thân mà qua, ngay sau đó lại cùng cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, từng người đi trước chính mình phương hướng. Mụ mụ đau, thẳng đến nghe thấy nữ nhi mang theo điểm tiểu ủy khuất tiểu nãi âm Tô Hân Nhiên mới bừng tỉnh hoàn hồn, phát hiện chính mình quá khẩn trương, không cẩn thận sức lực quá lớn, đem hài từ cấp nhiết đau. Thực xin lỗi, mụ mụ không phải cố ý, nàng mang theo tiểu tại tại ngừng ở thùng xe trước ngồi xổm xuống, nâng lên nàng vừa mới bị chính mình nhiết đau tiểu thủ đoạn xem xét. Có một chút đỏ lên, không cấm càng là đau lòng Trở về mụ mụ cho ngươi tìm điểm dược lao lao Không có việc gì, đã không đau lạc Nhìn thấy mụ mụ ái náy bộ dáng Tiểu tải tại ngược lại hiểu chuyện mà an ủi nổi lên mụ mụ Liền mụ mụ ngồi sổm xuống tư thế Nàng hai chỉ tiểu cánh tay đều vây quanh ở mụ mụ trên cổ Đem đầu nhỏ gác ở nàng một bên bên tay Nhìn như ở làm nũng cầu ôm một cái kỳ thật đang nói lặng lẽ lời nói Mụ mụ đừng lo lắng, những cái đó thuốc thuốc nhóm cũng cùng ba ba mụ mụ cùng các ca ca giống nhau, không phải người xấu. Cùng bọn họ giống nhau, tổ hân nhiên hơi chút sừng sốt ngay sau đó mới phản ứng lại đây. Khuê nữ là đang nói đối phương thân phận cùng bọn họ giống nhau, đồng dạng cũng là chuẩn bị đi vào đại học chuẩn sinh viên. Ý thức được là chính mình cảnh giác quá mức hoài nghi sai người, nàng không cấm có chút xấu hổ. Đều tại ngươi cha, không có việc gì cùng nói nhiều như vậy làm gì. Lời này hoàn toàn chính là trốn tránh trách nhiệm oán trách. Trên thực tế, mặc dù Ninh viễn hành trước đó không cùng nàng công đạo những lời này đó, nhìn đến vừa mới kia đoàn người, nàng một nữ nhân, mang theo cái ấu tiểu hài tử, vẫn là sẽ không tự giác mà đề cao cảnh giác. Không có biện pháp ai kêu bọn họ lớn lên như vậy giống thổ phỉ. Hảo đi, là nàng sai rồi trông mặt mà bắt hình rong là không đúng. Tổ Hân nhiên không có cố ý che chắn chính mình nội tâm, nghĩ lấy chuyện này tới giáo dục nữ nhi. Đây là nàng gần 2 năm tới mới sờ soạn ra tới áp dụng với tiêu tại tại giáo dục phương thức. Nếu nàng có thể đọc được chính mình tâm tư, như vậy phàm là gặp được cái gì yêu cầu nghĩ lại sự tình thả thích hợp lấy tới giáo dục hài tử, nàng liền sẽ không đi che chắn rất chính mình tâm tư, mà là sẽ cố ý triển lãm cấp nữ nhi xem. Như vậy làm hài từ chức quan mà đọc lấy nàng nội tâm, so nàng chính mình tổ chức ngôn ngữ đi giáo dục nàng muốn tới đến càng thêm phương tiện mau lẻ cũng có thể làm tiểu tại tại càng thêm dễ dàng lý giải trong đó đạo lý. Liền tỉ như hiện tại tiểu tại tại liền lý giải. Mụ mụ xem nhân da lớn lên hung, liền cảm thấy hắn là người xấu, đây là không đúng. Tổ hân nghiên, làm người học tập không làm người bóc người lão nương đoàn. Phát hiện mụ mụ ánh mắt có điểm tiểu nguy hiểm, cầu sinh dục điểm mãn tiểu tại tại lập tức mềm như bông mà ôm mụ mụ làm núng, mụ mụ tại tại đói bụng muốn ăn bánh đậu xanh. Nàng chính là nhìn thấy ở thu thập hành lý thời điểm, mụ mụ cùng nãi nãi giống nhau, mang theo không ít nại gửi còn ăn ngon đồ vật ở trên người. Liền ngươi mắt sắc sáng sớm liền ngắm bánh đậu xanh đi. Tô hân nhiên vốn cũng không tính toán cùng nữ nhi so đo, liền thuận thế bị nàng nói sang chuyện khác. Nàng đứng lên, một lần nữa rắt quá hài từ tay, mang theo nàng trở lại bọn họ người một nhà trong xe. Hiện tại đã là hơn 10 giờ tối, bên trong im ắng, Ninh nãi nãi cùng Ninh Hiên đã ngủ rồi, Ninh Hàn cùng Ninh Hàng tắc xong xong ngồi ở bên trái xuống giường vị thượng an tĩnh mà đọc sách. Nghe thấy cửa xe chỗ động tĩnh, huynh đệ hai người cùng nhau ngẩn đầu. Nhìn thấy là mẫu thân cùng muội muội đã trở lại thoáng căng chặt mặt mày không cấm buông lỏng. Nhìn ra được tới, nếu là các nàng hai cái lại không trở lại, bọn họ liền phải đi ra ngoài tìm người. Tổ Hân nhiên nhẹ đẩy nữ nhi một phen, làm nàng đi nàng các ca ca bên kia tìm vị trí ngồi xong, chính mình tắt ngồi ở bên kia rừng ngù thượng tìm kiếm bọn họ mang đến hành lý. Từ bên trong lay ra một tiểu hộp thuốc mỡ cùng một túi dùng giấy dầu cẩn thận bao vây lại bánh đậu xanh. Chỉ có thể ăn hai khối quá muộn, không thể ăn nhiều. Đem bánh đậu xanh đưa cho nữ nhi thời điểm, nàng còn cố ý nhỏ giọng dặn dò một câu. Tiểu tải tại gật gật đầu, đem trang bánh đậu xanh giấy dầu bao đưa cho Ninh Hàn, làm hắn hỗ trợ đại ca cấp hủy đi một chút. Sau đó tự giác đem vừa mới bị mụ mụ niết đau thủ đoạn đưa cho nàng. Kỳ thật hiện tại thủ đoạn đã không có gì đại sự, chỉ còn một chút hồng, căn bản là không đau. Rốt cuộc tô hân nhiên trong tiềm thức vẫn là biết chính mình nắm chính là nữ nhi thủ đoạn cho nên vẫn luôn đều có thu điểm sức lực. Bất quá hài từ rốt cuộc vẫn là bị nàng cấp làm đau, không cho nàng sát điểm dược nàng vô pháp yên tâm. Tiểu tải tại cũng nhìn ra điểm này cho nên mới như vậy phối hợp mẹ muội muội như thế nào bị thương hai mẹ con thượng dược hành động căn bản không có cố tình giấu giếm, Ninh Hàn dương mắt liền nhìn thấy không cấm mặt lộ vẻ lo lắng còn ẩn ẩn có chút sục dịch phản phất một khi đã biết muội muội bị ai cấp khi dễ liền phải lập tức lao ra đi vì nàng lấy lại công đạo giống nhau vừa mới nắm nàng không cẩn thận sức lực lớn điểm không muốn làm hài từ hiểu lầm Tô Hân nhiên nói lời nói thật nhưng nghe lời này Bồn chui đầu vào sách vừa Ninh Hàng lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dừng ở tiểu tải tại trên người. đêm đẹp, mẫu thân lại vì sao sẽ sức lực mất khống chế. Tiểu tải tại nhận thấy được nhị ca ánh mắt quay đầu nhìn lại, lại thấy Ninh Hàng đã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bay nhanh lùi lại hắc ám cảnh sát cũng không có trực diện nàng. Nàng méo mó đầu, vươn không bị mụ mụ nắm sát giữa cái tay kia nhéo một khối bánh đậu xanh cách cái đại ca, rũi đến thật dài. Mà tận lực đưa tới nhị ca trước mặt, nhị ca ăn đậu xanh bánh, đánh răng, không ăn, ninh hàng cự tuyệt, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở tiểu tại tại mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến một sự kiện. Cũng đánh răng, vừa mới đi theo mụ mụ đi phòng vệ sinh rửa mặt thời điểm, cũng đã thuận tiện xoát nha. Vậy ngươi liền không cần ăn, tổ hân nghiên lời nói còn chưa nói xong, liền thấy tiểu tại tại lùi về rũi hướng nàng nhị ca tiểu cánh tay, đem bánh đậu xanh một phen nhét vào chính mình trong miệng. ăn ngon Ninh Hàng, Ninh Hán, Tô Hân Nhiên, xe lừa thở hồn hền thở hồn hền mà bay nhanh đi trước. Chờ một xe người đi trước bọn họ mục đích địa, một đường có thể nói là có thể nói, tường an không có việc gì. Mắt nhìn đã qua ba ngày hai đêm, chỉ cần vượt qua đêm nay, bọn họ ngày mai sáng sớm, là có thể đến thủ đô xe lừa thượng, Ninh ra người không cấm đều kích động lên. Trong đó có đối sơ tới thủ đô hưng phấn, cũng có rốt cuộc có thể xuống xe thấu khẩu khí thả lỏng. Trời biết buồn ở một cái nhỏ hẹp địa phương nghỉ ngơi ba ngày ba đêm, là một kiện cỡ nào khó chịu sự tình. Ít nhất ngao đến bây giờ tiểu tại tại tinh thần đầu đã mắt thường có thể thấy được mà héo. Nàng có một chút say xe, lúc này chính thần tình ủy hoài dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, không nói một lời, sớm không có phía trước hoạt bát cánh nhi, xem đến ninh nãi nãi cùng nàng các ca ca còn có ngẫu nhiên đến xem bọn họ ninh viễn hành phá lệ đau lòng. Lại cũng không có gì biện pháp có thể trợ giúp nàng. Rốt cuộc hiện tại còn không có say xe dược loại đồ vật này, mặc dù có, bọn họ cũng không mang A cho nên chỉ có thể dựa vào tiêu tại tại chính mình nhẫn nại chịu đựng đi. Còn Hảo, lại có mấy cái giờ bọn họ là có thể giải phóng. Bảo bảo ngoan ngoãn, Hảo Hảo ngủ một giấc thiên sáng ngời nhóm là có thể xuống xe. Tô Hân nhiên ôm hài từ ôn nhu mà hống. Hiện tại đã là dạng sáng 1 giờ chung, nhưng bởi vì tiểu tại tại say xe bệnh trạng không ngừng ở liên tục vẫn luôn rất khó chịu trung gian còn sẽ phun cho nên liên quan nàng đều đi theo lăn lộn đến bây giờ còn chưa ngủ. Thả nhìn này tình hình, đêm nay hẳn là không công phu ngủ. Trong lòng thở dài một tiếng, tô hân nhiên cũng không có gì câu oán hận Hai từ quan trọng nhất, mụ mụ, tiểu tải tại hoa ở mụ mụ trong lòng ngực tiểu tiểu thanh mà kêu gọi nàng. Ân, làm sao vậy, là còn tưởng phun sao? Vẫn là lại có chỗ nào không thoải mái, Tô Hân Nhiên vội vàng khẩn trương mà quan tâm nữ nhi. Tiểu tại tại cô quơ, quơ đầu tỏ vẻ không phải thân thể của mình vấn đề, ngay sau đó lại nói bên ngoài giống như có thanh âm. Thanh âm, Tô Hân Nhiên theo bản năng mà nghiêng tai lắng nghe, loáng thoáng gian, tự hồ có thể nghe được cái gì trọng vật đập ở thân thể thượng trầm đục thỉnh thoảng còn có chút mỏng manh đau tiếng hô. Nàng trong lòng dùng mình, phản ứng đầu tiên là đem đại nhi từ diêu tỉnh, sau đó đem tiểu tại tại nhét vào trong lòng ngực hắn, ngay sau đó chính mình không tiếng động mà một bước vượt đến thùng xe cửa chỗ, dùng thân thể của mình gắt gao mà chống lại cửa xe. Sợ bên ngoài người vọt vào tới xúc phạm tới nàng người nhà. Ninh Hàn mơ mơ màng màng gian trong lòng ngực liền nhiều cái mang theo mùi sữa tiểu thân mình. Hắn theo bản năng mà ôm chặt muội muội bàn tay to ở nàng mềm như bông tiểu lưng thượng vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, làm như chân an, sau đó mở to mắt trong bóng đêm hoãn một hồi lâu, mới dần dần phân biệt ra cửa khẩu chỗ tinh tế hắc ảnh là hắn mẫu thân. Mẹ, Ninh Hàn khuyểu tay chống rừng mặt, nửa bò lên thân, theo bản năng mà tưởng dò hỏi mẫu thân đã xảy ra chuyện gì. Ai ngờ mới vừa đoát ra một cái âm tiết, đã bị một con tay nhỏ cấp bưng kín miệng. Hư Tiều tại tại vươn một cây ngón tay nhỏ, đứng ở miệng mình trước ý bảo ca ca không thể ra tiếng. Tuy nói còn không quá hiểu biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là Ninh Hàn vẫn là theo bản năng mà làm theo. Hắn nhắm chặt miệng, thật cẩn thận mà đem muội muội dịch khai một chút, sau đó Lạc Yên không một tiếng động mà từ trung gian thượng phô bỏ xuống dưới, lại quay đầu đẩy tỉnh Ninh Hàn, đem muội muội đưa cho hắn chiếu cố chính mình tác đi giúp đỡ mụ mụ lấp kín môn. Ninh Hàn cơ hồ là bị đẩy liền tỉnh, Hắn rỗi tay tiếp được muội muội trong mắt xẹt qua một sợi thanh lãnh ưu quang. Phanh, mà một tiếng, có cái gì đánh vào bọn họ cửa xe thưởng. Ngay sau đó, nhắm chặt thùng xe môn tự hồ bị người từ bên ngoài thúc đẩy. Có người ở ý đồ khai bọn họ môn. chương 129, Tô Hân Nhiên khẩn trương đến ngày mùa đông đều thoát ra một chán hán. Cũng may, ngoài cửa người nếm thử vài lần lúc sau. Không biết là phát xác thật sự là mở không ra thùng xe môn, vẫn là bị những người khác cấp phát hiện chặn lại, dù sao bên ngoài lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng Tô Hân Nhiên cùng Ninh Hàn tất cả đều không dám thả lòng mày may. Mẫu tử hai cái không biết đổ môn khẩn trương chờ đợi bao lâu thẳng đến ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa, ngay sau đó Ninh viễn hành thanh âm thấp thấp mà truyền đến, bọn họ mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới. Không có việc gì, hào hào nghỉ ngơi. Ninh Viễn Hành vẫn chưa yêu cầu mọi người trong nhà mở cửa làm hắn đi vào, mà là thấp giọng báo xong bình an lúc sau, lại quay đầu đi liệu lý một ít kế tiếp sự tình. Người nghỉ ngơi đi thôi, mẹ ở chỗ này ngồi trong chốc lát. Tổ hần nhiên hướng về phía đại nhi tử xua xua tay, sau đó kéo tới một đoàn đóng gói tốt chăn, trực tiếp đồi ở thùng xe cửa chỗ trên mặt đất liền như vậy ngồi ở phía trên tính toán thủ đến hừng đông. Không phải nàng không tin Trượng phu, mà là vừa mới bị kinh tâm động phách mà dọa một hồi, nàng thật sự là không có buồn ngủ, chỉ nghĩ an tĩnh mà ngồi ở chỗ này hoãn một chút. Ta bồi ngài, Ninh Hàn tự nhiên không có khả năng ném xuống mẫu thân một người gác đêm. Hắn học theo mà làm ra chính mình dương ra, lót trên mặt đất cũng ngồi ở mẫu thân bên cạnh. Ninh Hàn không biết khi nào mang theo muội muội thay đổi vị trí từ thượng phô chuyển rời đến hạ phô tới ở gần nhất khoảng cách làm bạn mẫu thân cùng đại ca. Tiểu tại tại tôi còn nhỏ chịu đựng không nổi. Mặc dù trên người say xe bệnh trạng vẫn là làm nàng có chút khó chịu, nhưng thân thể vây đến mức tận cùng, vẫn là trong bất chi bất giác ngủ rồi. Chính là ngủ đến không thế nào an ủi, đến muốn nàng nhị ca ôm mới được. Một khi Ninh Hàng hơi chút dịch khai tay, nàng liền sẽ vô ý thức mà dầm gì, bất an mà muốn thức tỉnh lại đây. Vài lần qua đi, Ninh Hàng rứt khoát liền bất động, vẫn luôn ôm muội muội đàm đương nàng chân an ôm gối. Chờ tiều tải tại một giấc ngủ tỉnh, đã là ánh mặt trời đại lược. Buổi sáng 8 giờ 20 phân, xe lửa lùi lại 15 phút ngừng ở thủ đô ga tàu hòa. Trên xe mọi người phía sau tiếp trước mà dẫn theo hành lý, mãnh liệt mà xuống, sợ chậm một chút liền rốt cuộc hạ không được xe dường như. Tổ hần nhiên sớm có ngồi xe kinh nghiệm, ngăn đón người nhà kêu đại gia chờ trễ chút lại xuống xe, không đi theo người tễ. Thấy trên xe mặt khác hành khách đi được không sai biệt lắm, bọn họ mới từng người sách lên chính mình hành lý, bước ra thùng xe, hướng ngoài xe đi đến. Xuống xe trong quá trình ninh ra người không gặp được ninh viễn hành. Thẳng đến xuống xe, bọn họ mới nhìn thấy hướng về bọn họ bước đi tới ninh viễn hành. Còn có đi theo hắn phía sau một đám người. Đúng là đi theo bọn họ cùng nhau lại đây thủ đô xưởng máy móc mọi người. Một cái không thiếu tất cả đều bình an không có việc gì mà đứng ở chỗ này. Nhưng là lấy tiểu tại tại góc độ, lại có thể mắt sắc phát hiện trong đó một vị giải phóng quân thuốc thuốc cổ tay áo bên trong có một chút màu trắng lộ ra tới cái kia hình như là băng bó miệng vết thương dùng băng gạc. Đã từng đi theo mụ mụ chiếu cô quá bị thương ba ba, cho nên tiểu tại tại nhận được băng gạc là thứ gì? Giải phóng quân thuốc thuốc bị thương sao? Tiểu tải tại ánh mắt không tự giác mà dừng ở đối phương trên mặt, đáng tiếc người nọ lúc ấy đang suy nghĩ chuyện khác cũng không có thể báo cho nàng đáp án. Đây là đọc mặt thuật một cái tệ nạn. Chỉ có thể thật khi đọc ra đối phương ngay lúc đó tâm lý hoạt động lại không có thể lật xem ra nàng muốn tin tức. Bởi vậy, không khỏi nàng quá mức ỷ lại đọc mặt thuật mà bị người lừa gạt ba ba mụ mụ còn cố ý huấn luyện nàng một đoạn thời gian, giáo hội nàng như vậy ở không dựa vào đọc mặt thuật dưới sự trợ giúp đi từ khác phương diện phán đoán một người tốt xấu, hoặc là trạng thái tâm tình. Hiện giờ đã mới gặp hiệu quả, ít nhất tiêu tại tại sẽ không lại trăm phần trăm mà ỷ lại chính mình đọc mặt thuật mà là học xong chính mình đi làm phán đoán. Bên kia là sao hồi sự A? Ninh nãi nãi hướng về nơi xa nhìn xung quanh có chút nghi hoặc hỏi. Chỉ thấy nơi xa có một mảnh địa phương có chút xôn sao, hảo chút cảnh sát đều tụ tập ở bên kia tựa hồ ra chuyện gì. Nghe vậy, Ninh viễn hành ánh mắt lué lué, ngay sau đó dường như không có việc gì mà cười nói, mẹ không có việc gì, bên kia chính là bắt được mấy cái ăn trộm, đều bị cảnh sát cấp mang đi. Chật chật chật tạo nghiệt A, có tay có chân mà không hảo hảo làm việc liền biết làm này đó trộm cắp chuyện này. Ninh nãi nãi lắc đầu, vẻ mặt cảm thán. Hảo ta chiến hữu lại đây tiếp chúng ta, chúng ta đừng làm nhân ra đợi lâu chạy nhanh đi ra ngoài đi. Ninh viễn hành hống mẫu thân đi ra ngoài thuận tay để đi thê từ trên tay trầm trọng dương hành lý. Đoàn người theo hắn dẫn đầu tất cả đều hướng về cổng ra đi đến. Như có như không mạc một tiếng nói nhỏ tiêu tán ở trong không khí. Bát ăn trộm cách như vậy xa, vẫn là ở tiếng người ồn ào nhà ga. Hắn ba ba là như thế nào biết được như thế nào rõ ràng. Nhị ca, nhanh lên đi lạc, mọi người đều phải đi xa. Phát hiện nhị ca không theo kịp tiểu tải tại lại xoay người chạy về tới kéo hắn tay liền đi phía trước chạy chậm đuổi theo đi. Không cần chạy quá nhanh, ném không được. Ninh hàng ý đầu kêu hắn muội muội chậm một chút, không cần cứ thế cấp, đáng tiếc tiểu tải tại hoàn toàn mắt điếp tai ngơ. Ninh... Viễn hành chiến hữu kêu Giang Tùng Văn xuất ngũ sau truyền chức đến thủ đô bên này cục cảnh sát công tác hiện tại đã lên làm phó cục vị trí. Trước đó vài ngày nhận được lão chiến hữu bọn họ một nhà muốn tới thủ đô tin tức cẩn thận dò hỏi thời gian, xác định ngày đó hắn vừa lúc có nghỉ phép Giang Tùng Văn liền xung phong nhận việc muốn tới tiếp Ninh Viễn hành người một nhà. Bởi vì hai người quan hệ thực không tồi là cái loại này thực thiết hảo anh em cho nên Ninh Viễn hành cũng không khách khí mà cự tuyệt bản tốt trợ giúp. Vừa đi ra nhà ga cũng không biết có phải hay không hảo huynh để chi gian ăn ý. Hai người đều trước tiên phát hiện đối phương. Bọn họ lập tức cười lớn đi nhanh đi phía trước đi, sắp tới đem thương ngộ thời điểm, hung hăng mà cho đối phương bả vai một quyền. Nắm tay nện ở thịt thượng trầm đục vững chắc đủ có thể thấy bọn họ là dùng nhiều ít sức lực căn bản không thu liễm cũng không sợ đem đối phương đánh hư. Có thể A còn báo chuyển nghề ngần ấy năm thân mình bản còn như vậy rắn chắc. Ninh Viễn Hành cười vang nói, biểu tình gian là cực nhỏ ở trong nhà bày ra lỏng lẻo hào khí. Mỗi ngày đi ra ngoài trà án bắt người, không rắn chắc điểm có thể được không? Giang Tùng Văn Đại Đại Mắt trợn trắng đưa cho Ninh Viễn Hành, ngay sau đó lại nhịn không được ha ha cười nói, nhưng thật ra ngươi, này tiểu nhật thử quá đến không tồi A mặt đều trắng nõn không ít lúc này thật đúng là cái danh xứng với thực tiểu bạch kiểm. Đi ngươi, bị chiến hữu trêu chọc Ninh Viễn Hành giả vờ tức giận mà lại nhẹ gõ đối phương một cái. Bất quả hắn cũng xác thật so trước kia trắng không ít. Trước kia tham gia quân ngũ mỗi ngày huấn luyện, giải nắng dầm mưa có thể không hắc thành cái than đá cầu liền không tồi, lúc này mỗi ngày ngồi văn phòng, chẳng sợ hắn không rơi xuống đối thân thể rèn luyện dáng người cùng thân thủ đều bảo trì đến không tồi, nhưng là gương mặt này lại một ngày so với một ngày bạch. Lần trước còn bị nhà mình tức phụ nói dỡ nói, nếu là lại như vậy đi xuống, hắn khả năng sẽ trở nên so nàng còn bạch. Lão Hữu gặp mặt, hai người tự nhiên rất là ôn chuyện một hồi lâu. Đẳng cấp không nhiều lắm, Ninh Viễn Hành vội kéo qua chính mình mọi người trong nhà cấp chiến hữu giới thiệu thuận tiện cũng giới thiệu xưởng máy móc những người đó, bất quá bởi vì sự tình quan cơ mật cho nên chỉ là sơ lược. Đệ muội Hảo, bọn nhỏ Hảo, các vị các đồng chí Hảo. Giang Tùng Văn cười cùng Tô Hân nhiên đám người nhất nhất chào hỏi qua, ngay sau đó đem yêu thích ánh mắt rừng ở tiêu tại tại trên người. Đây là nhà ngươi khuê nữ đi. Lớn lên cũng thật đáng yêu. Như thế nào, mắt thèm, ninh viễn hành nhướng mày. Nhưng không sao, nếu là nhà ta có như vậy cái đáng yêu tiểu khuê nữ chuẩn đến đến cho nàng sủng lên trời đi, muốn ngôi sao không cho ánh chăng Nhìn ra được tới, Giang Tùng Văn không giống khi. Hạ thích trọng nam khinh nữ người, là thật sự rất muốn cái nữ nhi. Đáng tiếc a đáng tiếc nhà ta cũng chỉ có hai cái tiểu tử thúi, cũng không có khuê nữ. Hắn sờ sờ dâu rêu sồm soàng cầm, vẻ mặt tiếc núi. Giang Tùng Văn lớn tuổi Ninh Viễn Hành vài tuổi hiện giờ đã là 43, hắn thê thử cũng đã có 40 xuất đầu, không thể tái sinh. Cho nên muốn muốn nữ nhi mộng thưởng chú định chỉ có thể trở thành một sức mộng thưởng Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hai cái nhi từ tiền đồ điểm, sớm một chút kết hôn cho hắn sinh cái tiểu cháu gái mang mang bộ dáng này. Ninh Viễn Hành cũng biết nhà hắn tình huống, không hướng nhân ra chỗ đau chọc chỉ là rời đi đề tài. Chúng ta này ngồi xe mệt mỏi hào chút thiên, lúc này mỏi mệt đâu, ngươi chạy nhanh mang chúng ta đi nhà khách giàn xếp xuống dưới, hào hào tẩy tẩy nghỉ ngơi một chút. Hai người quan hệ hào, hắn nói chuyện cũng mang theo chút không khách khí. Hành, đi thôi, Giang Tùng Văn cũng biết bọn họ là một đường rất mệt, không nói hai lời liền lãnh này nhất ba người đi nhà ga ngoại ngồi xe buýt thẳng đến nội thành. Làm dân bản xứ thà vẫn là làm cảnh sát tại đây một hàng nghiệp, hắn đương nhiên biết nào một nhà nhà khách hoàn cảnh tương đối hảo, giá cả lợi ích thực tế không hố người. Cho nên căn bản không mang theo ninh viễn hành đoàn người đi đường vòng, thẳng đến kia sở nhà khách mà đi. Ninh viễn hành bọn họ hạ xe lửa là 8 giờ nhiều, mà đến nhà khách thời điểm đã mau 10 điểm. Tiểu tải tại nửa đường không chống đỡ, ghé vào nàng đại ca trong lòng ngực ngủ ngon lành, liền một đường đi đường sóc này cũng chưa có thể đem nàng đánh thức. Tổ hân nhiên sợ đại nhi từ ôm lâu rồi sẽ mệt tưởng rũi tay lại đây tiếp nhận nữ nhi lại bị ninh hàn lắc đầu cự tuyệt mẹ không cần phiền toái ta có thể ôm đến động muội muội Người tối hôm qua cũng đi theo ta một đêm không ngủ không mệt sao. Tổ hân nhiên quan tâm nói không có việc gì ta tuổi trẻ ngao cả đêm còn thực tinh thần đâu. Nếu không phải trong lòng ngực còn ôm muội muội ninh hàn khả năng sẽ vì chứng minh chính mình mà ở mẫu thân trước mặt nhảy bắn vài cái. Thấy vậy Tô Hân Nhiên cũng liền không hề cưỡng cầu. Khi hành, người nếu là ôm mệt mỏi cùng ta nói một tiếng. Hào, mà thẳng đến đến nhà khách trước cửa tiểu tại tại như cũng bị nàng đại ca ôm vào trong ngực ngủ say. Người trước lãnh người đi vào thuê phòng, phóng cái hành lý, nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn gì đó. Ta ở đại đường nơi này chờ các ngươi, trong chốc lát đại gia cùng đi ăn một bữa cơm ta mời khách. Giang Tùng Văn Đối Ninh Viễn Hành công đạo nói. Ninh Viễn Hành gật đầu. Vui đùa nói, hành chúng ta đây một nhà nhưng đến hảo hảo gõ ngươi một đốn. Không thành vấn đề, Giang Tùng Văn Vỗ vỗ căng phòng túi quần tử cùng Ninh Viễn Hành khoe ra nói, hôm nay ta nhưng là cùng ta tức phụ xin ước chừng đãi khách tài chính đâu. Đến, đây cũng là cái bị thức phụ nhi khống chế toàn phúc thân gia chủ nhân. Ninh Viễn Hành không cấm cùng đối phương liếc nhau, xác nhận qua ánh mắt đều là nhà mình tức phụ làm công người. Đồng chí, phiền toái cấp khai tam gian phòng. Tô Hân Nhiên cầm người một nhà giấy chứng nhận tươi cười hòa khí mà cùng quầy sau tuổi trẻ cô nương nói. Sửa máy móc những người đó có khắc người cấp an bài, không cần nàng nhọc lòng cho nên nàng chỉ khai cũng đủ bọn họ người một nhà cư trú phòng. Chờ một lát, trước đài cô nương thực mau cấp Tô Hân Nhiên người một nhà xử lý hào vào ở. Bọn họ bị an bài ở lầu hai dựa bên trái thang lầu tam gian trong phòng, hai gian giường lớn phòng, một gian song giường phòng. Song giường phòng bị phân phối cấp Ninh gia Tam huynh đệ trụ, Ninh Nãi Nãi mang theo Thiều tải Tại tại trụ một gian giường lớn phòng, dư lại một gian phòng còn lại là thuộc về Tô Hân Nhiên hai vợ chồng. Chương 130. Đại gia từng người trở về chính mình phòng, buông hành lý, nhanh chóng mà thay phiên rửa mặt. Chờ thu thập sạch sẽ lúc sau, lại đồng loạt xuống lầu tìm Giang Tùng Văn. Xưởng máy móc những người đó không cùng bọn họ cùng nhau. Kỹ thuật viên nhóm tuổi lớn tàu xe mệt nhọc lâu như vậy, tối hôm qua còn bị dọa đến không nhẹ, hiện tại thân thể mỏi mệt đến mức tận cùng, chỉ nghĩ nằm xuống hào hào ngủ một giấc. Ăn cơm gì đó, có thể chờ bọn họ tỉnh ngủ lúc sau lại nói. Đối lập lên, Ninh nãi nãi trạng thái nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Lần đầu tiên mang theo bà bà ra xa nhà, Tô Hân nhiên ngay từ đầu còn lo lắng lão nhân ra thân thể ăn không tiêu, dọc theo đường đi đều rất cẩn thận cẩn thận mà chiếu cố nàng. Rốt cuộc ninh nãi nãi thân thể không tốt này cơ hồ đã thành cả nhà chung nhận thức. Không nghĩ tới nàng đối với xa lạ hoàn cảnh thích ứng tốt đẹp ở trên xe nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ quá đến so với bọn hắn mỗi người đều thoải mái. Chờ đến hạ xe lửa ninh nãi nãi tinh thần đầu lại là so với bọn hắn này mấy cái ngao một đêm không ngủ thoạt nhìn còn muốn sung túc. Lúc này nàng chính hứng thú bừng bừng mà cùng tôn từ nhóm trò chuyện thủ đô có cái gì hào ngoạn địa phương đâu. Thằng Quốc Kỳ khẳng định là muốn đi xem, đều tới thủ đô, không đi xem một hồi không thể nào nói nổi, còn có Trường Thành, Trường Thành cái này nhất định phải đi bò tục ngữ nói đến hảo, không đến Trường Thành phi hảo hán. Nãi nãi, tiểu tải tại kéo kéo nãi nãi tay, ngừa đầu hỏi, ngươi đi qua Trường Thành sao? Lời này nhưng cấp ninh nãi nãi hỏi đổ, nàng tạm dừng hạ, mới nói, không đi qua đâu ta lúc ấy đều không cho nữ hài từ ra tùy tiện ra cửa, nhưng là ta nhớ rõ, ngươi ra ra cùng ngươi đại bá đi qua một hồi. Kìa một lần đi xong sau khi trở về, Đại Nhi Tử hương phấn mà ghé vào bên người nàng sinh động như thật mà cùng nàng miêu tả trường thành phong cảnh hình ảnh còn rõ ràng trước mắt nhưng trong nháy mắt đều nhiều năm như vậy đi qua. Nàng cũng mau quên mất Đại Nhi Tử hiện tại nên trông như thế nào. Có lẽ sẽ cùng hắn ba ba có chút giống đi. Ninh nãi nãi không xác định mà nghĩ. Đoàn người thực mau đến một nhà khoảng cách nhà khách không xa tiệm cơm quốc doanh. Giang Tùng Văn mang theo bọn họ đi vào chiếm cứ một cái vòng tròn lớn bản, trực tiếp đón Tô Hân nghiên đám người ngồi xuống, sau đó không chút khách khí mà lôi kéo Ninh Viễn Hành đi hỗ trợ bưng thức ăn. Ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, giống nhau đều phải trước đưa tiền lại đánh đồ ăn. Giang Tùng Văn mang đủ tiền cùng phiếu trực tiếp muốn 4 thịt tam đồ ăn hai canh, lại thêm một đại thùng cơm tẻ tuyệt đối quản no. Không cần phải điểm nhiều như vậy. Ninh Viễn Hành một bên giúp đỡ bưng thức ăn đoan cơm, một bên đi theo lão chiến hữu bên người lầm nhầm lầm nhầm, như thế nào liền dùng không chứ? Ngươi là đang xem không dậy nổi chính ngươi vẫn là khinh thường ta. Nhớ năm đó, ở quân doanh lúc ấy ta chính là có thể một đốn làm năm chén cơm. Giang Tùng văn chụp hạ chính mình bẹp bụng tỏ vẻ chính mình vẫn là bảo đao chưa lão. Hành, ngươi có thể ăn cho hết liền cứ việc điểm, không đủ tiền ta cho ngươi thêm. Nói nói cười cười, một đám người ngồi vây quanh một tòa ăn đến khách và chủ tẫn hoan. Ăn cơm xong, Giang Tùng Văn đem Ninh ra người đưa về nhà khách liền cùng bọn họ cáo tư rời đi. Chờ ta bên này dàn xếp xuống dưới lại đi tìm ngươi hào hảo uống thượng một ly. Ninh viễn hành vỗ vỗ Giang Tùng Văn bảo vai, hứa hẹn nói. Hành huynh đệ liền chờ ngươi đâu? Giang Tùng Văn cười trở về hắn một cái tắt, sau đó liền xoay người đi rồi. Hai vợ chồng phòng nội, tổ hân nhiên mệt mỏi nằm ở trên giường, đắp chăn ấp ủ buồn ngủ. Phát hiện cửa phòng bị mở ra đóng lại, nàng mắt cũng không mờ to mà nói, người tiễn đi. Vâng, Ninh viễn hành cho chính mình đổ một chén nước uống. Hôm nay ăn nhân ra một đốn, chờ chúng ta ra ở bên này giàn xếp hảo lúc sau, lại thỉnh người chiến hữu người một nhà lại đây hào hào ăn bữa cơm, cảm tạ cảm tạ nhân ra. Trưởng phu có thể bởi vì cùng đối phương quan hệ thiết mà xem nhẹ một ít đạo lý đối nhân xử thế thượng việc nhỏ, nhưng là tô hân nhiên lại không thể. Rốt cuộc giang tùng văn là Ninh Viễn Hành chiến hữu mà không phải nàng. Cho nên có một số việc nhi nên còn vẫn là đến còn, nói nữa cùng người kết giao chính là như vậy, đến có tới có lui cảm tình mới có thể chỗ đến thâm, duy trì đến lâu lâu dài dài. Hành đều nghe ngươi. Ninh Viễn Hành gật đầu, lại nói, múa võ bên kia ta này đầu đến trước tăng cường bọn họ vội thượng mấy ngày, chờ đem người lãnh tiến thủ đô viện nghiên cứu giàn xếp xuống dưới, mới có thể có rảnh liệu lý nhà ta chuyện này. Rốt cuộc hắn trên danh nghĩa là lãnh sửa máy móc kỹ thuật viên nhóm ra tới đi công tác nên làm chuyện này vẫn là đến trước làm thỏa đáng đương mới có thể thưởng mặt khác. Tô hân nhiên lý giải gật đầu. Không có việc gì, người đi vội đi ta này đầu cũng có thể chính mình bận việc. Nàng lại không phải chỉ có thể dựa vào trưởng phu thố ti hoa, không cần chuyện gì đều phiền toái Trượng phu hỗ trợ xử lý. Ninh viễn hành cũng rõ ràng điểm này cho nên vừa nghe thê thử nói như vậy, liền không nói thêm nữa cái gì. Hắn an tĩnh mà nằm ở thê thử bên người chuẩn bị cùng nàng cùng nhau nghỉ ngơi. Trong nhà an tĩnh một hồi lâu, tình lình mà Tô Hân Nhiên đột nhiên mở miệng hỏi tối hôm qua, sao lại thế này? Sợ trưởng phu khó xử, nàng lại nhiều hơn một câu, nếu là không thể lời nói, liền tính. Ta cũng không phải rất thường nghe, không muốn nghe còn hỏi, khẩu thị tâm phi, cũng không có gì không thể nói. Ninh Viễn Hành buồn cười mà rũi trường cánh tay, ôm chầm thê thử Elton, làm nàng thay đổi cái tư thế, biến thành ghé vào chính mình trong lòng ngực tư thái thân mật. Tổ Hân nhiên một chút không được tự nhiên cảm giác đều không có còn tự giác điều chỉnh cái tương đối thoải mái góc độ, đem đầu dựa vào trường phu ngực thưởng. Ta chuẩn bị tốt người nói đi. Ninh Viễn Hành, nghe diễn đâu đây là vô ngữ một cái chớp mắt hắn vẫn là thành thật công đạo sự kiện trải qua. Đương nhiên, là giản lược bản tương đối mấu chốt tính tin tức vẫn là không thể nói được quá rõ ràng. Chính là có chút người không lớn vui thấy chúng ta kiểu mới cỗ máy nghiên cứu phát minh thành quả bị đưa đến thủ đô viện nghiên cứu cách kia đồ vật trừ bỏ có thể trên diện rộng để cao đồ điện sản phẩm sản lượng ở ngoài. Đối công nghiệp quân sự phương diện cũng có rất lớn tác dụng cho nên ngươi hiểu, liền náo loạn tối hôm qua kia vừa ra, bất quá không có việc gì, những người đó đã len lý sạch sẽ, hơn nữa mua võ bọn họ chỉ cần một đến thủ đô an toàn vấn đề sẽ có người tiếp nhận, sẽ không tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn ta cũng liền mấy ngày nay yêu cầu vội một chút, chờ đưa bọn họ dàn xếp hảo sau, trên cơ bản cũng liền có thể công thành lui thân. Rốt cuộc hắn chủ yếu mục đích là tới vào đại học. Phía trên cũng biết sẽ không thật sự an bài cái gì quá mức với phức tạp tốn thời gian nhiệm vụ cho hắn. Nói xong, Ninh viễn hành liền an tĩnh lại. Vốn định nghe một chút xem thê từ phản ứng kết quả đợi một hồi lâu. Trong lòng ngực người cũng chưa động tĩnh, hắn không cấm cúi đầu nhìn lên. Trong lòng ngực cô nương hô hấp lâu dài, khuôn mặt thường hòa. Nguyên lai like là ngủ rồi. Hảo hảo ngủ đi, cúi đầu ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống một hôn, ngay sau đó cũng đi theo cùng nhau đi vào giấc ngủ. Một giấc này trực tiếp liền ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, liền bữa tối đều bị bỏ lỡ. Sáng sớm, Ninh Viễn Hành đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Tô Hân Nhiên cũng không ngoài ý muốn, biết Trượng phu là đi vội công tác sự. Nàng nhanh nhẹn mà dọn dẹp một chút mở ra cửa phòng, đi cách vách trong phòng tìm kiếm bà bà tính toán cùng lão nhân ra công đạo một chút. Nàng hai ngày này cùng Trượng phu đều phải ra cửa bận việc làm nàng giúp đỡ xem trọng bọn nhỏ. Chủ yếu là coi trường thiều tại tại cùng Ninh Hiên. Hai cái đại không cần phải sen vào, bọn họ đã trưởng thành, cũng đủ thành thục ổn trọng, có thể bị đại nhân sở tín nhiệm. Hành, ngươi đi đi. Ninh nãi nãi cũng biết như từ con dâu là có chính sự muốn làm, cho nên không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới. Nhưng nàng đáp ứng rồi, không đại biểu tiểu tại tại cũng giống nhau, nàng vây quanh mụ mụ eo. Ngưỡng tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ, mềm như bông mà làm nũng, tại tại cũng thường cùng đi, mụ mụ mang lên tại tại được không? Không được mụ mụ hôm nay có thật nhiều sự tình muốn làm, không rảnh chiếu cố ngươi. Tổ hần nghiền lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt nữ nhịp thái độ tiên minh mà nói cho nàng chuyện này không đến thương lượng. Thấy thế tiểu tại tại không cao hứng mà đô khởi miệng, lại vẫn là không tình nguyện mà buông ra ôm lấy mụ mụ tay. Nàng biết đại nhân muốn bận việc chính sự nói tiểu hài tử là không thể tùy ý quây rối cấp các đại nhân tăng thêm phiền toái. Trên thực tế, trên cơ bản trong thôn hài tử đều hiểu được đạo lý này. Thoát khỏi nữ nhi, sợ nàng trong chốc lát muốn đổi ý Tô Hân Nhiên vội cấp bà bà để lại chút tiền giấy sau, liền vội vã mà đi rồi. Nàng ra nhà khách đại môn liền một đường hỏi đường, chiếu khế đất thượng địa chỉ, chằn chọc gần hai cái giờ, mới sở soạn tới rồi đệ nhất căn hộ sở tài. Không sai, Tô Hân Nhiên hôm nay hành trình chính là đi từng cái nhìn xem quốc gia trả lại cấp ninh ra kia hai bộ ở vào thủ đô phòng ở hiện trạng như thế nào. Nếu là còn có thể nói, bọn họ ở thủ đô cư trú vấn đề liền có thể như vậy giải quyết. Đệ nhất căn hộ là một tòa hai tiến tứ hợp viện. Mà khi đứng ở này bộ tứ hợp viện trước cửa khi tô hân nhiên lại cảm giác chính mình đứng ở một tòa bãi rác trước mặt. Các loại hương vị hỗn tạp lên tận trời mùi hôi thậm chí đem nàng huân đến lùi lại hai bước. Kia sắc mặt lập tức liền không hào. Tới phía trước nàng đã từng bắt được quá Trượng phu cho nàng có quan hệ với phòng ở điều tra tư liệu. Cho nên nàng biết này tòa sân trước kia ở không ít không thỉnh tự đến nhân ra, sau lại toàn bộ bị cưỡng chế thanh đi rồi. Có thể là bởi vậy, bọn họ ghi hận trong lòng, trước khi đi cố ý đem một đống rác rời lưu tại bên trong, làm cho hỏng bét mượn này trả thù sân nguyên bản chủ nhân. Do dự một chút tô hân nghiên vẫn là rút ra khăn tay gắt gao che lại miệng mũi, lấy hết can đảm bước vào trong viện đầu. Trước đại môn đồng khóa sớm đã không biết tung tích mộc xuyên đến có người ở bên trong mới có thể khóa lại cho nên hiện giờ này tòa tứ hợp viện là trình không hề phòng bị vô khóa trạng thái trên cơ bản là mỗi người đều có thể đi vào. Bất quá liền hướng về phía này so chuồng heo đều đáng sợ mùi hôi tin tưởng cũng không ai sẽ hướng trong đầu thăm. Ăn trộm đều không hiếm lạ bước vào đi. Hài tiến tứ hợp viện không tính rất lớn, 200 mét vuông tả hữu tuần tra một vòng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Mà càng xem Tô Hân nghiên tâm liền càng trầm đến đáy cốc đi. Không thể nói là bất đắc dĩ vẫn là phẫn nộ dù sao tâm tình rất phức tạp. Vật kiến trúc nguyên bản cách cục vẫn là ở nhưng là nội bộ. Bị sao lại những người đó ra cấp sửa chữa đến lung tung rối loạn, liền tính hao hết đem bên trong một đống rác rời cấp sửa sạch sạch sẽ cũng rất khó trụ người. Còn phải lại dùng nhiều tiền thuê người tới một lần nữa tu sửa trang hoàng, hơn nữa không phải là cái tiểu công trình. Vì thế tiêu phí tiền vẫn là một chuyện chủ yếu là tốn thời gian sẽ tương đối lâu, nhà bọn họ chờ không kịp. Tổng không thể thời gian dài như vậy đều ở tại nhà khách đi. Thời buổi này trụ nhà khách nhưng không tiện nghi. Trụ đến lâu rồi, sợ tiêu phí những cái đó tiền đều đủ mua bộ tiểu phòng ở. Tô Hân Nhiên nhưng không thích làm lỗ vốn mua bán. chương 131, xem xong tứ hợp viện Tô Hân Nhiên cơ hồ không ở bên trong nhiều ngốc một giây trực tiếp liền mau chân sông ra ngoài. Thẳng đến chạy đến khoảng cách tứ hợp viện ước chừng có Hảo hơn 10 mét xa thời điểm, nàng mới buông tay, hung hăng mà hút một mồm to mới mẻ khẩu khí. Kết quả thiếu chút nữa bị sạc chết. Hảo đi ở bên trong đãi lâu rồi, liền trên người nàng đều không thể tránh né mà dính vào điểm mùi lạ. Còn Hảo theo thời gian trôi qua, điểm này hương vị ở chậm rãi tan đi. Bằng không nàng thật không dám tưởng tượng chính mình một hồi đi ở trên đường tình hình, khẳng định sẽ trở thành mọi người tiêu điểm, chỉ là cái này tiêu điểm lại là dựa vào đáng sợ mùi hôi hấp dẫn người. Đại hình xã chết hiện trường, vì bảo hiểm Tô Hân Nhiên lại tuyển cái rời xa tứ hợp viện yên lặng góc nhiều đứng một hồi, lại cúi đầu tả người người hiểu nghe nghe thẳng đến xác nhận chính mình trên người thật sự không có gì khác thường hương vị lúc sau, lúc này mới xoay người rời đi. Tứ hợp viện liền trước bộ ráng này phóng đi. Chờ nàng đi xem qua một khác căn hộ trở về lại cùng mọi người trong nhà thương lượng nên làm cái gì bây giờ? Một khác căn hộ khoảng cách tứ hợp viện có điểm xa yêu cầu đi nhờ xe buýt qua đi. Tô Hân Nhiên một đường hỏi đường thật vất vả mới tìm được có thể đi nhờ chính mình suy nghĩ muốn quá khứ mục đích địa giao thông công cộng chạm đầy, đứng không đợi bao lâu, liền thấy một chiếc tế, tế ai ai xe buýt xử lại đây. Xe buýt cửa vừa lúc đứng một vị người bán vé, phương tiện nàng thò lại gần do hỏi. Đồng chí Ngài Hảo, xin hỏi này chiếc xe có phải hay không đi? Lạc phiếu giới một bao tiền, muốn thượng chạy nhanh lên xe. Vị kia người bán vé nhanh chóng đáp xong rồi Tô Hân Nhiên nói sau, lại hướng về phía nàng phía sau xếp hàng chờ đợi lên xe người lớn tiếng u uống, muốn lên xe chạy nhanh thượng A, đừng quên mua phiếu tới tới tới trên xe sau này xa lánh tễ cấp lên xe đồng chí làm hàng đơn vị A. Tô Hân Nhiên ở nàng lớn tiếng u uống thời điểm, đã nhanh chóng bỏ tiền lên xe tế tới rồi phía sau một chỗ tương đối tới gần sau cửa xe địa phương. Phương tiện đợi lát nữa đến chạm xuống xe, rốt cuộc nàng kiếp trước sớm đã ngồi thói quen xe buýt có một số việc là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đại khái cưỡi gần nửa giờ xe buýt lại xuống xe đi rồi gần 15 phút Tô Hân Nhiên mới đến mục đích địa. Đứng ở một đống màu trắng hai tầng tiểu dương lâu trước Tô Hân Nhiên ngửa đầu, biểu tình dại ra. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, để nhị căn hộ cư nhiên có thể cho nàng lớn như vậy một kinh hỉ Tiểu dương lâu tự mang một cái tiểu hoa viên, hoa viên chung quanh có tường vây cùng cửa sắt gắt gao mà vây quanh, không cho người ngoài dễ dàng tới gần. Nàng lúc này bị ngăn ở, cửa sắt ở ngoài, gần từ ngoại hướng trong nhìn lại, là có thể dễ dàng nhìn ra từng ấy năm tới nay, bên trong hẳn là chưa bao giờ trụ hơn người. Rũi tay một hoa, lòng bàn tay một mảnh cho đen. Này trên cửa sắt hôi đều tích lũy đến có 1 cm dày. Cửa sắt có khóa, Tô Hân Nhiên vào không được cho nên nàng chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sắt khe hở mơ hồ nhìn nhìn bên trong bộ dáng, liền xoay người rời đi. Chuẩn bị sau khi trở về hỏi một chút bà bà, này cửa sắt chìa khóa ở đâu? Nếu là không đúng sự thật khả năng còn phải liên hệ người tới hỗ trợ khai cái khóa. Tổ hân nhiên là buổi sáng 8 giờ ra môn, mà chờ nàng trở lại nhà khách thời gian đã sắp đến giữa trưa hơn 11 giờ gần 12 giờ. Nàng nửa đường đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh, nghĩ bà bà cùng bọn nhỏ khả năng còn không có ăn cơm, liền rước khoát quải đạo đi vào bên trong, đóng gói chút ăn trở về. Mụ mụ, xách theo một đống đồ vật bước vào nhà khách còn chưa đi đến lầu 2, chờ đợi đã lâu tiểu ra hỏa liền gấp không chờ nổi mà sông thẳng mà đến. Tiểu tải tại vốn là muốn trực tiếp bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực kết quả nhìn lên thấy mụ mụ trong tay đồ ăn, lập tức một cái phanh gấp ngược lại đi tiếp những cái đó ăn. Thơm quá a mụ mụ mua cái gì? Tô hân nhiên, liền một ít bánh nướng hóa trang tử. Tuy nói đối khuê nữ vứt bỏ chính mình tuyển Mỹ thực có một tí siêu ý kiến, nhưng tô hân nhiên vẫn là buông lòng tay, làm tiểu tại tại đem đồ vật tất cả đều cấp tiếp nhận đi. Các người ăn không? Nàng hỏi. Nhà khách có ăn, buổi sáng nãy nãi mang theo chúng ta ăn bữa sáng. Tiểu tại tại nói, đó chính là không ăn cơm trưa. Tô hân nhiên lập tức lĩnh hội nhà mình khuê nữ lời này hàm nghĩa. Nàng gật gật đầu, không nói cái gì nữa chỉ là lãnh hài tử đi bà bà cư chú kia một phòng. Ninh nãi nãi trong phòng, trừ bỏ ninh nãi nãi ở ngoài, ninh gia tam huynh đệ đều ở tổ tôn bốn người chính ngồi vây quanh ở bên nhau, cũng không biết đang nói chút cái gì. Bọn họ vừa nói lời nói, một bên thường thường mà hướng cửa chỗ nhìn xung quanh. Từ vừa rồi tiểu tại tại đột nhiên lao ra đi sau, bọn họ liền liệu đến Tô Hân Nhiên hẳn là đã đã trở lại. Quả nhiên không chờ nhiều một hồi tiểu tại tại cùng Tô Hân Nhiên liền cùng nhau đi đến. Còn cầm một đống ăn, đã trở lại tình huống thế nào A Ninh nãi nãi dẫn đầu mở miệng hỏi, nàng biết thức phụ đại buổi sáng chính là đi làm gì? Có điểm phức tạp chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi ăn xong lại cẩn thận nói nói. Nhớ lại kia bộ bãi giác tứ hợp viện bộ ráng, tô hân nhiên hơi có chút buồn nôn, đột nhiên cảm thấy chính mình trong tay sách theo bánh bao đều không. Thơm, nhìn thấy tức phụ ẩn ẩn có chút khó coi sắc mặt ninh nãi nãi cũng liệu định tình huống sẽ không thực hào, liền chi kỳ mà không có hỏi nhiều. Người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, liền nhà khách cung cấp nước ấm đơn giản mà ăn một đốn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Tô Hân Nhiên cho đại tử 10 đồng tiền, làm hắn lãnh các đệ đệ muội muội ở phụ cận đi dạo, còn cố ý dặn dò không chuẩn chạy xa. Miễn cho tại đây trời xa đất lạ địa phương lạc đường. Nàng buổi sáng ra cửa, sở dĩ tiêu hao như vậy nhiều thời gian, có rất nhiều đều là hao phí ở chặng đường oan uổng thượng. Biết mẫu thân cố ý chi khai bọn họ cùng nãy nãy nói nhỏ, Ninh Hàn cũng không ngại muốn lưu lại ý thức thuận theo mà dẫn dắt các đệ đệ muội muội đi ra ngoài. Bất quả hắn không muốn mụ mụ cấp tiền, không cần mẹ ta có tiền. Hắn lúc trước cao trung tốt nghiệp sau công tác kiếm tiền, vốn định nộp lên một nửa cấp trong nhà, kết quả cha mẹ tất cả đều không muốn hắn. Mà hắn ăn trụ đều ở trong nhà, hằng ngày cũng tiêu phí không được cái gì cho nên những cái đó tiền đều thích góp xuống dưới, số lượng không lớn, rốt cuộc hắn làm là lâm thời công, công tác thời gian cũng không dài, lại cũng có cái tiểu 100. Cấp các đệ đệ muội mụi mua điểm tiểu ăn vặt gì đó, vẫn là có thể. Đáng tiếc Ninh Hàn tưởng cự tuyệt còn phải xem Tô Hân Nhiên có đồng ý hay không, nàng chính là đem 10 đồng tiền cấp nhét vào đại tử túi áo, sau đó cơ hồ là vội vàng đem hắn đẩy ra môn đi. Cái gì không cần, chính người có tiền về có tiền, mụ mụ cấp về mụ mụ cấp mau cầm. Mười mấy tuổi thiếu niên, phóng đời sau mới là cái học sinh trung học nào liền không thể cùng cha mẹ rũi tay đòi tiền. Tô Hân Nhiên đưa tiền lý do sung thúc thật sự căn bản không nghe đại thử biện giải. Phanh, mà một tiếng. Cửa phòng ở trước mắt gắt gao đóng lại, đứng ở ngoài cửa ninh ra bốn huynh muội hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Chúng ta muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Ninh Hàn nhéo trong túi tiền, thử hỏi. Không đi, Ninh Hàn cái thứ nhất mặt vô biểu tình mà phụ quyết quá lạnh, không nghĩ ra cửa. Thủ đô mùa đông so với bọn hắn quê nhà bên kia còn muốn rét lạnh đến nhiều đến nhiều, quê nhà bên kia tới rồi mùa đông, nhiều lắm hạ điểm hơi mỏng tuyết mịn, đây chính là thật dày một tầng tuyết tìm cái tuyết hậu điểm địa phương đem tiểu tại tại ném vào đi, đều có thể đem nàng người cấp chôn. Như vậy lãnh còn không bằng oa ở trong phòng đọc sách tới thoải mái. Tiểu tại tải, đừng tưởng rằng ở trong lòng ngẫm lại nàng liền không biết hảo sao. Nhìn chằm chằm muội muội căm giận đôi mắt nhỏ, Ninh Hàng hơi hơi rũ mắt, đạm thanh nói, ngươi cùng Tiểu Hiên. Nghỉ đông tác nghiệp đều còn không có viết xong đi, đều trở về làm bài tập đi. Tiểu tải tại cùng Ninh Hiên thân mình đồng thời cứng đờ. Ngay sau đó chán nản rũ xuống đầu kéo dài qua thanh âm, không tình nguyện mà trả lời, Nga. Đã sớm bị nhị ca quản giáo nhiều lần hai người biết được một khi đề cập học tập vấn đề, mặc dù là bọn họ ba ba tự mình tới cũng đừng nghĩ làm nhị ca thỏa hiệp. Thậm chí còn, bọn họ nếu là dám tìm người ta nói tình tác nghiệp lượng còn phải bị phạt phiên bội. Cho nên vì có thể sớm một chút thoát khỏi tác nghiệp khống chế, hai người cũng không dám phản bác cái gì toàn ngoan ngoãn mà đi theo nhị ca cùng đi bọn họ phòng làm bài tập. Đại ca nếu là nghĩ ra đi liền chính mình đi đi dạo đi ta dẫn bọn hắn trở về học tập. Ninh Hàng lãnh các đệ đệ muội muội trước khi đi quay đầu đối Ninh Hàn nói. Ta không đi, Ninh Hàn lo mặt tự giác đuổi kịp các đệ đệ muội muội bước chân. Mọi người đều không nghĩ ra cửa, hắn một người đi lại có ý thứ gì. Một cái buổi chiều thời gian liền ở làm bài tập chung vượt qua chờ Tô Hân Nhiên cùng bà bà nói xong việc giờ qua tới tìm nhìn thấy bọn nhỏ tất cả đều ở an tĩnh học tập lại lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại. Không đi quấy giày bọn họ, buổi tối, ninh viễn hành cơ hồ đẩy đến gần 10 điểm mới đuổi trở về. Hắn vừa trở về liền một thân mệt mỏi ngã đầu liền ngủ căn bản không rảnh cùng thê tử nhiều giao lưu. Thấy thế, Tô Hân Nhiên cũng không đi quấy giày hắn, chỉ là lấy điều khăn lông sũng nước nước ấm cùng chiếu cố hài từ tựa mạc giúp hắn lau mặt sát chân, làm cho nam nhân có thể ngủ đến càng thêm thoải mái một chút. Hiện tại khoảng cách ăn Tết chỉ còn lại có không đến một vòng thời gian. Bọn họ tổng không có khả năng ở nhà khách ăn Tết. Cho nên cùng bà bà thương lượng qua đi, ngày kế sáng sớm Tô Hân Nhiên liền tìm một vị thợ khóa đem tiểu dương lâu cửa sắt cậy ra, sau đó lãnh một chúng bọn nhỏ tính toán tiến bên trong đi tổng vệ sinh. Nàng không xác định nội bộ bị phá hư tới trình độ nào, nhưng là nên quét thước vẫn là đến hào hào quét thước ra tới. Sau đó đang nhìn nên thêm vào chút cái gì gia cụ đem nên thêm đều cấp thêm, mới làm cho người một nhà vào ở. Hy vọng có thể đuổi ở ăn Tết trước hoàn thành đi. Tô Hân Nhiên thở dài. Bọn họ người một nhà trừ bỏ ninh viễn hành ở ngoài còn lại tất cả đều đứng ở tiểu dương lâu ngoại chờ đợi thợ khóa đem cửa sắt cậy ra. Đối phương tốc độ có điểm chậm dù sao cũng là thượng tuổi lão nhân ra có thể tìm được hắn. Vẫn là Tô Hân Nhiên đem chung quanh tất cả đều hỏi biến kết quả còn kém điểm không có thể đem người mời đi theo. Bởi vì hiện tại không cho phép tiến hành tư nhân giao dịch mà đối phương thợ khóa thân phận tự hồ cũng làm này ở Mấy năm nay ăn không ít đau khổ cho nên có chút bị dọa phá gan Nhưng hắn trong nhà thật sự là quá nghèo Cả gia đình người đều đói bụng không cơm ăn Ở tô hân nhiên khai ra giá cao hạ Rốt cuộc không nhịn xuống dụ hoặc tiếp này một đơn sống Mụ mụ còn không có hảo sao Bên ngoài gió lạnh hô hô Thổi đến tiểu tại tại khuôn mặt đau Nàng có một chút ai không được không cầm ôm lấy mụ mụ eo Đem khuôn mặt nhỏ chôn ở nàng trong lòng ngực Ý đồ lợi dụng mụ mụ chắn phong Tổ hân nhiên sờ sờ nữ mang theo mũ len đầu nhỏ, đem nàng trên cổ hồng nhạt khăn quàng cổ cho nàng hợp lại khần một chút. An ủi nói còn chưa nói xuất khẩu, liền thấy nhắm chặt cửa sắt đột nhiên cách một tiếng, khai. Thành, thật vất vả đem khóa cậy ra, lão thợ khóa chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thiếu chút nữa còn tưởng rằng, chính mình nhiều năm không làm này một hàng tay nghề lui bước đâu. Cảm ơn ngài, đây là tiền công, ngài thu hào. Nhìn thấy môn rốt của khai, Tô Hân Nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng lễ phép mà cười, đem tiền công đưa cho thợ khóa, sau đó nhìn theo người lấy tiền rời đi, lúc này mới lãnh bà bà cùng bọn nhỏ bước vào bên trong. Phía trước nàng chỉ là ở bên ngoài tham quan, lần này cuối cùng có thể thấy rõ Tiểu Dương lâu bên trong toàn cảnh. Tiểu dương lâu bên ngoài là cái tiểu hoa viên, diện tích không tính rất lớn, bởi vì nhiều năm không người phản ứng, nguyên bản tinh xảo lâm viên thiết kế sớm đã không có dấu vết lại mà đại chi chính là lan tràn cỏ dại hoa dại thả bầy biện ra một mảnh khô héo suy bại hoang vắng bộ dáng. Này cũng bình thường, rốt cuộc hiện tại ngày mùa đông, trên cơ bản không có gì thực vật có thể sinh trưởng đến lên. chương 132, lượt qua tiểu hoa viên tiểu tại tại lập tức hướng về phía trung gian tiểu dương lâu phóng đi. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này, tạo hình độc đáo kiến trúc đâu. Muội muội, đừng chạy quá nhanh, sợ muội muội té ngã, Ninh Hàn lo lắng mà truy ở nàng phía sau. Huynh muội hai cái cùng nhau đẩy ra tiểu dương lâu bên trong đại môn, vạn hạnh chính là môn không có khóa lại, dễ dàng đã bị mở ra, chính là trên cửa tích lũy quá nhiều cho bụi, đẩy khai, bó lớn cho bụi liền rớt xuống dưới. Đột nhiên không kịp sự phòng, lộng Ninh Hàn một đầu một thân hôi. Hắn phản xả có điều kiện mà nhắm hai mắt sở cho bụi tiến vào đến trong ánh mắt đi, sau đó rỗi tay điên cuồng ở trên đầu trên người nơi nơi chụp thẳng đến xác nhận cho bụi trên cơ bản bị chụp sạch sẽ sau, lúc này mới dám mở to mắt. Mà trợn mắt sau phản ứng đầu tiên chính là đi tìm tiều tại tại thân ảnh. Chính hắn đều bị làm cho như vậy chật vật sợ tiều tại tại cũng giống nhau bị cho bụi cấp bao phủ. Tiểu gia hỏa lần trước đi trần ra thôn khi bị cho bụi sặc đến lưu nước mắt chật vật dạng hắn còn nhớ rõ đâu. Kết quả một quay đầu, liền thấy Tiêu Tại tại đã sớm cơ chí mà xa xa né tránh, giấu ở nàng tam ca phía sau, cả người sạch sẽ. Đừng nói bị làm cho mặt xám mày cho, nàng căn bản chính là một hạt bụi trần cũng chưa cỏ đến. Ninh Hàn, tuy rằng biết muội muội không phải cố ý hố hắn, nhưng chính là có điểm tâm tình phức tạp. Tiểu Tại tại chớp chớp mắt, hiển nhiên cũng biết chính mình một mình trốn chạy hành vi thực không đạo đức, nàng lập tức cùng nãy nãy muốn trưng sạch sẽ khăn tay, lon ton mà chạy đến đại ca trước mặt, nhón mũi chân đem khăn tay đưa cho hắn. Đại ca lau mặt, người cho ta sát, Ninh Hàn ngồi xổm xuống, ý bảo chính mình muốn hưởng thụ muội muội phục vụ. Tự giác đuối lý Tiểu Tại tại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, từng cái tinh tế mà đem ca ca khuôn mặt tuấn tú cấp lau khô. Sát xong, một cái trắng tinh khăn tay đã nhiễm phản bác cho đen sạm. Tiểu tải tại không đem dơ hề hề khăn tay liền như vậy còn cấp nãi nãi, mà là chính mình cẩn thận mà cấp rán lên, suy tới rồi chính mình túi áo, nghĩ sau khi trở về rửa sạch sẽ trả lại cấp nãi nãi. Trải qua qua cái này tiểu nhạc đệm, đại gia tiến vào tiểu dương lâu sau liền trở nên cẩn thận rất nhiều. Tiểu dương lâu xưng hô thượng tuy rằng mang cái tiểu tự, nhưng trên thực tế một chút đều không nhỏ tính thượng bên ngoài tiểu hoa viên toàn bộ chiếm địa diện tích chừng hơn 400 mét vuông. Mà tiểu dương lâu trên dưới 2 tầng thêm lên, chừng 600 nhiều mét vuông. Như vậy đại diện tích phòng tự nhiên cũng là rất nhiều. Lầu một đi vào chính là một cái phi thường rộng mở phòng khách, phía bên phải là cái nửa mở ra thức phòng bếp còn có người một nhà đi ăn cơm dùng nhà ăn. Bên trái còn lại là hai cái phòng, một phòng trống rỗng, thứ gì đều không có, tạm thời không có bất luận cái gì công năng, một cái khác phòng tác đơn giản mà bầy một chiếc giường, còn nguyên bộ có thuộc quần áo, bàn trang điểm chờ ra cụ, là một gian phòng ngủ. Ở hai gian phòng đối diện, ta có một gian công cộng phòng vệ sinh. Tham quan xong lầu một người một nhà liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến lầu 2 đi. Từ lầu 1 đến lầu 2 trung gian có một cái cầu thang xoắn ốc. Thang lầu không dài, rốt cuộc tiểu dương lầu cũng, cũng chỉ có hai tầng cao nhưng là bỏ dậy đối với tuổi có điểm đại ninh nãi nãi tới nói không phải thực hữu hào. Ở mặt khác bọn nhỏ đều tinh lực dư thừa mà hướng lên trên nhảy nhót khi, nàng này chỉ có thể chậm gì gì mà đi bước một hướng lên trên đi. Bò đến thờ hồng hộc còn bất chấp dơ, tay liền đỡ ở lạc đầy cho bụi tay vịn cầu thang thưởng. Mẹ ta đỡ ngài. Tổ hân nhiên nhìn thấy bà bà bò thang lầu bò đến cố hết sức lập tức liền trở về đi đến nâng nàng, mà tiểu tại tại thấy mụ mụ hành động cũng lập tức đi vòng vèo xuống dưới, giúp đỡ đỡ lấy ninh nãi nãi bên kia. Nãi nãi ta cũng tới đỡ ngài. Hảo cảm ơn hân nhiên cảm ơn nhãi con. Ninh nãi nãy bị con dâu cùng tiểu cháu gái một tả một Hữu nâng, đốn rác nhẹ nhàng rất nhiều, già nua trên mặt không cấm mang lên một mặt vui mừng tươi cười. Người một nhà bước lên lầu hai, lần này vì chiếu cố ninh nãi nãi cố ý thả chậm tham quan tốc độ. Lầu 2 có 6 gian phòng, một gian tương đối rộng mở, gia cụ đầy đủ hết mang theo cái tiểu phòng vệ sinh, rõ ràng là phòng ngủ chính, dựa gần phòng ngủ chính chính là một kiện phòng để quần áo, nhưng là bên trong không có một kiện quần áo, chỉ có tàn lưu rách nát cái giá. Lại hướng trong đi đến còn lại là một gian thư phòng. Đồng dạng bên trong không có một quyển sách, thậm chí còn còn có rõ ràng bị cướp đoạt dấu vết liền trống rỗng kệ sách đều toàn bộ đổ xuống dưới, liên quan nguyên bản án thư chờ vật rách nát đến không thành dạng. Ngay từ đầu bọn họ còn kém điểm mở không ra thư phòng môn. Bởi vì đầy đất vụn gỗ chắn cửa, làm người rất khó thướng môn đẩy ra cuối cùng vẫn là ninh hàn sử dụng sức châu, mới có thể ngạnh sinh sinh thướng môn đẩy ra. Chính là xem qua bên trong loạn tượng lúc sau, đại gia thực mau liền lui ra tới. Tâm tình không nguyên do mà có điểm trầm trọng. Chịu tâm tình ảnh hưởng, còn lại tam gian phòng, bọn họ cũng xem đến tương đối vội vàng. Bất qua kia tam gian tất cả đều là phòng ngủ, một gian nhi đồng phòng, hai gian phòng cho khách kỳ thật cũng không có gì đẹp. Đi qua kia tam gian phòng ngủ, đi vào nhất bên trong còn lại là lại một cái công cộng phòng vệ sinh. Toàn bộ tiểu dương lâu cách cục trên cơ bản chính là 8 thất tam vệ 2 thính. Mỗi cái phòng ngủ đều có chứa một cái tiểu ban công, nhưng lại là dùng để thuần thưởng phong cảnh thêm lấy ánh sáng, cũng không làm lượng quần áo linh tinh tác dụng. Muốn lượng quần áo chỉ có thể ở tiểu hoa viên trung gian kia khối trên đất chống lược. Nguyên lành mà đem toàn bộ tiểu dương lâu đánh giá xong, tô hân nhiên đáy lòng đã hiểu rõ. Này căn hộ nhiều năm như vậy xác thật không ai cư trú có thể là ngại với này thiên hướng Kiêu tây bộ dáng cho nên đại gia vì thị hiểm cũng không vui trụ tiến vào, khả năng liền tới gần đều ngại đen đùi. Này xem như đối nhà bọn họ hữu ích một chút, ít nhất bảo vệ tiểu dương lâu, không giống tứ hợp viện giống nhau, gặp đến quá lớn phá hư. Nhưng cùng chi tướng đối, Tiểu Dương lâu bên trong khẳng định ở thật lâu trước kia đã bị người cướp đoạt quá, bên trong phàm là đáng giá điểm đồ vật tất cả đều không có, dư lại cũng chỉ là một đống niên đại xa xăm lạn gia cụ. Lại cồng kênh lại không đáng giá mấy cái tiền, cho nên mới không ai muốn. Bất quá với không đáng giá tiền, cái này đến nhìn cái gì niên đại. Nếu là đặt ở đời sau, như vậy tinh xảo gia cụ, nhìn kia vật liệu gỗ hẳn là cũng là chút thượng đẳng bó củi, hào hào bảo tồn, có lẽ có thể cầm đi bán cái giá tốt. Cái này ý niệm chỉ là ở Tô Hân Nhiên đáy lòng dạo qua một vòng, ngay sau đó lập tức biến mất. Nàng hiện tại tương đối phiền não chính là, lớn như vậy cái tiểu dương lâu, muốn như thế nào thu thập. Như thế nào thu thập, đương nhiên chính là như vậy thu thập. Mọi người vén tay áo ý chí chiến đấu sục sôi mà chuẩn bị làm việc. Ninh Hàn cùng Ninh Hiên hai huynh đệ bị Tô Hân Nhiên phái đi gần nhất công tiêu xã mua sắm cây trổi trở thanh khiết dụng cụ mà lưu lại mọi người tác trước làm điểm khả năng cho phép sự tình. Tỉ như dẫn đầu cầm điều rẻ lau, đem phòng khách trung ương trường điều mộc sofa cấp lau sạch sẽ. Bộ dáng này chờ một chút, bọn họ có ai quét tước mệt mỏi cũng có thể ngồi ở phía trên nghỉ một lát. Tới phía trước liền chuẩn bị tốt muốn lại đây quét thức vệ sinh. Cho nên Tô Hân Nhiên cố ý mở ra một kiện không cần quần áo cũ, đem này cắt thành một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ ước chừng lộng mười mấy khối rẻ lau. Hiện tại khác đều thiếu, rẻ lau tuyệt đối quản đủ. Tại tại muốn sát sofa. Tiểu tải tại chủ động càn lại một cái chính mình có thể hoàn thành sống, sau đó từ mụ mụ trong tay tiếp nhận một khối rẻ lau, liền tích cực mà chạy tới làm khởi sống tới. Ninh Hàng giúp đỡ nãy nãi thu thập phòng bếp Tô Hân Nhiên tắc đi trước đem lầu một hai cái phòng cấp thu thập ra tới. Tiểu dương lâu lớn như vậy, lại tích như vậy nhiều hôi, còn có chút hư gia cụ đến cố sức rửa sạch ra tới, mặc dù bọn họ người nhiều, một ngày cũng là không hoàn thành như vậy to lớn công trình. Cho nên đại gia ước chừng bẩn rộn 3 ngày, mới đưa tiểu dương lâu trong ngoài đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Đương nhiên, đây là ở xem nhẹ bên ngoài tiểu hoa viên tiền đề hạ. Hiện tại thiên nhi như vậy lãnh, mặc dù đem tiểu hoa viên rửa sạch ra tới loại thượng tân hoa hoa thảo thảo cũng tồn tại không được cho nên tô hân nhiên tính toán đem cái kia trước phóng, chờ năm sau đầu xuân lại nói. Trước mặt chính yếu chính là, vẫn là trước đem tiểu dương lâu thiếu hụt đồ vật cấp mua tề, mới hảo nhanh chóng an bài chuyển nhà chuyện này. Tiểu Dương lâu nội quê quán cụ thu thập ra tới còn rất rắn chắc, có thể tiếp tục dùng. Đặc biệt là giường, tất cả đều là hoàn hảo, chỉ cần mua nguyên bộ thân trên giường đồ dùng, liền có thể trực tiếp trụ người. Bất quá trừ bỏ này đó, còn muốn lấy lòng chút nổi chén gáo bồn linh tinh, khuyết thiếu vật dụng hàng ngày còn rất nhiều. Vì bớt việc Tô Hân Nhiên rước khoát liền tiểu Dương lâu khuyết thiếu đồ vật tất cả đều cấp liệt một cách thật dài đơn tử, sau đó lãnh ba cái bọn nhỏ cùng nhau mênh mông cuồn cuộn mà sông thẳng công tiêu xã mua sắm. Thiếu chút nữa không đem nhân ra vật dụng hàng ngày khu cấp dọn không. Làm đến những cái đó tiêu thụ viên nhìn bọn họ ánh mắt quái quái, phản phất đang xem cái gì coi tiền như giá Thiếu chút nữa còn làm Tô Hân Nhiên cho rằng bọn họ thưởng hố nàng đâu. Bởi vì bọn họ mua đồ vật quá nhiều, một lần vẫn không xong, Tô Hân Nhiên liền lưu lại ninh hàng ở cung tiêu xã trước cửa xem đồ vật nàng tắt đi theo mặt khác hai cái nhi từ cùng nhau qua lại chạy vài tranh, mệt đến cơ hồ muốn thắt thở cuối cùng là đem đồ vật toàn cấp khuôn vác xong rồi. Tiểu tải tại đi theo ninh nãi nãi lưu tại tiểu dương lâu giúp đỡ hợp quy tắc tân mua tới đồ vật. Nồi chén gáo bồn cùng dầu muối tương giấm chờ vật giống nhau phóng trong phòng bếp chăn nệm nên tẩy tẩy nên phơi phơi cấp an bài thưởng còn có một ít khác. Bận bận rộn rộn tất cả mọi người cùng con kiến chuyển nhà giống nhau cần cù chăm chỉ mà làm việc. Chờ toàn bộ thu phục mọi người đều không hẹn mà cùng mà nằm ngã vào trên sofa, ngụy trang thành cá mặn vẫn không nhúc nhích. Mệt mỏi quá. Điều tải tại cảm giác chính mình hai tay hai chân đều cấp mì sợi dường như mềm hoạt non nớt đầu món tay còn ở run nhẹ nhẹ đây là mệt nhọc quá độ biểu hiện. Bốn phía uổng phi an tĩnh hoàn cảnh dần dần thôi miên nàng. Nàng đôi mắt nhỏ ra một rũ một rủ xuống đất bất chi bất giác thế nhưng liền oai ngã vào trên sofa tư thế ngủ rồi. Chờ ý thức lại lần nữa khôi phục thời điểm cũng không biết qua bao lâu. Tiểu tải tại phát hiện chính mình dưới thân mềm như bông, đầu gối gối đầu trên người còn đắp chăn, phán đoán ra nàng hẳn là ai ở một chương xa lạ trên giường lớn. Vì sao nói là xa lạ? Bởi vì này Trương giường hơi thở nàng cũng không quen thuộc. Rõ ràng bồ kết hương khí chung, để lộ ra một tia vật liệu gỗ hù bại nhiều năm hương vị. Bất quá loại này hương vị đang ở chậm rãi tiêu tán tin tưởng không dùng được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Trở lại chuyện chính. Vừa mới tỉnh ngủ tiểu tải tại không có mở hai mắt. Bởi vì chua sót mỏi mệt mí mắt căn bản không đủ để chống đỡ nàng hoàn toàn tỉnh lại cho nên nàng liền rớt khoát nhắm mắt lại, nửa mộng nửa tỉnh mà nghe bên tai bị cố tình đè thấp đối thoại. Đối thoại hai bên là một nam một nữ quen thuộc thanh tuyến không khó nghe ra là nàng ba ba mụ mụ. Ba ba đã trở lại sao? Tiểu tải tại cảm thấy chính mình giống như đã thật lâu thật lâu cũng chưa nhìn thấy phụ thân rồi. Kỳ thật cũng liền ngắn mùn ba bốn thiên mà thôi. Rõ ràng trước kia thường xuyên chia lìa cái một hai năm, nàng cũng chưa cái gì cảm giác. Có thể là trước kia không nếm từ quá dài thời gian cùng ba ba sinh hoạt ở bên nhau tư vị, mà hiện tại đã thói quen bên người thời thời khắc khắc đều có ba ba tồn tại cảm giác đi. Ninh viễn hành nhỏ giọng mà ở cùng thê tử nói chuyện trong nhà thư phòng có thể tiếp tục lưu trữ phòng để quần áo liền từ bỏ chúng ta không dùng được đổi thành phòng ngủ, hơn nữa dưới lầu kia một gian, vừa lúc sáu gian phòng ngủ, mẹ cùng bọn nhỏ đều có thể một người một gian. Như vậy phải thỉnh thợ mộc lại đánh chút ra cụ tới, nhưng ở thủ đô nơi này, muốn thưởng chỗ nào tìm thợ mộc. Tổ Hân nghiên nghe xong trưởng Phu an bài, bắt đầu dưới đáy lòng tính toán chiếu làm như vậy, trong nhà còn phải thêm nữa thêm chút thứ gì. Lệnh nàng tương đối sầu lo chính là thỉnh thợ mộc chế tạo ra cụ chuyện này. Trước kia ở trong thôn, mọi người đều hiểu tận gốc dễ, nếu muốn thỉnh nhân tạo ra cụ cũng dễ dàng. Lúc này ở thủ đô chỉ cần xem nàng thỉnh cái thợ khóa tới cạnh cái môn đều như vậy khó khăn sẽ biết tìm thợ mộc chỉ biết càng thêm không dễ dàng. Vấn đề không ở với tìm được hay không mà là tìm được rồi muốn nói như thế nào động lòng người ra cấp làm việc mới là mấu chốt. Ninh Viễn Hành cười nói nơi nào yêu cầu đi ra ngoài tìm thợ mộc như vậy phiền toái ở người trước mặt không phải liền có một cái sao. Vẫn là miễn phí đâu. Tô Hân Nhiên lập tức không có thể phản ứng lại đây ai. Kết quả vừa chuyển đầu, liền đối thượng Trượng phu bất đắc dĩ ánh mắt lúc này mới hậu chi hậu giác mà nhớ tới, hắn giống như cũng sẽ điểm thợ mộc sống. Bất quá, người có thể tạo ra cụ, không phải tô hân nghiên hoài nghi nam nhân nhà mình, thật sự là hắn trước kia cũng chỉ sẽ cho bọn nhỏ làm một ít món đồ chơi linh tinh, chưa bao giờ gặp qua hắn chế tạo đại hình gia cụ cho nên nàng có điểm không yên tâm cũng là bình thường. Quá phức tạp không được lộng cái giường cùng tù quần áo, cái bàn ghế sợ gì đó vẫn là có thể. Ninh viễn hành đối chính mình rất có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa hắn làm được thành phẩm rất có thể chính là đơn giản nhất hình thức nếu muốn muốn cái gì tinh mỹ khắc hoa linh tinh này đã có thể quá khó xử người. Nhưng này đối với tô hân nghiên tới nói đã xem như cái không lớn không nhỏ kinh hỉ Vừa lúc phía trước cấp tân gia thêm vào đồ vật hoa 300 nhiều ta đều đau lòng đến con giật nhà ta tiền cũng không phải gió to quát tới có thể tỉnh liền tỉnh. Vân ở tân gia cụ chế tạo ra tới trước vẫn là tạm thời làm đại gia trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Ninh viễn hành biên suy tư biên nói. chương 133. Trước mắt trong nhà có thể ở lại người chỉ có 5 gian phòng ngủ. Lầu 1 kia một gian Ninh nãi nãi chủ động muốn bởi vì nàng cảm thấy bò thang lầu quá mệt mỏi vẫn là ở tại lầu 1 tương đối phương tiện Lầu 2 phòng ngủ chính khẳng định là thuộc sở hữu với vợ chồng hai người. Còn lại tam gian phòng, nhi đồng phòng bởi vì trang hoàng đến quá non nớt bị Ninh ra tam huynh đệ vẫn luôn ghét bỏ, cho nên bị tự động thuộc về cấp tuổi nhỏ nhất Tiêu Tại Tại. Tiêu Tại Tại bởi vì ngủ đến quá đã chết không có tỉnh, cho nên không có lên tiếng quyền. Mặt khác hai gian Ninh hàng một người chiếm lĩnh một gian, hắn có thói ở sạch trừ bỏ muội muội, không thói quen cùng người khác ngủ cùng nhau, cho nên vì chiếu cố hắn, đại ca Ninh Hàn chủ động đưa ra chính mình cùng tiểu đệ Ninh Hiên tạm thời cùng nhau trụ. Phòng ở bên này chúng ta xem như giàn xếp hào, hiện tại mau ăn tết nhân ra chính phủ đơn vị trên cơ bản đều nghỉ, chỉ có thể chờ năm sau lại chạy nhanh đi cấp mẹ còn có tại tại cùng tiểu hiên đem hộ khẩu cấp rời lại đây, không thể trì hoãn hài từ đi học. Tô Hân Nhiên nhất quan tâm vẫn là bọn nhỏ việc học vấn đề. Đây là nàng nguyên tắc trì hoãn cái gì đều không thể trì hoãn bọn nhỏ đi học. Ninh Viễn Hành cũng biết rõ điểm này. Hắn Trần An thê tử nói yên tâm đi, chuyện này ta đã làm ơn ta chiến hữu cho chúng ta an bài hảo, chờ nhân ra vừa lên ban lập tức là có thể cấp rời hộ khẩu. Hai vợ chồng thương định vài món đại sự lúc sau, lại cho nhau bổ sung một ít chi tiết. Này đó đều là một ít lại nhảy chuyện phiếm, nghe tới tương đối nhàm chán. Nghe nghe tiểu tải tại lại ngủ rồi. Sắp ngủ trước nàng mơ mơ màng màng mà nghĩ đến, không biết chính mình khi nào có thể tái kiến xinh đẹp ca ca cái kia đồng hồ quà quýt còn không có cầm đi còn cho nhân ra đâu. Tiểu dương lâu thu thập thỏa đáng sau, ninh ra người liền lui nhà khách phòng chính thức dọn hành lý vào ở. Bởi vì bọn họ ở bên này cũng không có gì thân hữu mà Giang Tùng Văn bên kia ăn Tết muốn trực ban tuần tra phòng ngừa có cái gì ăn trộm ăn cắp ở ăn Tết trong lúc tác loạn cho nên cũng không rảnh lại đây tham gia ninh ra dọn nhà yến. Cuối cùng ninh ra người một nhà chỉ có thể chính mình là một bàn lớn hảo đồ ăn cả nhà vây ở một chỗ, khoái hoạt vui sướng mà ăn một đốn quyền đương chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Thời gian thực mau liền đến tân niên. Đây là bọn họ người một nhà ở thủ đô vượt qua cái thứ nhất tân niên. Bởi vì thời gian hấp tấp cho nên chuẩn bị đến cũng không phải thực sung túc nhưng mỗi người trên mặt đều tràn đầy sán lạn tư cười trong mắt sáng dọi so với từ trước càng nhiều một phân hy vọng. Không chỉ có bọn họ như thế cả nước từng nhà người đều là như thế này. Bởi vì tất cả mọi người biết, năm nay qua đi, đại gia nhật tử đều phải không giống nhau. Khai năm sau, Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên hai vợ chồng trước tiên liền lãnh Ninh nãi nãi tiều tại tại cùng Ninh Hiên cùng đi xử lý hộ khẩu di chuyển. Bởi vì bọn họ ra ở địa phương có bất động sản, hơn nữa một chút nhân mạch tương trợ cho nên tân hộ khẩu thực mau xử lý xuống dưới. Cầm mới mẻ nóng hồi sổ hộ khẩu. Tô Hân Nhiên chạy nhanh lôi kéo trưởng phu đi nơi nơi xem xét ra phụ cận trung tiểu học gắng đạt tới tìm được một nhà điều kiện tốt nhất nhất thích hợp hài từ trường học làm cho bọn họ có thể kịp thời đi học. Cuối cùng chọn tới tuyển đi, bọn họ cuối cùng cấp hai đứa nhỏ tuyển định liền đọc tiểu học cùng sơ chung. Tất cả đều là trường công, thời buổi này công lập thầy giáo lực lượng xa so tư lập phải cường đại hơn nhiều. Tương đối trùng hợp chính là tiểu tại tại trường học cùng Ninh Hiên trường học là cùng sở. Cũng không phải nói cùng sở, mà là này hai nhà trường học đều lệ thuộc với cùng sở trọng điểm cao trung cho nên tam sở học giáo giáo khu tất cả đều là dựa gần. Bộ dáng này vừa lúc phương tiện huynh muội hai người cùng nhau trên dưới học. Chỉ là trường học khoảng cách nhà bọn họ có một tí xíu khoảng cách đi đường nói, đến tiêu phí cây 20 tới phút mà nếu có thể kỵ xe đạp tự nhiên có thể tiết kiệm sức lực và thời gian rất nhiều. Cho nên cơ hồ ở gõ định trường học đồng thời Tô Hân Nhiên liền tính toán các bọn nhỏ mua một chiếc xe đạp Vừa lúc phía trước Ninh Hiên tham gia ba ba sửng máy móc rút thăm chúng thường hoạt động được một chương xe đạp phiếu. Kia chương vé xe đến nay đều còn bảo tồn, không có bị sử dụng rớt hiện tại trực tiếp là có thể bổ có sẵn một chiếc xe đạp cung cấp hắn cùng muội muội sử dụng. Đến nỗi trong nhà những người khác tắc không dùng được xe đạp. Bởi vì bọn họ đã trước tiên hỏi tham qua, làm sinh viên năm nhất là không cho phép ngoại thúc chỉ có thể chờ đến cuối tuần nghỉ mới có thể về nhà. Đương nhiên này không bài chứ có đặc thù tình huống có thể ngoại lệ, rốt cuộc thi đại học ngừng ước chừng 10 năm tích lũy đến bây giờ mới một lần nữa bắt đầu tân một lần học sinh đại đa số đều là thượng tuổi, đã có gia đình có 2 từ. Bọn họ ở chiếu của việc học đồng thời cũng đến bận tâm đến gia đình, suy xét đến lần này học sinh đặc thù tin tưởng trường học nhất định sẽ cho dư nhất định trợ giúp. Tỷ như cấp cái có thể học ngoại chú đặc quyền gì đó. Bất quá bởi vì không xác định có phải hay không thật sự có thể như vậy thao tác cho nên ninh ra vợ chồng hai người tạm thời không tính toán lại mua nhiều hai chiếc xe đạp. Đương nhiên này cũng cùng trong nhà không có xe đạp phiếu có quan hệ. Đây là cho chúng ta sao? Nhìn đến ba ba mụ mụ đầy một chiếc tân xe đạp tiến vào tiểu tại tại lập tức hương phấn mà chạy ra đi vây xem thông hành còn có ninh hiên. Rốt cuộc hai người chính là đã biết về sau này chiếc xe đạp trên danh nghĩa chính là thuộc về bọn họ hai cái. Nhìn một cái xem có thích hay không? Tô Hân Nhiên mỉm cười đem xe đạp ngừng ở hai đứa nhỏ trước mặt làm cho bọn họ thưởng thức cái đủ. Ninh Hiên thích, tiểu tại tại ba mẹ tốt nhất. Hai người đều nói ngọt ngọt biểu đạt chính mình vui mừng. Nhạc A đến hướng về phía trước liệt khai cái miệng nhỏ liền không có thể khép lại quá. muội mụi đi lên ta tái ngươi. Ninh Hiên gấp không chờ nổi mà tưởng lên xe thử một lần. Năm nay 12 tuổi hắn có 1m58 ở cùng tuổi hài Tử trung chỉ có thể xem như trung đẳng nhưng là kỵ cái xe đạp vẫn là miễn cưỡng có thể. Tam ca trước kỵ trong chốc lát, tiểu tại tại do dự mà không dám đi lên. Không phải nàng xem thường nàng tam ca mà là nàng thật sự sợ bị quăng ngã nói cho nên tính toán trước quan vọng quan vọng thẳng đến xác định nàng tam ca có thể đem xe kỵ đến vững chắc lại suy xét muốn hay không ngồi trên đi. Nói trắng ra là vẫn là không tín nhiệm bái. Nhìn thấu muội muội ninh hiên có điểm tiểu buồn bực, vì chứng minh chính mình, hắn lập tức đẩy xe cất bước cưỡi lên đi, ổn định vững chắc mà ở tiểu hoa trong vườn chuyển động hai vòng. Biên truyền biên cố ý kêu, hào hào chơi A muội muội mau xem ca ca kỵ đến được không? Hào, tiểu tải tại nhìn ra tam ca tiểu tâm tư, nhưng là vẫn là bị hắn lái xe lưu loát động tác cấp hấp dẫn, không cấm cũng sinh ra tưởng chính mình thử một lần ý tưởng. Nàng nhìn không được chạy chậm tiến lên, đi theo ninh hiên xe biên, năn mỉ nói tam ca ta cũng tưởng kỵ, cho ta thử một chút. Không được, cực việt tiêu tại tại chính là nàng ba ba. Ninh viễn hành bước đi lại đây, đem nữ nhi ôm đi, người còn quá nhỏ, không thể lái xe tử Xác thật loại này nhị bát giang xe đạp đều là rất lớn một chiếc. Mặc dù bọn họ vì hài tử hình thể suy xét cố ý mua tiểu một chút kiểu nữ xe, nhưng này độ cao đối với chân đoàn tiểu tại tại mà nói, như cũ là một tòa xa xôi không thể với tới núi lớn. Đang ngồi lên rồi, nàng chân có thể hay không với tới chân bàn đạp vẫn là hai nói. Không khỏi hài tử không tin, Ninh Viễn Hành rứt khoát làm con thứ ba từ trên xe xuống dưới, sau đó đem xe chân giá đánh lên tới, làm sao bánh xe nâng lên, lại đem tiểu tại tại cấp đặt ở trung gian xe tòa thưởng. Tử xem xem, ngươi có thể hay không với tới chân bàn đạp. Ta có thể, tiểu tại tại không phục mà nỗ lực đi xuống rỗi chân chân. Nàng đủ nàng đủ, đủ với không tới, lại nỗ lực một chút, chỉ thấy trong hư không hai chỉ chân nhỏ nỗ lực mà đi xuống banh mũi chân, một chút một chút nhìn ra là phi thường dùng sức lại như thế nào cũng chạm vào không xe chân giá vị trí. Giống như không thể nha. Tiểu tải tại ngốc hạ, ngay sau đó ngốc manh mà cúi đầu, ngây ngốc hỏi xe đạp ngươi vì cái gì muốn trường như vậy cao a Làm hại nàng đều dẫm không đến xe xe. Phụt, bên cạnh truyền đến vài đạo áp lực không được cười trộm thanh. Nguyên lai like là ninh hàn đám người nhìn thấy tiểu tải tại ngồi ở xe đạp thượng muốn lái xe, sôi nổi tò mò mà chạy ra vây xem, kết quả liền nhìn thấy như vậy khôi hài lại đáng yêu một mặt. Không cho cười. Tiểu ra hỏa thính tay thật sự, lập tức liền nghe thấy được có người ở cười nhạo nàng, trắng nõn gương mặt lập tức trở nên hồng hồng, thẹn quá thành giận. Nàng nãy hùng nãy hung địa hướng về phía các ca ca nhe răng, kết quả chỉ đổi lấy càng thêm lớn tiếng, càng thêm không kiêng nề gì cười nhạo. Tiểu tại tải, quỷ khuất 33.jpg, nhìn thấy nữ nhì đáng thương hề hề tiểu bộ dáng ninh viễn hành lương tâm ẩn ẩn làm đau, vì đền bù, hắn vội vàng đứng ra cho nàng chủ trì công đảo. Các người đều thực nhàn Thực nhàn nói liền đi đem trong hoa viên cỏ dại cấp suốt. Vì nghiêm ánh mắt đào qua mà qua, Ninh Hàn đám người lập tức làm điều thú chạng, xám xịt mà tan cái sạch sẽ. Đầu xuân lúc sau tiểu hoa viên rửa sạch công tác đã đề thượng nhật trình. Tiểu hoa viên xác thật không lớn, nhưng không chịu nổi bên trong đầy đất cỏ dại hoa dại lan tràn, thả dễ cây chôn sâu, nếu muốn đem này rửa sạch sạch sẽ không quá dễ dàng. Cho nên chỉ có thể một chút một chút tới. Rửa sạch sạch sẽ lúc sau muốn loại chút cái gì các đại nhân còn không có cái gì manh mối, bất quá nên rửa sạch vẫn là đến trước rửa sạch ra tới, có lẽ lộng lộng bọn họ liền nghĩ tới đâu. Tiểu tải tại đối tân xe đạp nhiệt tình độ chỉ có nửa ngày. Ở xác định bằng vào chính mình hiện tại thân cao căn bản kỵ bất động kia chiếc quái vật khổng lồ lúc sau, nàng liền trực tiếp đem này ném tại sau đầu từ bỏ. Lái xe xe nơi nào có giúp đỡ nãi nãi làm điểm tâm hào chơi. Ninh nãi nãi muốn làm một ít bánh gạo cùng trứng gà bánh cầm đi bái phòng hàng xóm láng giềng. Nhà bọn họ tân dọn lại đây lúc ấy, bởi vì là tân niên, đại gia lại đều cho nhau không quen biết cho nên cũng không hảo tùy tiện tới cửa quấy giày, hiện giờ khai năm tự nhiên đến đem nhân tình cấp làm được vị. Cũng không nói muốn đem quê nhà quan hệ chỗ đến thật tốt, ít nhất cũng không thể làm cho cùng người xa lạ giống nhau đi. Tục ngữ nói đến hảo, bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhà mình thật muốn là gặp cái gì phiền toái, cái thứ nhất xin giúp đỡ còn phải là hàng xóm. Cho nên đối với lần đầu tiên bái phỏng hàng xóm chuyện này, Ninh ra người đều rất coi trọng. Nhãi con, dùng điểm kính nhi cùng mặt, không cần kính nhi cùng ra tới mặt nhi liền không thể ăn. Ninh nãi nãi một bên nhìn lồng hấp thượng gạo kê bánh, một bên chỉ điểm tiểu cháu gái cùng mặt. Tiểu tải tại trước mặt bãi một cái tiểu bồn, trong bồn có một tiểu đoàn vàng nhạt sắc cục bột. Đây là chế tác gạo kê bánh nguyên vật liệu, bột kê. Nàng thở hồn hền thở hồn hền cơ hồ dùng ra ăn nãi kính nhi đi lăn lộn kia đoàn cục bột nhưng dừng ở ninh nãi nãi trong mắt tiểu ra hỏa sức lực vẫn là tiểu đến cùng không ăn cơm dường như. Bất quá nhìn ra được tới nàng thực nỗ lực là được. chương 134, ninh ra trung quanh hàng xóm cũng không nhiều. Này một mảnh ở trước kia xem như phú quý nhân gia cùng cao cấp phần tử trí thức xác nhập cư trú khu bởi vì một ít mọi người đều hiểu nguyên nhân dẫn tới bên này hiện giờ có thể nói hoang vắng. Hơn nữa Ninh ra quanh thân tính toán đâu ra đấy cũng liền ở mười mấy hộ nhân ra. Cho nên Ninh nãi nãi không có chuẩn bị rất nhiều lễ gặp mặt, chỉ tính toán mỗi hộ cấp hai cái gạo kê bánh cùng hai cái trứng gà bánh là được. Chuẩn bị tặng người điểm tâm đều là Ninh nãi nãi cùng Tô Hân nhiên hợp lực làm tiểu tại tại làm sớm đã bị người trong nhà cấp sự định căn bản không giữ thừa lượng có thể phân tặng đi ra ngoài. Nãi nãi tại tại làm điểm tâm chưng hảo không có. Tiểu tải tại lay bệ bếp thăm đầu đi nhìn cái kia đại đại lồng hấp. Màu trắng sương mù không ngừng từ lồng hấp khe hở trung toát ra tàn mát ra một trận gạo kê bánh độc Hữu thanh hương. Cái này lồng hấp có 3 tầng, cao nhất thượng kia một tầng, trang đến chính là tiểu tại tại thân thủ làm gạo kê bánh. Cho nên không chỉ có nàng chính mình lòng tràn đầy chờ mong điểm tâm ra lò trong nhà những người khác, đặc biệt là Ninh viễn hành cùng Ninh ra huynh đệ mấy cái, luôn là cũng không có việc gì mà lại đây phòng bếp bên này lắc lư một vòng, nhìn xem điểm tâm chưng hảo không có. Bọn họ đều tưởng cái thứ nhất ăn đến tiểu tại tại thân thủ làm điểm tâm. Ninh nãi nãi đánh giá thời gian, không sợ năng mà xốc lên một tầng lồng hấp cầm chiếc đũa ở trong đó một cái gạo kê bánh thượng chọc chọc nhìn xem chín không có. Không sai biệt lắm, lại chờ một lát. Nàng buông chiếc đũa, đem lồng hấp cái trở về, sau đó đem bếp hạ hòa cấp diệt làm trong nồi tàn lưu dư ôn đem điểm tâm hoàn toàn nấu thục. Này đã là cuối cùng một nồi. Mặt khác đã ra lò điểm tâm sớm đã đặt ở một bên lượng lạnh bị tô hân nhiên dùng giấy dầu xếp thành một đám xinh đẹp giấy rổ cấp lô hàng hào. Chờ này một nồi ra tới, bọn họ chuẩn bị cho tốt sau là có thể dẫn theo đi bái phòng hàng xóm. Đại khái lại đợi 3 phút thẳng đến nghe thấy Ninh nãi nãi một tiếng hào tiểu tại tại lập tức cái thứ nhất xông vào trước nhất mặt lòng tràn đầy chờ mong mà nhìn chính mình làm điểm tâm mới mẻ ra lò. Đi xa chút đừng năng ngươi. Ninh nãi nãi đem thấu đến thân cận quá tiểu cháu gái đuổi đi, lại đem lồng hấp nóc bắt lấy tới, lộ ra phía trên một đám có tự bầy biển vàng nhạt gạo kê bánh. Bất đồng với mụ mụ cùng nãy nãi làm thường quy hình tam giác gạo kê bánh tiểu tại tại làm gạo kê bánh bị nàng tỉ mì tạo thành từng đóa nửa bàn tay lớn nhỏ hoa mai hình dạng xem khởi. Tới tinh tế nhỏ xinh rất là tinh xào. Nhà ta nhãi còn làm được điểm tâm thật xinh đẹp nãy nãy nhìn đều không bỏ được ăn đâu. Ninh nãi nãi không nghĩ tới tiểu cháu gái năng thủ xảo đến nước này. Nói thật liền nàng cũng bị bán tương tốt đẹp hoa mai gạo kê bánh cấp kinh diễm một phen. Hắc hắc đây là tại tại làm. Tiểu tải tại đắc ý rào giặt mà từ nãy nãy trong tay tiếp nhận kia một mâm chính mình làm gạo kê bánh trước cho nãy nãy một cái làm nàng nếm thử dư lại mang sang đi cho đại gia ăn. Một đường vui vẻ mà rung đùi đắc ý kiêu ngạo hưng phấn vô cùng. nha đây là đánh chỗ nào tới tiểu vũ sư A. Tổ hân nhiên cười trêu gẹo nữ như một câu, ngay sau đó rỗi tay ôm trầm nàng tiểu thân mình thuận tay đem kia một mâm gạo kê bánh từ hài từ trong tay tiếp nhận bãi ở phòng khách trên bàn. Muốn ăn chính mình lấy. Những lời này là đối đã sớm nhón chân mong chờ trượng phu cùng mấy đứa con trai nói. Nàng tiếng nói vừa rước, vài chỉ tay liền rũi lại đây. Trong chớp mắt nguyên bản chất đầy một trình bàn gạo kê bánh liền không hơn phân nửa chỉ còn lại có cuối cùng hai cái lẻ loi mà nằm ở bên trong chờ đợi bị nhân phẩm nếm. Ta nên may mắn các ngươi còn biết cho ta chừa chút sao. Tổ hân nhiên hoành kia phụ tử mấy cái lếp mắt một cái. Đảo cũng không sinh khí, rốt cuộc sớm biết rằng bọn họ liền chờ ăn nữ nhi thân thủ làm điểm tâm. Mụ mụ ăn, tiểu tải tại thực hiểu chuyện mà nhéo lên một cái gạo kê bánh, đưa tới mụ mụ bên miệng, làm nàng ăn trước. Thấy mụ mụ há mồm cắn một ngụm, lại gấp không chờ nổi mà dò hỏi ăn ngon không? Mắt to tràn ngập chờ mong, ăn ngon, Tô Hân Nhiên cười tùm tìm mà trả lời. Kỳ thật chỉ cần là nữ nhi làm, mặc kệ cái gì hương vị, nàng đều sẽ nói tốt ăn, bất qua cái này gạo cây bánh là thật sự ăn ngon, mềm mại thơm ngọt thà cũng sẽ không quá ngọt thực hợp nàng khẩu vị. Ăn ngon thật, muội muội làm điểm tâm là ta ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm. Ninh viễn hành cùng mấy đứa con trai hưởng qua nữ nhi làm điểm tâm sau cũng sôi nổi khích lệ. Mấy người chung chỉ có ninh hàng hưởng qua lúc sau, mặt vô biểu tình mà nói một câu, không quá ngọt. Không ngọt sao? Tiểu tải tại chính mình nhéo lên cuối cùng một khối điểm tâm cắn đi xuống, nhai nhai thành thật gật đầu thật đúng là không ngọt. Đây là cá nhân khẩu vị nặng nhẹ vấn đề. Đối với tô hân nhiên này đó không thế nào thích ăn đồ ngọt người tới nói, bọn họ nại đường độ tương đối thấp cho nên nếm lên hương vị còn hào, nhưng đối với tiểu. Tải tại cùng ninh hàng này hai cái tùy nãi nãi thích ngọt khẩu vị người tới nói, này ngọt độ liền không lớn đủ rồi. Tưởng dính mật ong ăn, tiểu tải tại ăn ăn, đột nhiên thoát ra một câu. Sau đó đương nhiên mà bị nàng mụ mụ phù quyết rớt. Người không thể ăn quá nhiều đồ ngọt đối thân thể không tốt. Tổ hân nhiên vẫn luôn đều ở cố ý khống chế nữ nhi nhiếp đường lượng. Nếu là không nghiêm khắc khống chế nàng tùy ý nàng vô thiết chế mà như vậy ăn tiểu gia hòa lúc này một mụ tiểu bạch nha đã sớm tất cả đều bị sâu cấp chú không có. Ta chính là ngẫm lại mà thôi sao. Tiểu tải tại nhỏ giọng nói thầm. Hiện tại là giữa trưa tới gần tiệm cơm. Ninh ra người không có vội vã ra cửa, mà là trước tiên ở trong nhà ăn qua cơm trưa, lại hơi chút nghỉ ngơi một chút lúc sau, mới dẫn theo tiểu lễ vật đi ra cửa bái phòng hàng xóm. Bọn họ đầu một cái gõ khai chính là khoảng cách nhà bọn họ gần nhất một hộ nhà. Đối phương cũng ở tại một căn nhà kiều Tây, nhưng là này đống lâu muốn xa so với bọn hắn ra lớn hơn rất nhiều trang hoàng cũng muốn tráng lệ lịch sự tao nhã đến nhiều, này đã xem như biệt thư cấp bậc. Cửa có chuông cửa Tô Hân Nhiên ấn một hồi lâu, mới có một vị mặt hướng tuổi trẻ tóc hối của tiểu ca vội vã đi ra mở cửa. Vân, Ninh Viễn Hành thần sắc nháy mắt một ngưng. Làm sao vậy, Tô Hân Nhiên chú ý tới trượng phu dị thường Hắn là cái quân nhân. Hắn nhỏ giọng cùng thê tử nói. Đồng loại hơi thở hắn vĩnh viễn đều sẽ không nhận sai, càng miễn bàn đối phương đi đường khi thư thái, đĩnh bạt mà nghiêm cần, mỗi một bước đều cùng đo đà quá giống nhau, rõ ràng cũng chỉ có bộ đội mới có thể rèn luyện ra người tài giỏi như thế. Này chúng ta nếu không, tổ hân nhiên do dự nói còn chưa nói xong, đã bị ninh viễn hành cắt đứt, không có việc gì, chúng ta chỉ là hàng xóm gian bình thường bái phòng mà thôi. Bọn họ lại không có gì ý xấu, trên cơ bản sẽ không chọc phải cái gì phiền toái. Nói chuyện gian, đối phương đã từ bên trong trong phòng xuyên qua hoa viên, đi vào bọn họ trước mặt. Hai bên cách một phiến cửa sắt mặt đối mặt, một phương dìu già dắt trẻ, thần sắc hiền lành, một bên khác lẻ loi một mình, biểu tình đông lạnh nghiêm nghỉ. Có việc, tóc hối của tiểu ca lạnh lùng nói, có thể nhìn ra được tới, hắn là cái loại này thiên lãnh khốc loại hình người, lời nói cũng không phải rất nhiều. Đồng chí Ngài Hảo chúng ta là phụ cận tân chuyển đến hàng xóm, hôm nay là cố ý tới cửa tới bái phòng nhà các ngươi. Ninh nãi nãi làm ở đây bối phận lớn nhất người, cái thứ nhất mở miệng hướng đối phương biểu đạt bọn họ hiểu hào. Nghe thấy bọn họ ý đồ đến tóc hối cua tiểu ca thần. Tình hơi đốn, ngay sau đó nghiêm túc nói, xin lỗi ta không phải này một nhà chủ nhân, vô pháp làm chủ có thể thỉnh các ngươi hiện tại nơi này chờ một lát chờ ta đi hỏi qua chủ nhân ra lại đến hồi đáp các ngươi sao. Có thể có thể, đương nhiên có thể. Ninh nãi nãi cười ha hà gật đầu, nhìn tóc hối cua tiểu ca xoay người đi vòng vèo trở về bóng dáng. Còn nhẹ giọng cảm thán nói, này tiểu tử thật không sai, rất có lễ phép. Tô hân nhiên cũng nhận đồng gật gật đầu. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là lật đổ phía trước đối nhân ra ấn tượng đầu tiên kia không phải cái lãnh khốc thiếu môn người, chỉ là tính cách tương đối nghiêm túc mà thôi. Tóc húi của tiểu ca trở về không nhiều trong chốc lát lại đi ra. Nhưng là lần này không phải hắn một người, hắn bên người còn nhiều một đạo mảnh khảnh thon dài thiếu niên thân ảnh. Vâng, lúc này đến phiên tiểu tại tại kinh ngạc xinh đẹp ca ca. Bởi vì quá mức kinh ngạc, nàng thanh âm không khống chế được có điểm đại, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao gồm vị kia theo sát ở tóc hối cua tiểu ca bên cạnh người tiểu thiếu niên. tại tải, cố Diệp Chu nhìn thấy tiểu tại tại đứng ở nhà mình cửa cũng thực kinh ngạc. Hắn ánh mắt rời đi, lại dừng ở bên cạnh ninh viễn hành đám người trên người, vội lễ phép mà chào hỏi, ninh nãi nãi, ninh thúc tô gì, hàn ca a hàng tiểu hiên. Kỳ thật cố Diệp Chu so tiểu tải tại đại Tam tuổi, niên cấp thượng còn muốn so Ninh Hiên tiểu một tuổi, nhưng hắn lại là cùng Ninh Hàng giao hảo bằng hữu cho nên liền Ninh Hàng bên kia luận Ninh Hiên ở hắn trước mặt ngược lại hiện nhỏ. Các ngươi nhận thức, tóc hối của tiểu ca hai bên qua lại xem ngốc. Nói thật hắn kia chưa nghiêm túc lãnh khốc mặt bày ra như vậy một bộ biểu tình cho người ta cảm giác chỉ có một khờ. Đến bây giờ mới thôi, Ninh ra người đối hắn mới bắt đầu ấn tượng xem như băng rồi cái hoàn toàn. Ân. Cố Diệp Chu gật gật đầu, nhất nhất chỉ vào ninh ra người cùng tóc húi của tiểu ca giới thiệu cuối cùng, lại quay đầu hướng ninh ra người giới thiệu tóc húi của tiểu ca cố đào ta đường ca. Các người hào, cố đào chủ động vươn tay cùng ninh viễn hành bắt tay. Nếu những người này là hắn đệ đệ nhận thức người kia hắn cũng nên lấy ra ca ca tư thái tới, đối các khách nhân tỏ vẻ Hữu hào. Hai bên đơn giản hàn huyên qua đi, ninh ra người liền bị cố ra huynh đệ thỉnh về đến nhà bên trong ngồi xuống. Cố ra ra không ở sao. Tiểu tải tại nhìn chung quanh một vòng, không phát hiện cố Gia Gia thân ảnh. Gia Gia còn ở viện nghiên cứu bên kia không trở về. Cố Diệp Chu gật gật đầu, rỗi tay cấp tiểu tại tại bưng một linh nhiệt. Sữa bò uống, này sữa bò vẫn là buổi sáng vừa mới đưa lại đây, mới nấu tốt đâu. Sữa mạch nha hướng, tiểu tải tại nhìn thấy trong chăn quen thuộc nãi màu trắng, như thế suy đoán nói. Không phải, là thuần sữa bò, ngươi thử xem xem. Tuần sữa bò. Lớn như vậy, còn chưa bao giờ uống qua thuần sữa bò tiêu tại tại thật cẩn thận liền ly duyên nhấp một cái miệng nhỏ, ngay sau đó đã bị kia nồng hậu mùi sữa cấp chinh phục. Nàng hai mắt sáng ngời, nhịn không được lại lọc cộc lọc cộc mà uống một hớp lớn. Cẩn thận nếm nếm, phát sát nồng đậm mùi sữa còn mang theo một cổ nhà nhạt hạnh nhân hương khí, cái này hương khí tốt lắm trung hòa sữa bò trung mùi tanh còn tăng lên này mỹ vị độ Không bao lâu có một trình ly sữa bò đều bị tiêu tại tại uống quang. Vẫn luôn chú ý nàng Cố Diệp Chu trước tiên chú ý tới, hỏi nàng còn muốn hay không lại uống một chén. Từ bỏ, tiểu tải tại lắc đầu kỳ thật nàng còn tưởng uống, nhưng là ngượng ngùng. Mụ mụ nói, đi nhân ra làm khách muốn hiểu lễ phép, không thể không hề tiết chế mà ăn uống thả cửa, bộ dáng này khó coi. Nhưng Cố Diệp Chu như là nhìn ra tiểu tại tại khẩu thị tâm phi giống nhau, vẫn là không khỏi phân trần mà cầm lấy cái ly, lại đi phòng bếp cấp tiểu tại tại đồ một ly. Uống đi, không đủ ta lại cho ngươi đào. Cảm ơn Cố Ca ca. Tiểu Tại tại ngọt ngào mà hướng về phía Cố Diệp Chu mỉm cười. Vừa mới kia một tiếng là ngoài ý muốn, hiện tại càng thêm hiểu chuyện Tiểu Tại tại biết không có thể như vậy không lễ phép mà xưng hô nhân ra cho nên tự nhiên mà vậy mà liền cấp Cố Diệp Chu sửa lại xưng hô. Lại không chú ý tới ở chú ý tới nàng đối chính mình xưng hô biến hóa khi, Cố Diệp Chu kia hơi hơi nhăn lại mi. Cố Diệp Chu phát hiện khi cách hồi lâu, lại không nghe được kia một tiếng xinh đẹp ca ca hắn tương nhiên đều có một ít không thói quen. Hai người hỗ động dừng ở những người khác trong mắt chỉ cho là Cố Diệp Chu vị này chủ nhân đối tiểu muội muội chiếu cố. Rốt cuộc ở đây liền số tiểu tại tại nhỏ nhất nhìn lên lại nguyễn manh nguyễn manh, lệnh người luôn là không tự giác mà tưởng sủng nàng, thỏa mãn nàng hết thảy nhu cầu. Ninh ra người không ở cố gia ngồi lâu lắm, rốt cuộc chỉ là ngắn ngủi mà tới cửa bái phòng một chút nhận nhận người mà thôi. Hiện giờ phát hiện hai bên đã sớm nhận thức càng là liền nhận người cái này bước đi đều có thể tỉnh lược. Bọn họ còn cần vội vàng đi bái phòng mặt khác hàng xóm, liền trước cùng cố gia huynh đệ cáo tư rời đi. Tiểu tải tại bị mụ mụ nắm tay, xoay người hướng về phía cố Diệp Chu không ngừng mà huy móng vuốt cố ca ca tái kiến. tại tại về sau lại đến tìm ngươi chơi à, vân tái kiến. Cố Diệp Chu tự mình đem người đưa đến ngoài cửa lớn, thẳng đến xuyên thấu qua cửa sắt lan can, nhìn thấy bọn họ gõ khai một khắc hộ nhân ra môn, lúc này mới xoay người trở về. Tiến ra môn, liền thấy nhà mình đường ca kiều cái chân bắt chéo, ngồi ở trên sofa xem tivi, hoàn toàn không có trước mặt ngoại nhân nghiêm túc đứng đắn bộ dáng Hắn không cấm khẽ nhú mày, ngươi như thế nào còn không đi. Ta đi cái gì, này không phải chính nghỉ phép đâu sao. Cố đào gõ lên mũi chân run lên run lên mà thoạt nhìn bĩ khí thật sự. Người nghỉ phép không trở về nhà ngươi hưu tới nhà của ta làm gì. Cố Diệp Chu hiển nhiên đối cái này đường ca có điểm ghét bỏ. Lời nói cũng không thể nói như vậy à đệ đệ ta chính là nhị ra ra tự mình làm ơn tới chăm sóc ngươi. Nếu không phải ra ra nhóm có lệnh ngươi ca ta lúc này đã sớm không biết thượng chỗ nào tiêu giao đi. Cố đào mắt lé lếp cố Diệp Chu, vẻ mặt ngươi còn không mau tới cảm tạ ta cái này chuyên môn hao phí kỳ nghỉ tới chăm sóc ngươi cái này tiểu quỷ đầu biểu tình. Ta không cần ngươi chiếu cố, cố Diệp Chu mặt vô biểu tình nói. Hắn biết nhà mình ra ra là không yên lòng hắn một người ngốc tại gia mới cố ý làm ơn đại gia ra, ra ra đường ca tới chiếu cố hắn, nhưng hắn là thật sự không cần. Ta cũng biết ngươi không cần ta chiếu cố, nhưng này không phải hai ta ra ra ra đều cảm thấy ngươi yêu cầu sao. Cố đào buông chân, mở ra tivi, hắn cũng biết chính mình vị này đường đệ năng lực nói thật đãi ở bên này như vậy chút thiên, bên ngoài thượng là chính mình ở chiếu cố người, trên thực tế là đối phương chiếu cố hắn càng nhiều. Ngẫu nhiên hắn đều bị chiếu cố đến có điểm tiểu ái náy. Thâm giác hắn chính là tới cọ ăn cọ uống thêm cấp tiểu đường đệ thêm phiền toái. Cũng mất công đường đệ không có đi tìm nhị ra ra cáo trảng. Bằng không muốn cho nhà mình ra ra đã biết hắn cái này đức hạnh chuẩn đến bị đánh gãy chân chó. Trường 135, thấy đường ca vẻ mặt vô lại dạng cố diệp chu lắc đầu cũng mặc kệ hắn, lập tức thu đi rồi trên mặt bàn đãi khách dùng cái ly cầm đi phòng bếp sửa sạch sẽ. Đi theo ra ra hạ phóng một hồi, ăn mấy năm khổ. Hắn đã sớm từ trước kia cái kia năm thể không cần tiểu thiếu da, biến thành hiện tại giặt quần áo nấu cơm mọi thứ tinh thông làm việc tay thiện nghề. Thấy đường đệ làm việc kia cổ nhanh nhẹn kính nhi, cố đảo ái náy từng cái, sau đó đột nhiên bỏ dậy, vén tay áo đi vào phòng bếp quyết định giúp hắn làm một trận. Kết quả vừa mới mới bước vào đi, liền thấy cố Diệp Chu đã đem cuối cùng một cái rửa sạch sẽ chăn đảo khấu ở tù chén, quay đầu vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Tự hồ ở không tiếng động mà dò hỏi hắn tiến vào làm gì. Căn bản không hắn chuyện gì, cố đảo xoay người liền lui ra ngoài, một lần nữa đảo hồi phô đệ mềm thoải mái trên sofa. Qua một lát cố Diệp Chu bưng một mâm một lần nữa chừng quá trở nên nóng hôi hổi điểm tâm ra tới, bãi ở sofa trước trên mặt bàn. Đây là cố ra đưa tới trứng gà bánh cùng gạo kê bánh. Trong đó gạo kê bánh trừ bỏ hai cái hình tam giác trạng còn có một cái tiểu xảo tinh xảo hoa mai hình dạng. Cái này hoa mai hình dạng gạo kê bánh là tiểu tại tại đưa cho cố Diệp Chu. Nàng vốn định mang ở trên người tùy thời ăn kết quả xảo ngộ cố Diệp Chu, liền cấp thuận tay tặng đi ra ngoài. Ăn không ăn, ăn. Cố đào xoay người dựng lên, theo bản năng mà trực tiếp rưỡi hướng cái kia tạo hình đẹp nhất hoa mai gạo kê bánh. Kết quả còn chưa bắt được, liền có một bàn tay trước hắn một bước đem hoa mai gạo kê bánh nhéo lên, đưa vào trong miệng. Đó là ta muốn nhìn. Hắn sốt ruột mà thử ngăn trở nhưng một đôi lên lấp đệ thanh lãnh trông lộ ra vài phần nghi hoặc ánh mắt tức khắc liền cảm thấy chính mình giống như ở chuyện bé xé ra to. Tính ta ăn khác cũng là giống nhau. Cố đào ngược lại cầm lấy một khối tròn tròn trứng gà bánh ăn. Hai anh em ăn điểm tâm, thình lình mà Cố Đào đột nhiên hỏi, người ba mẹ còn có hay không tới tìm ngươi? Cố Diệp Chu ăn điểm tâm động tác một đốn, ngay sau đó lạnh lùng nói, không biết. Tích vừa nghe liền biết khẳng định có. Cố Đào cười nhạt một tiếng, không hề cố kỵ mà làm cho Cố Diệp Chu mặt trực tiếp liền đối hắn cha mẹ khai trào phúng kia hai cái cũng không chiếu chiếu gương, bao lớn mặt, năm đó như vậy vứt bỏ các ngươi, hiện tại cư nhiên còn dám trở về cầu các ngươi tha thứ. Vấn đề là cầu người cũng cầu được thịnh khí lăng nhiên, rất giống là cố gia ra, ra tôn thiếu bọn họ tiền giống nhau, ai quán đến bọn họ. Cố Diệp Chu lạnh nhạt mà hoành đường ca, liếc mắt một cái ăn điểm tâm đổ không được ngươi miệng phải không? Hắn không thèm để ý kia đối phu thê bị người nói như thế nào, chỉ là đơn thuần ngại cố đào quá xảo mà thôi. Cố đào cũng nhìn ra đường để chỉ là ngại hắn xào, không có ý gì khác lập tức liền rũi tay ở bên miệng làm cách ngậm miệng tư thế, đến đến đến ta câm miệng ta câm miệng. Hắn sợ chính mình nói thêm nữa một câu, đường đệ thật có thể đem hắn cấp đuổi ra đi. Chạy một buổi trưa cuối cùng đem chung quanh hàng xóm nhóm tất cả đều bái phòng quá một lần. Về đến nhà, đại gia từng người tản ra đi làm chính mình chuyện này, mà tiêu tại tại thắc bồi mụ mụ nãi nãi ngồi ở trong phòng khách nghe các nàng nói chuyện phiếm. Mẹ chồng nàng dâu hai người đề tài cũng không biết như thế nào trò chuyện trò chuyện, liền dừng ở cố ra trên người. Ai, Diệp Chu đứa nhỏ này cũng là thảm thân ba mẹ không làm người. Mẹ nó cử báo hắn ra ra, làm hại nhà bọn họ gặp nạn, hắn ba vì không cánh quan hệ cùng hắn ra ra đang báo đoạn tuyệt quan hệ, hai vợ chồng nháo ly hôn lúc sau còn đều không cần hài tử, liền đem cái vài tuổi tiểu hài tử đá gấp lão cô cái này tự thân đều khó bảo toàn lão nhân nuôi nấng ai. Trước kia ở trong thôn thời điểm, bởi vì cô Diệp Chu cứu tiểu tại tại còn bởi vậy bị thương nằm viện, xuất phát từ cảm kích ninh nãi nãi liền thường xuyên có đi thăm bọn họ tổ tôn hai cái. Ngẫu nhiên gặp được cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương cũng là có thể giúp một chút liền giúp một chút. Bộ dáng này thời gian lâu rồi, hai cái lão nhân ra không thể tránh né mà sẽ có chút giao lưu. Lão nhân ghé vào cùng nhau có thể lưu chút cái gì. Tự nhiên cũng chính là một ít trong nhà dài ngắn có thể là áp lực đến lâu rồi đi cố ra ra khi đó có điểm muốn tìm người nói hết nói hết đáy lòng khổ cho nên cùng ninh nãi nãi cảm thán không ít nhà bọn họ chuyện này. Đặc biệt là có quan hệ với hắn tôn từ cố Diệp Chu, một liêu lên, đều là tràn đầy đau lòng cùng tức giận. Cho nên nghe được tương đối nhiều ninh nãi nãi có thể biết được cố ra đại khái tình huống. Kia đối phu thê cũng quá tô hân nghiên tìm không thấy từ có thể biểu đạt chính mình cảm xúc chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, đáng thương cố thúc cùng Diệp Chu đứa nhỏ này. Vì cái gì đáng thương? tiểu tại tại nghe được ngây thơ mờ mịt ở bên cạnh khó hiểu hỏi. Tô Hân Nhiên nghe vậy, sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ kiên nhẫn mà nói, nếu tại Tại bị ba ba mụ mụ vứt bỏ, không cần ngươi, ngươi có phải hay không trên thế giới này đáng thương nhất tiểu hài từ. Mụ mụ nói bậy, tiểu Tài Tại không thích nghe loại này so sánh, nàng đôi tay cắm eo, vẻ mặt không cao hứng, ba ba mụ mụ mới sẽ không không cần tại Tại. tại Tại không đáng thương, hào hào hào tại Tại không đáng thương không đáng thương. Tô Hân Nhiên cũng ý thức được chính mình so sánh dùng đến. Không thỏa đáng, vội vàng chân an nữ như tiểu cảm xúc. Một hồi lâu tiểu tại tại mới bị mụ mụ cấp hống hào, một lần nữa triền lộ miệng cười. Bất quá trải qua cái này tiều nhạc điểm, Ninh nãi nãi lo lắng lại khiến cho cháu gái cái gì không tốt tiểu cảm xúc liền không hề đàm luận cố ra sự tình. Mẹ chồng nàng dâu hai nói lên vài ngày sau khai giảng báo danh. Đại học khai giảng ngày muốn so mặt khác trong tiểu học muốn sớm, đặc biệt là tân sinh báo danh, giống nhau đều đến trước tiên ít nhất hai ngày đến giáo, mới cũng may chính thức nhập học phía trước an bài tốt một chút việc vặt vãnh. Bởi vì Ninh Hàn Ninh hàng hai huynh đệ cùng cha mẹ không ở một cái trường học cho nên hai người quyết định cùng người nhà tách ra đi trường học báo danh. Đồng hành còn có Ninh nãi nãi. Dùng lão nhân ra nói tới nói chính là, hài từ đi học khai giảng ngày đầu tiên ý nghĩa trọng đại bên người tổng không thể không cái ra trường cùng đi. Kỳ thật Tô Hân Nhiên đã từng cùng mấy đứa con trai đề nghị quá, bọn họ hai vợ chồng có thể trước bồi hai cái nhi thử đi thanh đại đưa tin xong, lại đi chính mình đại học báo danh. Nhưng là bị cự tuyệt, Ninh Hàn thực ổn trọng mà cùng cha mẹ nói, chúng ta đều là đại nhân, chính mình sự có thể chính mình hoàn thành, chỉ là khai giảng báo cái đến mà thôi, gặp gỡ cái gì sẽ không cũng có thể ở trong trường học hỏi đến người, các người cứ việc đi vội chính mình sự, không cần nhọc lòng chúng ta. Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên xem như cái loại này thực tôn trọng hài tử ý tưởng người. Thấy mấy đứa con trai thái độ kiên quyết cũng liền không lại kiên trì ngạnh muốn bồi bọn họ đi báo danh chỉ là không khỏi phân trần mà một người trong tay tắt 50 khối cho bọn hắn công đạo nói nên hoa liền hoa không cần tỉnh. Tuy rằng nàng biết hiện tại vào đại học trường học sẽ cho trợ cấp học sinh căn bản không cần lo lắng học phí sinh hoạt phí vấn đề. Nhưng nàng càng là biết khai giảng lúc đầu, đúng là tiêu dùng lớn nhất thời điểm, cái gì linh tinh vụn vặt đồ vật đều phải mua cho nên không thể làm bọn nhỏ trên người không có tiền. Ninh Hàn cùng Ninh Hàng hai anh em cũng không cùng cha mẹ khách khí, động tác nhất trí mà đem tiền cất vào trong túi, đối với cha mẹ gật gật đầu, đã biết. Nói xong, bọn họ liền đi theo nãi nãi cùng nhau thượng đi thanh đại xe buýt. Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên muốn đi bê đại đến ngồi một khác chiếc hiện tại xe còn không có tới cho nên còn phải chờ một chút. Cùng bọn họ thông hành còn có tiểu tại tại cùng Ninh Hiên. Ninh Hiên có điểm tò mò đại học trông như thế nào cho nên chủ động theo ra tới. Mà tiểu tại tại còn lại là quá nhỏ. Các đại nhân không yên tâm lưu nàng một người ngốc tại trong nhà cho nên rớt khoát cũng cấp cùng nhau lãnh ra cửa. Hiện tại là tháng 3 thời tiết còn lạnh. Tiểu tải tại theo thường lệ bị mụ mụ trong 3 tầng ngoài 3 tầng mà bộ thành một viên nãi cầu. Cầu đi đường lắc lư, giống một con tiểu chim cánh cụt kia phó ngây thơ nhưng vốc bộ dáng thực sự hấp dẫn người. Đi ngang qua hào chút các đại nhân đều nhịn không được đem ánh mắt rừng ở trên người nàng, mang theo thiện ý mà nhiều xem hai mắt. Tiểu tại tại cũng rất hào phóng, chú ý tới chính mình bị người nhìn lén, còn thoải mái hào phóng mà tặng kèm nhân ra mấy cái nụ cười ngọt ngào, manh đến không ít người tâm can run, đột nhiên liền bắt đầu sinh cũng thưởng sinh cái như vậy đáng yêu nữ như ý thưởng. Xe tới rồi, ở nhà mình tiểu khuê nữ trêu chọc càng nhiều thúc thúc A-di phương tâm phía trước, bọn họ muốn thừa ngồi kia một chiếc xe buýt sốt cuộc tới. Ninh viễn hành bế lên hải tử trực tiếp mang theo nàng mua phiếu lên xe. Bọn họ là cố ý sai khai nhân ra ngồi xe cao phong kỳ tới cho nên trên xe còn có rất nhiều không vị. Người một nhà tùy ý ở phía sau chọn hai bài ly đến tương đối gần ngồi xuống an tĩnh chờ đợi xe đưa bọn họ đưa đến mục đích địa. Thực mau mà cùng với người bán vé lớn giọng hò hét bọn họ theo sát dòng người xuống xe. Trực tiếp liền đứng ở bê cổng lớn. Lúc này, B cổng lớn chỗ đã kéo biểu ngữ, mặt trên viết nhiệt liệt hoan ngay thất thất năm tân sinh nhập giáo ở biểu ngữ phía dưới, bãi hai cái bàn, phía trên viết tân sinh báo danh cố vấn chỗ. Ở cái bàn mặt sau, có rất nhiều mang người tình nguyện đánh dấu người ở hỗ trợ ngay đón tân một lần các tân sinh đã đến. Bọn họ hẳn là nguyên bản tại đây trong trường học liền đọc công nông binh đại học sinh cũng coi như là bọn họ sư huynh sư tỷ. Ninh ra người nhan giá trị đều pha cao. Hai cái đại nhân nam tuấn nữ Mỹ đứng chung một chỗ liền biết bọn họ là một đôi phu thê, đăng đối thật sự. Hai đứa nhỏ càng là khó lường, trước không nói ninh hiên kia phó càng lớn càng yêu nghiệt tinh xảo khuôn mặt đơn luận tiều tại tại một cái cũng là cái tuyệt thế đại manh vật thực có thể hấp dẫn một ít tình thương của mẹ chàn lan nữ đồng chí. Cho nên bọn họ một nhà bốn người vừa đứng ở cổng trường trước liền cùng bốn viên ngói số lớn nhất bóng đèn giống nhau, lué sáng đến hấp dẫn người trong mắt. Thực mau, liền có một nam một nữ hai vị người tình nguyện thấu đi lên. Các người ai là tân sinh, nam vị kia người tình nguyện tính cách hướng ngoại một chút lá gan cũng khá lớn cho nên từ hắn dẫn đầu cùng ninh ra người đáp lời. Ta là, hai, ninh ra vợ chồng hai người chăm miệng một lời địa đào. Các ngươi đều đúng vậy, nữ vị kia người tình nguyện vẻ mặt kinh ngạc cảm thán ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có vợ chồng hai người cùng nhau thi đậu đại học đâu. Mặc dù ninja phu thê không có cố ý biểu lộ hai người phu thê thân phận, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ đứng chung một chỗ thân mật bộ ráng, Đỗ Nguyệt Nguyệt cũng đã nhận định hai người là phu thê. Mặc dù không phải phu thê kia bọn họ cũng nhất định là tình lữ. Lần đầu gặp mặt không hào hỏi quá mức đề cập đề tài cho nên nàng ấn xuống chính mình ngo ngoe dục dịch bát quái chi tâm, ngược lại tận trách mà thực hiện chính mình thân là tân sinh người tình nguyện trước trách. Lãnh ninh ra người tiến cổng trường. Đi trước tân sinh báo danh chỗ đưa tin, lại lĩnh trở cấp cùng điểm chăn trở vật tư, sau đó đưa bọn họ đến ký túc xá. Bởi vì người một nhà liền ở tại thủ đô cho nên hôm nay tới đưa tin, Ninh Viễn Hành cùng Tô Hân Nhiên chỉ là mang theo cần thiết giấy chứng nhận chờ vật cũng không có mang cái gì hành lý. Nhiều lắm chính là trong túi nhiều hai khối Tô Hân Nhiên ra cửa trước cất vào đi sạch sẽ rẻ lau. Bởi vì nàng không xác định bọn họ có phải hay không đến từng người quét thức một chút bọn họ ký túc xá. Dù sao rẻ lao liền trước chuẩn bị, đừng đến lúc đó yêu cầu không đắc dụng, lo trước khỏi họa sao. Bọn họ nam nữ ký túc xá là tách ra cho nên đi đến nửa đường, Ninh ra hai vợ chồng liền cắt lãnh một cái hài tử, lẫn nhau tách ra. Tiểu tại tại đi theo ba ba bên người. chương 136, Ninh viễn hành một tay khiêng trường học phân phát đệm chăn chờ vật một tay khiêng nữ nhi, đỉnh lâm hồng sùng bái tầm mắt, xài bước mà hướng nam sinh ký túc xá đi. Lâm hồng chính là vị kia cho hắn dẫn đường nam người tình nguyện. Hác hác ba ba, hào hào chơi nha. Tiểu tải tại đem dưới nách tạp ở ba ba cường tráng hữu lực cánh tay thượng cả người treo không lên theo ba ba đi lại động tác lắc lư lay động cùng chơi đánh đua tựa mà chơi đến vui vẻ vô cùng. Ninh viễn hành cũng sủng khuê nữ, như vậy cố sức động tác còn từ nàng chơi đùa. Không đến hài từ kêu muốn xuống dưới phía trước đều sẽ không chủ động ngại mệt đem nàng buông đi. Cũng may tiểu tải tại thực hiểu chuyện. Biết ba ba sẽ mệt chơi một lát liền chính mình dẫy rụa xuống đất, đổi thành nắm ba ba bàn tay to, bước chân ngắn nhỏ, lọc cộc đi theo hắn bên cạnh người. Nàng đi tới đi tới, ngửa đầu nhìn nhìn bị ba ba khiêng trên vai đống lớn đồ vật. Ba ba, tại tại giúp ngươi lấy đi. Tiểu tải tại chi kỳ mà rũi tay tay, ý bảo ba ba có thể đem một ít nàng có thể thừa nhận được trọng lượng chia sẻ cho nàng. Kết quả đổi lấy chỉ là ba ba ôn nhu sờ sờ đầu, không có việc gì, ba ba lấy đến đổng. Hắn sao có thể làm nữ nhi lấy như vậy trọng đồ vật đâu. Cha còn hai người một đường ấm áp mà đi theo Lâm Hồng đến Ninh viễn hành bị phân phối đến ký túc xá trước cửa cầm trường học phân phát chìa khóa mở cửa. Tiểu tải tại cái thứ nhất lộ ra đầu nhỏ hướng trong đầu nhìn. Không có người, còn không có người tới lời nói, đã nói lên ngươi là cái thứ nhất đến ký túc xá người. Lâm Hồng ở bên cạnh cười nói. Nghe vậy, tiểu tại tại lập tức sơ lên cao cánh tay. Vui dạo dực mà lớn tiếng hoan hô, ba ba là đệ nhất danh. Tiểu hài tử vui sướng chính là đơn giản như vậy. Trong trường học trên cơ bản đều là bốn người ký túc xá trước tới có thể trước tiền giường ngủ cùng án thư, học đệ các người chậm rãi thu thập ta còn muốn đi hỗ trợ liền đi trước. Tốt cảm ơn học trường. Mặc dù chính mình tuổi tác so nhân ra lớn hơn 10 vài tuổi, Ninh Viễn Hành vẫn là đến thất cung tất kính mà xưng hô đối phương vì học trường. Ca ca tái kiến, tiểu tại tại lễ phép mà cùng Lâm Hồng phất tay từ biệt Chà còn hai tiễn đi lâm hồng, lúc này mới vào ký túc xá, đánh giá bên trong hoàn cảnh. Bên trong không gian cũng không phải rất lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đều toàn, nên có vẫn là có bên ngoài còn mang thêm một cái tiểu ban công, còn có nguyên bộ phòng vệ sinh cùng rửa mặt đài. Nhìn đến không phải công cộng vệ tắm, Ninh viễn hành trước thư khẩu khí. Chính hắn là không sao cả lấy. Trước tham gia quân ngũ thời điểm, cái gì trường hợp chưa thấy qua, cùng chiến hiểu cùng nhau phao bùn lầy, cùng nhau tắm rửa đều thực bình thường. Chỉ là hắn biết nhà mình thê thừ có điểm bảo thủ thả nàng thói quen độc lập vệ tắm, không quá có thể tiếp thu công cộng nhà tắm. Bọn họ một nhà đi vào thủ đô bên này, ngẫu nhiên nhìn đến có chút người sẽ ước hẹn đi nhà tắm tắm rửa, nàng đều sẽ vì thế cảm thấy thẹn thùng, đối với người khác mời cũng cũng không đáp ứng. Này cũng không phải nói thê tử đối nhà tắm không thích gì đó, chỉ là đã chịu từ nhỏ sinh hoạt thói quen ảnh hưởng cho nên không quá thói quen mà thôi. Cho nên ở nhìn đến hắn bên này phòng vệ sinh, suy đoán thê thử bên kia cũng không sai biệt lắm là cùng loại phối trí, ninh viễn hành mới có thể vì nàng nhẹ nhàng thở ra. Hảo dơ nga, tiểu tải tại tay nhỏ ở một chương trên ghế một phủi đi, lập tức liền vẽ ra một đạo chỉ ngân ra tới, nàng lòng bàn tay thượng cũng nhiễm một tầng cho đen. Ninh Viễn Hành nhíu mày, dặn dò nữ nhịp cái này dơ hề hề, đừng chạm vào. Ba ba, có hay không thủy ta thưởng dừa tay. Bị mụ mụ giáo dục thật sự ái sạch sẽ tiểu tải tại nhìn ngón tay thưởng cho bụi khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn ba lên. Ghét bỏ, ngại dơ ngươi còn sờ. Ninh Viễn Hành buồn cười vừa tức giận nói. Thủy tiểu tại tại gấp đến độ tiểu nãi âm đều phát run thiếu chút nữa không dậm chân. Thấy vậy, Ninh Viễn Hành chỉ có thể trước đem đồ vật buông, sau đó lãnh nữ Nhi đi tiểu ban công rửa mặt trước đài rửa tay. Vạn hạnh chính là bên này mang nước phương tiện, bằng không còn không biết muốn thượng chỗ nào mốc nước đi đâu. Cấp nữ Nhi rửa sạch sẽ tay, Ninh Viễn Hành lại móc ra thê tử đưa cho hắn hai khối rẻ lau, sũng nước thủy, vắt khô lúc sau tính toán cầm đi đem chính mình nhìn chúng giường đệm cùng mặt bàn tất cả đều cấp lau khô. Hắn không có tuyển một cái tốt nhất giường đệm. Mà là tiền kém cỏi nhất một cách, cái kia vị trí tới gần phòng vệ sinh còn ngược sáng, trên cơ bản không ai sẽ thích. Sẽ làm ra cái này lựa chọn, trừ bỏ hắn quân nhân bản năng quấy phá, cực có phụng hiến tinh thần ở ngoài cũng là bởi vì ninh viễn hành đối ngủ hoàn cảnh không có gì quá lớn theo đuổi. Năm đó nhất gian khổ thời điểm, hắn có thể trực tiếp ngay tại chỗ nằm tại giã ngoại ngủ. Hiện tại trụ học sinh ký túc xá, có giường có chăn, thoải mái thật sự, nơi nào lại ngủ đến không được. Ba ba ta giúp người sát. Tiểu tải tại thấy ba ba bắt đầu bận rộn thu thập đồ vật lập tức xung phong nhận việc mà tưởng hỗ trợ. Ninh viễn hành không có cự tuyệt hắn phân một khối rẻ lao cấp nữ nhi. Người bỏ lên trên đi giúp ba ba sát ván giường, ba ba đi lau cái bàn, chúng ta phân công hợp tác nhanh lên lộng xong, sau đó ba ba mang người đi mua hồ lô ngào đường thế nào. Hào, mặc dù không có hồ lô ngào đường, tiểu tải tại tính tích cực đều rất cao, huống chi bây giờ còn có hồ lô ngào đường ở phía trước treo đâu. Nàng cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập nhiệt tình, tiểu tại tại lập tức hác hưu hác hưu mà ghé vào trên giường nỗ lực sát ván giường ninh viễn hành tác đi thu thập chính mình bàn ghế. Một bên thu thập, hắn còn một bên tính toán, trong chốc lát đến đi tìm cái cây trồi trở về, đem ký túc xá mặt đất dọn dẹp dọn dẹp. Hai cha con chính vội đến khí thế ngất trời, nhắm chặt ký túc xá môn đột nhiên từ ngoại bị mở ra. Một trận ẩm ý thanh truyền tiến vào. Di, bên trong đã có người. Một đạo mang theo nùng liệt khẩu âm trung niên giọng nữ truyền tiến vào. Ninh Viễn Hành dương mắt nhìn lên, liền thấy một đôi trung niên vợ chồng lãnh cái mang mắt kính văn nhược thiếu niên đứng ở ký túc xá ngoài cửa chính thăm dò hướng trong nhìn. Một đôi thượng hắn tầm mắt vị kia trung niên nam nhân liền mang theo vẻ mặt khách khí ý cười thấu đi lên, chủ động cùng Ninh Viễn Hành bắt tay, đồng chí ngài hảo ta họ mang, kêu đái đại cường, vị kia là ta ái nhân. Họ từng kêu tặng hồng mai, cái này là con của chúng ta, kêu đái từ thư, năm nay là khai giảng ngày, chúng ta hai vợ chồng tới đưa hài tử đi học, không biết ngài là. Hắn muốn hỏi nhân ra là học sinh vẫn là người nhà, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Rốt cuộc trước mắt nam nhân thoạt nhìn thực thành thục ít nhất cũng đến có cái 30 tuổi, so với hắn nhi tử đại quá nhiều, hắn sợ không chuẩn nên như thế nào cùng người giao tiếp. Ninh viễn hành ta cùng ngài hài tử là cùng giới tân sinh. Ninh Viễn Hành cũng không cảm thấy vấn đề này thực xấu hổ, hắn lễ phép khách khí tự giới thiệu một phen sau, lại nhấc tay thượng dơ rẻ lau, xin lỗi, ta tay dơ, liền không cùng ngài bắt tay. Không có việc gì, không có việc gì, ngài trước vội vàng, chúng ta cũng muốn cho chúng ta ra hài tử thu thập đồ vật. Đái đại cường vẫy vẫy tay, ý bảo Ninh Viễn Hành không cần để ý. Hắn quay đầu, vốn muốn hỏi hỏi nhà mình nhi tử muốn tuyển cái nào giường ngủ, kết quả nhi tử mặt còn không có thấy, liền trực tiếp đối thượng một chương khả khả ái ái khuôn mặt nhỏ. Ai ra, đây là nhà ai hài tử, lớn lên cũng thật tuấn. Từ những lời này liền có thể phán đoán ra tới, đái đại cường là cái thích hài tử. Đây là nữ nhi của ta, Ninh Tại Tại. Ninh viễn hành nghe thấy thanh âm xoay người lại, cùng đối phương giới thiệu một chút nhà mình hài tử Tại Tại gọi người. Thúc thúc a di hào ca ca hào. Tiểu tải tại ngoan ngoãn nhân ra chào hỏi. Ha ha ha tiểu bằng Hữu hảo, bất quá người cũng không thể như vậy kêu chúng ta, phải gọi ra ra nãi nãi lý cái này muốn kêu thúc thúc. Tằng Hồng Mai Cũng, cùng trưởng phu giống nhau thực thích tiểu hài từ thấy tiểu tại tại như vậy đáng yêu, khống chế không được mà tưởng sơ sờ ôm một cái. Bất quá nghĩ vậy là nhà người khác hoa, vẫn là mạnh mẽ đem ngo ngoe dục dịch đôi tay áp xuống. Nhìn ra trước mặt vị này nãi nãi hảo chơi tâm tư tiểu tại tại cười cong mặt mày. Chọc đến đái tử thư cũng nhìn không được nhiều nhìn nàng hai mắt. Về sau ta cùng nàng nữ nhi cũng sẽ như vậy đáng yêu đi. Đến, đây cũng là cái nhìn đáng yêu tiểu tại tại sao, liền tưởng sinh khuê nữ người. Đừng nhìn đái tử thư lớn lên tuổi trẻ kỳ thật hắn đã 20 tuổi. Hắn ở trong nhà có cái đã đang bàn chuyện cưới hỏi đối tượng, hai người cảm tình thực hào. Nếu không phải tưởng chờ hắn tham gia xong thi đại học sau lại kết hôn, có lẽ hai người hiện tại liền hài tử đều có. Ninh viễn hành vốn tưởng rằng đái từ thư cha mẹ đem hắn đưa đến trường học sau sẽ thuận thế giúp hắn thu thập giườngệm kết quả nhân ra chỉ là giúp đỡ đem đái từ thư hành lý khiêm tiến vào liền vội vã mà muốn chạy nhi từ a dư lại chính ngườiơ thu thập ta cùng mẹ ngươi đơn vị chuyện này còn vội thật sự liền không nhiều lắm để lại hành các ngươi đi thôi đái từ thư gật đầu tiễn đi cha mẹ sau đó một người yên lặng mà làm nổi lên sống Thấy vậy, Ninh viễn hành ngược lại đối hắn cảm quan hào một ít. Mặc kệ là từ làm cha mẹ góc độ vẫn là từ nam nhân góc độ, hắn kỳ thật đều không lớn có thể thưởng thức đến tới những cái đó tính cách mềm yếu chỉ biết dựa vào cha mẹ nam nhân. Lúc này thấy đái tử thư còn rất độc lập trên cơ bản đều là chính mình sự tình chính mình làm lường trước về sau cùng đối phương 4 năm đại học bạn cùng phòng sinh hoạt sẽ không quá phiền toái, liền trước nhẹ nhàng thở ra. Cái thứ nhất bạn cùng phòng còn có thể, hy vọng mặt khác hai cái cũng có thể tốt một chút. Không cầu có bao nhiêu hào, chỉ cầu là cái người thường, không khó làm liền hào. Trong ký túc xá đã có hai người, hào vài thứ đều bị tạm thời chồng chất trên mặt đất, khó tránh khỏi có chút chen chúc. Cho nên tiểu tại tại giúp đỡ ba ba sát xong ván giường sau, Ninh Viễn Hành cũng không làm nàng xuống dưới, chỉ giao hài từ trước tiên ở trên giường ngồi, hắn bên này sửa sang lại xong lại đi liệu lý kia một bên. Bởi vì không có mang rất nhiều đồ vật trên cơ bản đều là trường học phân phát cho nên hắn thực mau liền lộng xong Ninh viễn hành xoay người trở về bế lên nữ nhi, làm nàng ngồi ở chính mình đã lau khô ghế trên, liền đi trải giường chiếu. Mới vừa đem giường đệm hảo, ký túc xá môn lại một lần bị mở ra, một cái lệnh tiểu tại tại vạn phần quen thuộc bóng người cao lớn đi đến. Các người hảo ta là năm nay mới tới kinh tế hệ tân sinh, Trương Hạo thành. Hồn hậu trầm thấp tiếng nói vang lên, thành công hấp dẫn trong nhà mọi người chú. Ý lực, tiểu tải tại dương mắt, ánh mắt trước tiên rừng ở đối phương trên mặt vết sẹo thưởng. Rất ngoài ý muốn, này vết thương cũng không có nàng trong trí nhớ giữ tợn, dừng ở đối phương trên mặt ngược lại cấp này tăng thêm một mặt con người rắn giỏi độc hữu dương cương chi sắc. Trương Hạo thành chú ý tới tiểu tại tại ánh mắt cúi đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt thực xa lạ, hiển nhiên là không nhớ rõ chính mình cùng đứa nhỏ này ở xe lừa thượng đi ngang qua nhau. Có lẽ là lúc ấy bên trong xe quá hắc, hắn không có thấy rõ tiểu tại tại mặt. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, 137. Tài tài gọi người. Ninh viễn hành chú ý tới nữ nhi nhìn chằm chằm vào Trương Hạo thành trên mặt vết sẹo nhìn, một hồi lâu cũng chưa động tĩnh, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Hắn cho rằng nữ nhi có thể là bị người ta trên mặt vết sẹo cấp dọa tới rồi, nhưng cũng không thể như vậy không lễ phép mà nhìn chằm chằm vào người khác miệng vết thương xem, liền cố ý ra tiếng, nhắc nhở nàng hoàn hồn. Tiểu tài tại trước mắt hơi lung lay hạ, ngay sau đó dơ lên một chương đáng yêu điểm mỹ gương mặt tươi cười, ngoan ngoãn mà gọi người trương thúc thúc hào. Trước mắt vị này Trương Thúc Thúc nhìn lên không thể so nàng 33 tuổi còn nhỏ cho nên kêu khởi Thúc Thúc tới tiêu tại tại không hề áp lực. Người hào, Trương Hạo Thành ánh mắt nhịn không được nhiều ở tiểu tại tại trên người dừng lại một cái chớp mắt lại thực mau rời đi. Nàng đã không còn nữa. Biểu tình có nháy mắt u buồn Trương Hạo Thành rũ xuống mắt dẫn theo chính mình hành lý tùy ý mà tuyển cái giường ngủ liền trầm mặc mà thu thập lên. Hắn tựa hồ là cái không thế nào ái người nói chuyện. Thấy tân bạn cùng phòng một bức đắm chìm ở thế giới của chính mình cự tuyệt câu thông bộ ráng, Ninh Viễn Hành đám người liền ăn ý mà không đi quấy giày hắn. Cuối cùng một vị bạn cùng phòng hôm nay không có tới đưa tin cho nên mọi người đều không nhìn thấy. Ninh Viễn Hành thực mau thu thập xong chính mình đồ vật liền lãnh nữ nhi đi ký túc xá nữ bên kia tìm kiếm chính mình thê tử. Bình thường thời điểm, nam nữ sinh ký túc xá là không chuẩn cho nhau thoán môn. Bất quá khai giảng hai ngày này xem như đặc thu thời kỳ. Rốt cuộc rất nhiều tân sinh đồ vật quá nhiều, một người lấy bất động, luôn là yêu cầu thân hữu hoặc là các học trưởng học tỷ trợ giúp. Phía trước thê thử bị phân phối ký túc xá thời điểm, Ninh Viễn Hành có nghe thấy, cho nên biết nàng ở đâu một cái trong ký túc xá. Một đường chính mình sờ soạn thêm hỏi đường, thực mau liền tìm được tô hân nhiên các nàng ký túc xá trước cửa nơi này dù sao cũng là ký túc xá nữ sợ gặp được cái gì xấu hổ trường hợp cho nên Ninh viễn hành không có tùy tiện đi vào mà là trước làm nữ nhi xung phong đi lên gõ gõ cửa tiểu tải tại nghe lời mà chạy tiến lên dơ lên tiểu nắm tay thịt thịt thịt mà gõ ngại tiếng đập cửa không đủ vang dội nàng còn dơ lên thanh thúy đồng âm lớn tiếng kêu gọi mụ mụ mụ mụ mở cửa nha không làm tiểu tại tại chờ bao lâu nhắm chặt ký túc xá môn đột nhiên từ nội bộ mở ra Nhưng thăm dò ra tới lại không phải tô hân nghiên, mà là một vị diện mạo thanh Tú xa lạ cô nương Nàng nghi hoặc mà cúi đầu, đối diện thượng tiểu tại tại Ngọc Thuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ tức khắp nha một tiếng Đột nhiên tướng môn phùng kéo ra đến lớn nhất quay đầu hô to này Tiểu khả ái là nhà Ai Hoa A chạy nhanh lại đây nhận lãnh Cái gì tiểu khả ái? Bên trong nghe tiếng dò ra vài cái đầu có nam có nữ ít nói cũng có gần 10 cái người, náo nhiệt thật sự Ngồi ở ly cạnh cửa gần nhất một vị tú lệ thiếu nữ tự nhiên là vị thứ hai nhìn thấy ngoài cửa tiểu tại tại nàng một đôi linh động mắt to nháy mắt trợn to tràn đầy yêu thích này nhà ai hài tử, lớn lên cũng thật đẹp bởi vì câu này cảm thán tiểu tại tại đã bị một đám thuốc thuốc a di các thì, thì cường thế vây xem dùng một lần đối mặt như vậy nhiều người xa lạ làm nàng có chút không biết làm sao mà nắm khẩn góc áo tiểu nãi âm nhút nhát sợ sệt thuốc thuốc a di thì thì các ngườii có thấy ta mụ mụ sao mụ mụ ngươi là cái nào Mở cửa thiếu nữ kia ngồi xổm xuống thân tới ôn thanh dò hỏi. "Chính là muội muội, tiểu tải tại lời nói còn chưa nói xong, trong ký túc xá đám người phía sau đột nhiên ra sức bài trừ một vị tiểu thiếu niên, triển khai hai tay liền ôm nhà mình muội muội tiểu thân mình. "Dĩ tiểu hiên, đây là ngươi muội muội a." Ngồi ở cửa chỗ thiếu nữ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nàng không dự đoán được tân bạn cung phòng trừ bỏ có cái như vậy xinh đẹp như từ ở ngoài còn có cái như vậy đáng yêu nữ nhi. Quả thực lệnh người hâm mộ. Ca ca, mụ mụ đâu tiểu tải tại tùy ý Ninh Hiên ôm một lát liền tránh thoát hắn ôm ấp tham đầu đi tìm mụ mụ bóng dáng mụ mụ ở rửa sạch ban công Nguyên Lai like, Tô Hân nhiên bọn họ ký túc xá cùng với bắt đầu quét thước vệ sinh công cổng mỗi người đều có chính mình sống muốn làm tô Hân nhiên bị phân phối đi dọn dẹp ban công bởi vì sợ cho bụi đảo phiêu vào nhà cho nên nàng đem ban công môn cấp đóng lại lúc này mới không trước tiên phát hiện nữ nhi đã đến mà Ninh Hiên còn lại là bị một đám đại nhân chặn Mặc dù hắn vừa nghe đến ngoài cửa thanh âm, liền biết là nhà mình muội muội tới chính là tưởng từ một đám đại nhân vây đổ chung bài trừ đi thật sự là thực gian nan. Cũng may hai anh em cuối cùng vẫn là thuận lợi hội sư, hơn nữa đem đứng bên ngoài đầu cách đó không xa Ninh Viễn Hành cũng cấp tiếp đón lại đây. Các vị đồng chí các ngươi hảo ta kêu Ninh Viễn Hành là Tô Hân Nhiên đồng chí Ái Nhân. Ninh viễn hành một lại đây liền khách khí mà cùng thê từ trong ký thúc xá mọi người hàn huyên lên, đừng nhìn hắn ngày thường không phải cái loại này bắt diện linh lung người, thật tới rồi yêu cầu thời điểm, hắn có thể cùng bất luận kẻ nào đều chỗ đến tới. Chờ Tô Hân Nhiên thu thập xong ban công ra tới thời điểm, liền nhìn thấy nhà mình Trượng phu đã cùng bạn cùng phòng cha mẹ nhóm xưng huynh gọi để. Tô Hân Nhiên, người bên kia đều thu thập hào. Nàng rửa sạch sẽ tay thực tự nhiên mà đem vừa nhìn thấy nàng liền lập tức thò qua tới, vây quanh ở bên người nàng đảo quanh nữ nhi cấp bế lên tới, đặt ở chính mình vừa mới phô tốt trên giường. Tải tại mệt mỏi đi cùng ca ca ngươi trước ngồi ở mụ mụ trên giường nghỉ một lát nhi. Tiểu tải tại ngồi ở mụ mụ trên giường, lắc lắc treo không gót chân nhỏ nghiêng đầu đánh giá mụ mụ ký túc xá. Ký thúc xá nữ cách cục cùng nam sinh ký túc xá bên kia không sai biệt lắm, bốn người một gian, độc lập vệ tắm, mang tiểu ban công, bất quá tương đối tới nói, bên này không gian muốn càng thêm rộng mở một chút. Nhưng cũng giới hạn trong một chút, sẽ không nhiều đi nơi nào. Tô hân nhiên bên này bạn cùng phòng tất cả đều tới tề. Nguyên nhân chính là như thế, trong ký túc xá mới có thể đứng nhiều người như vậy, thiếu chút nữa liền cái xoay người không gian đều không có. Cũng là sợ bọn nhỏ bị này đàn các đại nhân một cái không cẩn thận đánh ngã cho nên Tô Hân Nhiên mới làm tiều tại tại huynh muội hai cái ngồi ở nàng trên giường phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Ninh viễn hành giò hỏi thê tử. Hắn chạy nhanh đổi chậm chạy tới chính là vì hỗ trợ cấp thê tử thu thập đồ vật. Không cần, Tô Hân Nhiên lắc đầu đều đã thu thập hào. Lấy bạn cùng phòng nhóm người nhà phúc các nàng ký túc xá dựa vào người nhiều lực lượng đại thu thập lên tốc độ cực nhanh không một lát liền toàn bộ thu phục. Mụ mụ về nhà, tiểu tại tại nhĩ tiêm mà nghe thấy mụ mụ nói bên này không có việc gì, lập tức lôi kéo nàng vạt áo mềm thanh nhi năn nhỉ nói. Nàng không tích ngốc tại người rất nhiều trong hoàn cảnh, điểm này tô hân nghiên từ nữ nhi lúc còn rất nhỏ liền hiểu biết. Bởi vì đọc mặt thuật tồn tại, sẽ làm nàng cảm thấy thực ẩm ý, trong đầu thanh âm có thể bị tiều tại tại thự chủ che chắn rớt nhưng đôi mắt lại không được. Trừ phi nàng nhắm hai mắt, rớt khoát cái gì đều không xem. Nghĩ chính thức khai giảng là hậu thiên, hiện tại lưu tại trong trường học cũng không có gì chuyện này, tô hân nhiên liền đồng ý nữ nhi yêu cầu. Hành, chúng ta trở về đi. Thấy bọn họ phải đi, trong đó một vị bạn cùng phòng ra trường giữ lại nói tiểu tô a các ngươi này liền đi rồi. Không lưu lại chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, không được thuốc thuốc trong nhà còn có lão nhân hài tử chúng ta không lớn yên tâm tưởng sớm một chút trở về nhìn xem. Tô Hân Nhiên cười tìm cái lấy cớ quyền cự nói. Khi hành, lần tới có rảnh ngươi lại đi theo nhà của chúng ta nhiễm nhiễm tới trong nhà chơi a Nhiễm nhiễm là đối phương nữ nhi, họ lâm, là Tô Hân Nhiên bạn cùng phòng chi nhất chính là vị kia mở cửa. Cô nương, năm nay có 20 tuổi xuất đầu. Bọn họ một nhà đều là thủ đô người địa phương, cha mẹ tất cả đều là vợ chồng công nhân viên cho nên gia cảnh thực không tồi. Mà vị kia ngồi ở cửa biên cô nương tắc kêu hồng tiêu, năm nay 18 tuổi, là tô hân nhiên các nàng ký túc xá tuổi nhỏ nhất một cái. Nàng là nơi khác tới, nhưng ra khoảng cách thủ đô cũng không tính xa cho nên cũng là từ cha mẹ cùng đi cùng nhau lại đây vào đại học. Một vị khác từ đầu đến cuối đều không thế nào hé răng bạn cùng phòng kêu mưu bội dung, nàng lớn tuổi nhất có 30. Nàng diện mạo chỉ có thể xem như đoan chính, lại từ có chứa một cổ độc đáo phong độ trí thức cảnh này khiến nàng không thế nào xuất sắc khuôn mặt cũng thoạt nhìn nhiều vài phần văn nhã tú khí, xem như cái khí chất mỹ nhân. Căn cứ nàng tự giới thiệu Tô Hân Nhiên biết đối phương là một vị xuống nông thôn rất nhiều năm lão thanh niên trí thức. Bởi vì xuống nông thôn sau vẫn luôn không có từ bỏ đối học tập chấp nhất cho nên mới có thể ở thi đại học khôi phục sau, nhất cử thi đậu tốt như vậy trường học. Cùng những người khác bất đồng chính là Nghiêu Bội Dung là một mình tiến đến, bên người liền cái cùng đi người đều không có. So sánh với tới Tô Hân Nhiên nơi này lại vô dụng ngay từ đầu đều có đứa con trai bồi đâu. Nhưng nàng cũng không cảm thấy này có cái gì đặc biệt. Không chỉ có hiện tại, mặc dù là đời sau, một mình khiêng bao lớn bao nhỏ đi vào đại học người nhiều đi, Nghiêu Bội Dung cũng là bị các nàng này đó bạn cùng phòng cấp đối lập một chút trên thực tế loại tình huống này có thể xem như thực phổ biến. Cùng tân bạn cùng phòng nhóm nhất nhất từ biệt sau Tô Hân Nhiên liền tính toán cùng trượng phu cùng nhau lãnh bọn nhỏ về nhà. Nàng không chú ý tới, nữ nhi đang xem hướng như bội dung khuôn mặt khi trong mắt xẹt qua một sợi kim mang. Tiểu Tài tại lộc cộc đi theo mụ mụ bên người, đầu nhỏ thường thường mà sau này chuyển tựa hồ đang nhìn cái gì. Tô Hân Nhiên chú ý tới nữ nhi khác thường, không cấm cúi đầu hỏi làm sao vậy tại tại Mụ mụ cái kia gì hào thảm A. Tiểu Tài tại Nhăn tiểu mày nói. Tô Hân Nhiên hỏi lại cái nào A-Z? Bọn họ hôm nay nhìn thấy A-Z nhiều đi. Chính là vị kia họ Miu A-Z. Nàng làm sao vậy? Dưới chân nện bức cố ý thả chậm trong bất chi bất giác Tô Hân Nhiên cùng Nữ Nhi liền trước mặt mặt trưởng phu mấy đứa con trai kéo ra một chút khoảng cách. Miu A-Z hài tử bị người vứt bỏ. Cũng là tiểu tải tại cùng Nhiêu bội dung cái kia bị ném Nữ Nhi tuổi tương tự. Đối phương vừa nhìn thấy nàng liền nhịn không được nhớ lại chính mình Nữ Nhi. Lúc này mới bị tiểu tải tại đọc mặt thuật bắt giữ vừa vặn. Nghe được cương nhiên là này, loại duyên cớ Tô Hân Nhiên nhịn không được nhăn lại mi. Kia tải tại biết A Azi hài tử sống hay chết sao? Hài tử ném cũng không nhất định liền sẽ chết có lẽ nàng bị người hào tâm cứu, vẫn may còn sống đâu. Vấn đề này đã có thể làm khó tiểu tại tải, nàng mờ to một đôi mê mang mắt to nhìn nàng mụ mụ không biết. Vừa nghe nữ Nhi nói như vậy, Tô Hân Nhiên mới phản ứng lại đây, biết là chính mình tướng. Cũng đúng, liền như bội dung cái này không có hài từ đương sự đều không xác định chính mình hài tử sống hay chết tiêu tại tại lại sao có thể sẽ biết. Chuyện này tại tại cùng mụ mụ nói nói liền hào, không cần lại cùng người khác nói biết không. Tổ hân nhiên nghiêm túc mà dặn dò nữ nhi, ân ân tại tại hiểu được, tiểu tải tại ngoan ngoãn gật đầu, ngoan, tổ hân nhiên xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, khen nói. Không phải nàng không muốn hỗ trợ mà là nàng không biết cái này vội nên từ đâu giúp khởi. Rốt cuộc nàng cùng như bội dung cũng là hôm nay mới nhận thức nếu không phải nữ nhi đặc thù năng lực nàng cũng không có khả năng mới vừa thấy mặt sẽ biết nhân ra chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật. Nhưng bản chất hai người trước mắt chỉ có thể xem như nhận thức người xa lạ mà thôi. Cho nên Tô Hân Nhiên tính toán tạm thời coi như cái gì cũng không biết. Có lẽ có một ngày, chờ hai người quen thuộc lên, Nghiêu Bội Dung sẽ cùng nàng thổ lộ tiếng lòng, mà nàng ở hiểu biết chỉnh chuyện ngọn nguồn lúc sau, cũng sẽ nguyện ý chủ động trợ giúp Nghiêu Bội Dung cũng không nhất định. Mà hiện tại, chuyện này chỉ bị Tô Hân Nhiên trở thành một kiện bát quái, nghe qua liền tính. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Ninh Hàn đám người sớm đã đã trở lại. Chính bồi Ninh nãy nãy ngồi ở trên sofa cao hứng phấn chấn mà không biết đang nói cái gì. Ninh Viễn Hành vừa vào cửa liền thấy một màn này, không cấm nhớ mày hỏi các người đây là gặp được chuyện gì, như vậy hưng phấn. Bà ta và các người nói, hôm nay thật đúng là quá vừa khéo. Ninh Hàn hứng thú bừng bừng mà cùng phụ thân giảng thuật khởi hắn hôm nay cùng đệ đệ đi trường học báo danh tao ngộ. Liền chúng ta trường học trên cơ bản cùng cái chuyên nghiệp người đều là sẽ bị phân phối đến cùng nhau trụ sao. Sau đó ta cùng tiểu hàng đi thời điểm, vừa vặn gặp gỡ chúng ta hai cái chuyên nghiệp ký túc xá đều trụ đủ quân số, cho nên chúng ta chỉ có thể bị phân phối đến hỗn hợp ký túc xá đi. Kết quả có thể là vị kia cho chúng ta phân phối ký túc xá. Lão sư nhìn đến chúng ta là huynh đệ, liền cho chúng ta phân tới rồi cùng cái trong ký túc xá mặt đi. Người nói chuyện này nhi xảo bất xảo. Có thể đi theo quan hệ thân mật huynh đệ cùng nhau trụ, đương nhiên hào quá cùng một đám. Người xa là cùng nhau trụ. Cho nên Ninh Hàn biết được ký túc xá phân phối kết quả lúc sau, liền vẫn luôn thật cao hứng. Nhưng biết được cái này trùng hợp tính tin tức Ninh viễn hành chú ý điểm lại có điểm oai, khá tốt như vậy các người liền không cần chạy hai tranh thu thập hai cái ký túc xá. Tất cả đều cùng nhau thu thập nhiều phương tiện A. Đoán ra Trượng phu là vì hôm nay tao ngổ có cảm mà phát tô hân nghiên không nhịn xuống vỗ nhẹ hắn một chút ngươi còn tưởng rằng có thể nam nữ hỗn trụ A. Mặc dù có thể, bọn họ cũng là bất đồng hệ hảo không. Không có mấy đứa con trai cái loại này chung vé số thức vận khí, lại sao có thể sẽ bị phân phối đến cùng nhau trụ. Ta biết, Ninh Viễn Hành nắm lấy tê từ tay, nhỏ giọng nói chỉ là có điểm tiêu tiếc núi. Tiếc núi, tiếc núi cái gì, trực giác vấn đề đáp án khả năng không phải chính mình muốn nghe Tô Hân Nhiên rước khoát làm bộ không nghe thấy. Báo xong danh, Ninh ra người cũng không rảnh rỗi. Bọn họ từng người yêu cầu đóng gói một chút hành lý mang đi trường học khăn trải giường chăn trường học có phát liền không cần, nhưng là tắm dừa quần áo còn có một ít vật dụng hàng ngày linh tinh, vẫn là đến chuẩn bị đầy đủ hết. Miễn cho đến lúc đó có yêu cầu, lại không đắc dụng. Tiểu tải tại nhìn thấy các đại nhân đều bận việc cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ. Nói là hỗ trợ kỳ thật ninh hàng cảm giác muội muội càng như là tới quấy rối Nàng cả người như là một khối tê liệt nãy bánh bánh giống nhau, mềm như bông mà nửa ghé vào hắn thu thập đến sạch sẽ trên giường, đem nguyên bản không một tia nếp uốn đều không có giường mặt ngủ đến nhăn rúng gió. Cái này cũng chưa tính tiểu gia hỏa nhớ thương chính mình là tới hỗ trợ cư nhiên liền cái này bỏ giường tư thế, thò tay nói là muốn giúp hắn điệp quần áo. Kết quả điệp ra tới thành phẩm. Nếu không phải bận tâm muội muội mặt mũi, ninh hàng đều muốn dùng thảm không nỡ nhìn này bốn chữ tới hình dung. Đó là bị điệp tốt quần áo sao? Không, đó là một đoàn hàm rau khô. Hiển nhiên, Tiêu Tại Tại cũng nhìn ra chính mình điệp ra tới quần áo khó coi, nhị ca trên mặt ghét bỏ đã mãn đến muốn tràn ra tới. Nàng không cấm ngượng ngùng cười, vội một lộc cộc mà bỏ dậy, bày ra đoan chính tư thế, chuẩn bị cầm quần áo cấp cứu giúp một chút. Ta một lần nữa điệp. Không cần, ngươi hảo hảo nằm đừng cử động là được. Ninh hàng một tay đem quần áo của mình đoạt lấy, đã không trông cậy vào muội muội chỉ hy vọng nàng đừng lại đến quấy rối là được. Thấy thế tiểu tại tại liền dãy rụa phản kháng một chút đều không có trực tiếp lại mềm hoạt mà đồ trở về, sau đó... Yêu sầu mà than khẩu, khí, than xong, trộm ngắm nàng nhị ca lướt mắt một cái, thấy hắn không phản ứng, lại tăng lớn âm lượng thở dài một tiếng ai. Lại trộm ngắm, không phản ứng, lại đến... Thẳng đến mụi mụi thở dài đến đệ thập thanh thời điểm, Ninh Hàng mới rốt cuộc đại phát từ bi mà phân một chút tầm mắt cho nàng. Người muốn làm gì, tiếng nói quạnh quá, cũng không làm gì nha. Tiểu tải tại cúi đầu rỗi rỗi ngón tay tiêm, nhìn như vô tình nói, chính là có điểm tiểu nhàm chán, nghĩ ra đi chơi. Nghĩ ra đi liền đi ra ngoài, tới ta nơi này lan lộn cái gì. Ninh Hàng hơi hơi nhíu mày. Hiện tại cả nhà trên cơ bản đều ở vào một cái tương đối thanh nhàn trạng thái, muội muội nếu nghĩ ra môn chơi, tùy thiện kéo lên một cái đều có thể bồi nàng, như thế nào phải tới hắn nơi này tra tấn người đâu. Ninh hàng cao chỉ số thông minh không phải cái, cơ hồ dây lát gian, hắn liền suy nghĩ cẩn thận muội muội chân chính mục đích. Người muốn ta mang người đi cách vách cố ra chơi, ngữ khí chắc chắn, hắn cổng cố diệp chu là bằng hữu cho nên nếu muội muội nghĩ tới đi tìm cố diệp chu, làm hắn mang theo đi là nhất thích hợp. Ân ân ân ân ân, tiểu tại tại gật đầu điểm đến giống như gà con mổ thóc, ngay sau đó dùng một đôi tràn ngập cầu xin lé sáng mắt to, ba ba mà nhìn chằm chằm nàng nhị ca xem. Rất có một bộ ninh hàng nếu là không đáp ứng, nàng liền quỳ xuống tới cầu hắn tư thế. Ninh hàng, ta có thể mang người đi, nhưng đến chờ ta thu thập xong hành lý, trước đó, người ngoan ngoãn, không chuẩn lộn xộn ta đồ vật, cũng không chuẩn lại quấy dây ta. Hắn nhà ra. Chủ yếu cũng là sợ chính mình nếu không đáp ứng còn không biết muội muội muốn làm ra cái gì chuyện xấu tới. Nếu như thế kia còn không bằng trực tiếp đáp ứng nàng tiểu thỉnh cầu, nhất lao vĩnh giật đâu. Có thể dùng một lần giải quyết phiền toái, ninh hàng không thích kéo dài đến hai lần trở lên. Hào, mục đích đạt thành tiểu tại tại vui vẻ mà lớn tiếng đáp ứng. Vì không quấy dày đến nàng nhị ca, nàng còn chủ động từ này trên giường bỏ xuống dưới tính toán đi ra ngoài bên ngoài chờ. Đương nhiên, trước khi đi tiêu tại tại còn không quên thuận tay đem bị chính mình vò nát ba địa phương cấp san bằng, xem ra nàng vẫn là biết nhà mình nhị ca không thích nhân ra lộng loạn hắn giường. Nhìn theo mụi muội tiểu thân ảnh rời đi, lại quay đầu nhìn nhìn bị kéo đến bằng phẳng giường mặt. Ninh hàng khóe môi hơi hơi nhách lên, lại thực mau chui đầu vào thu thập hành lý chung. Kỳ thật cũng không nhiều ít hảo thu, bọn họ một nhà chuyển đến thủ đô cũng liền mấy ngày này chuyện này. Mà lúc trước lại đây thời điểm, vì nhẹ xe giản lược mọi người đều không có mang rất nhiều hành lý lại đây, cho nên hắn ba lượng hạ, liền toàn bộ thu thập xong, sau đó đem sửa sang lại tốt dương ra đắp lên trước đặt ở trong một góc đi ra cửa tìm hắn muội muội Tiểu tải tại đang định ở nàng trong phòng, tuy rằng là vội vàng vào ở nhưng nàng phòng như cũ bị cha mẹ trang điểm thật sự ấm áp đáng yêu. Không phải cái loại này tiểu nữ hài đều thích công chúa Phong, lại cũng tràn ngập đồng thú. Tiểu Tại tại thực thích chính mình hiện tại phòng, cũng hay là nàng còn có che kín một trình mặt tường tụ quần áo. Từ nay về sau, Mụ Mụ không bao giờ dùng lo lắng nàng quần áo không chỗ ngồi thả. Ninh Hàng tìm tới thời điểm, vừa lúc nhìn thấy muội muội ở đem một cái tiểu xảo vải nhung hộp hướng nàng trong túi tắc, hắn không cấm hỏi, người ở tàng thứ gì? Cái này muốn bắt đi còn cấp cố ca ca. Tiểu Tại tại thanh thúy mà trả lời, "Còn Ninh Hàng nghĩ nghĩ, lúc này mới từ nơi sâu thẳm trong ký ức lay ra chuyện này. Năm đó Cố Diệp Chu trước khi đi, đưa cho hắn muội muội một cái đồng hồ quả quyết, sau đó mụ mụ nói cái kia quá quý trọng không thể thu cho nên muội muội nhớ thương đến bây giờ, vẫn luôn đều tưởng đem đồng hồ quả quyết còn cho nhân ra. Nhưng là, ta cảm thấy thứ này ngươi khả năng còn không quay về. Đây là y theo hắn đối Cố Diệp Chu hiểu biết theo như lời lời nói thật. Chính là tiểu tại tại nghe xong cũng đương không nghe thấy, như cụ kiên trì muốn đi cố ra còn đồ vật. Kia đi thôi, Ninh Hàng đối với mụi mụi vươn tay, làm bộ muốn dắt nàng. Hắn đáp ứng rồi sự cũng không sẽ nuốt lời. Đi một chút, tiểu tải tại vẻ mặt hương phấn mà đi theo nhị ca đi cố ra. Hai anh em mới vừa gõ khai cố ra môn, lại thấy đến cố ra ra vẻ mặt lạnh nhạt mà ngồi ở sofa một đầu, mà ở hắn đối diện còn lại là hai vị các mang theo cái hài từ nam nữ. Này đối nam nữ không phải phu thê ít nhất hiện giờ đã không phải phu thê bởi vì bọn họ lẫn nhau gian không khí mới là cứng đờ thật sự. Nhưng bọn hắn mặt mày lại đều có vài phần cố diệp chu bóng dáng. Không phải nói cố diệp chu lớn lên đều đi theo hai người có chút tương tự có thể mượn này phán đoán ra hắn là này đối nam nữ sở sinh hài tử. Nhưng lúc này này đối nam nữ bên người lại đều mang theo cái tuổi rất nhỏ lại phân biệt rất giống bọn họ hài tử. Hai cái đều là tiểu nữ hài, nhìn lên mới 4-5 tuổi bộ dáng, so tiểu tại tại còn muốn tiểu. Tiểu tải tại rất ít nhìn thấy so với chính mình còn muốn tiểu nhân hài tử, nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái, kết quả liền đưa tới trong đó một vị đầy mặt kiêu căng tiểu nữ hài chú ý. Nàng một chút đều không hữu hảo, còn hung hăng mà chừng mắt nhìn tiểu. Tại tại liếc mắt một cái, cái này sỉu bát quái là ai? Sao lại có thể lớn lên so với ta còn xinh đẹp? Tiểu tại tại Tiểu muội mụi ngươi lô dích trước sau mâu thuẫn, chú ý tới tiểu tại tại ánh mắt biến hóa cho rằng đối phương là đang xem không dậy nổi chính mình tiểu nữ hài nổi giận lại ngang ngực kiêu ngạo mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sự bát quái ngươi lại xem ta, ta liền kêu ca ca ta đánh chết ngươi, nàng ca ca là chỉ cố ca ca đi, cái này ý niệm vừa mới dâng lên tới tiểu tại tại liền thấy cố diệp chua từ trên lầu bước nhanh đi xuống tới. Nhất quán giống nàng nhị ca liếc mắt một cái lãnh đạm biểu tình ẩn ẩn lộ ra vài phần vội vàng. Cố ca ca, ca ca, lưỡng đạo bất đồng thanh âm một trước một sau vang lên. Lại là tiểu tải tại cùng cái kia thiếu căng tiểu nữ hài cùng nhau ra tiếng kêu người, một cái khác tiểu nữ hài ngược lại an an tĩnh tĩnh mà chỉ là nhìn cố Diệp Chu liếc mắt một cái, không hé răng. Nàng tự hồ đối cố Diệp Chu có điểm bài xích. Diệp Chu A, người tới vừa lúc tiểu hàng đi theo ở lại đây tìm ngươi chơi, ngươi lãnh bọn họ đi ngươi phòng chơi đi Cố Gia Gia vừa nhìn thấy tôn tử xuống dưới, liền lập tức phân phó nói. Hắn không lớn muốn cho bọn nhỏ nhìn đến nhà mình dèm pha. Tốt Gia Gia, cố Diệp Chu gật đầu, làm lơ cái kia kiểu căng nữ hài nóng bỏng ánh mắt chủ động tiến lên dắt tiều tại tại tay nhỏ tiếp đón Ninh Hàng nói chúng ta đi trên lầu đi. Hào, Ninh Hàng gật đầu, đi theo hắn cùng nhau lên lầu. So sánh với vừa mới vội vàng chạy xuống tới, lần này cố Diệp Chu nện bước rõ ràng thong rong rất nhiều. Nguyên lai hắn là thấy tiểu tại tại bọn họ lại đây, lo lắng bọn họ bị kia đối nam nữ thế nào, lúc này mới vội vàng chạy xuống. Tiểu tải tại một bên bị cố diệp chua nắm hướng trên lầu đi, một bên nhịn không được xoay người đi xuống nhìn lại. Dưới lầu người vừa lúc cũng ngửa đầu nhìn qua, mấy người mặt nháy mắt bị tiểu tại tại thu vào trong mắt. Cố ra ra tới khách nhân, đến chạy nhanh đem này hai cái cầu ngoạn ý nhi đuổi ra đi. Cố phụ, lão ra từ như vậy khó hống. Sớm biết rằng năm đó liền không cần làm được như vậy tuyệt, nhưng ta cũng là không có biện pháp, không cùng lão ra từ đoạn tuyệt quan hệ, liền khi đó tình huống, nói không chừng liền ta cũng đến bị hạ phóng đi nông trường chịu khổ chịu nhọc. Cố Diệp Chu mụ mụ kia hai đứa nhỏ là ai? Phạt nhìn giống như cùng Diệp Chu quan hệ không tôi. chương 138, chơi trò chơi ghép hình sao? Cố Diệp Chu lấy ra một bộ tranh phong cảnh trò chơi ghép hình cấp tại tại Cái này muốn như thế nào chơi nha? Tiểu tải tại là lần đầu tiên nhìn thấy trò chơi ghép hình. Người trước nhìn kỹ xem này phó trò chơi ghép hình đồ án, sau đó lại đem này đó trò chơi ghép hình mảnh nhỏ toàn bộ đánh tan, lại một đám mà căn cứ ngươi vừa mới ghi nhớ đồ án, một lần nữa cho nó đua trở về. Cố diệp chu kiên nhẫn mà dậy rỗ tiểu tải tại. Tiểu tải tại nhìn kia bị đánh nát sau biến thành mấy chục khối trò chơi ghép hình, hơi hơi nhăn lại khuôn mặt nhỏ, tại tại không ghi nhớ làm sao bây giờ. Vừa mới nàng cũng liền mới nhìn hai mắt. Nhớ không dưới không quan hệ, người dựa theo tư duy logic suy đoán, đem tương tự sắc khối, hoặc là đồ án đường không có thể liên tiếp được với trò chơi ghép hình ghé vào cùng nhau, cũng có thể một chút đua ra tới. Ta thử xem, hiểu tải tại nóng lòng muốn thử mà tiếp nhận cố diệp chu trong tay trò chơi ghép hình, cả người ghé vào phía trên nghiên cứu đến mê mẩn. thừa dịp nàng một lòng chơi trò chơi ghép hình khoảng không ninh hàng cùng cố diệp chu đi đến bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Người ra ra bên kia, không cần đi nhìn sao. Không phải ninh hàng tâm tư âm u, nhìn cái gì đều là hư, mà là hắn biết một ít cố Diệp Chu trong nhà sự cho rằng năm đó kia đối phu thê đều có thể đem sự tình làm được tuyệt tình như vậy, lúc này cũng bảo không chuẩn có thể hay không một cái bức nóng nảy đột nhiên đối cố Gia Gia động thủ. Rốt của cố Gia Gia một cái lão nhân ra, nhưng làm bất quá bọn họ hai trông nhiên người. Gia Gia không nghĩ ta cùng bọn họ có điều tiếp xúc. Cố Diệp Chu nhẹ rũ xuống mắt đạm thanh bổ sung nói ta đường ca ở phòng bếp. Nhà bọn họ phòng bếp liền ở lầu một thả liên tiếp phòng khách. Một khi phòng khách có cái gì gió thổi cỏ lay, cố đào đều có thể trước tiên chú ý tới. Bằng vào hắn nhiều năm tham gia quân ngũ huấn luyện ra thân thủ chế phục một đôi hàng năm sống trong nhung lụa trung niên nam nữ còn không phải dễ như chờ bàn tay sự. Nghe này, Ninh Hàng cũng yên lòng. Hắn không lại hỏi nhiều chút cái gì, bởi vì biết cố Diệp Chu sẽ không thích người khác liên tiếp mà thám thính nhà hắn sự tình cho nên hai người ngược lại liêu nổi lên một ít khác đề tài. Đều là có quan hệ với việc học còn đề cập đến một chút có quan hệ với đại học sự Ninh hàng năm nay vừa mới vào đại học mà cố Diệp Chu cũng đã đọc sơ nhị, dựa theo hiện tại năm học chế, hắn năm nay mùa hè liền sẽ thăng lên cao một. Đến lúc đó thì đại học cùng đại học này hai cái từ ngữ cũng sẽ không khoảng cách hắn quá xa xôi. Chính cho tới hứng khởi tình linh mà một đạo tính trẻ con tiểu nãi âm cắm tiến vào. Cố ca ca ta tưởng thượng WC. Cố Diệp Chu nghe vậy ngần người, ngay sau đó nói, ra. Mồn rẽ trái, thẳng đi vài bước là có thể nhìn đến phòng vệ sinh. Ta không biết đường đi, cố ca ca mang ta qua đi được không? Tiểu tải tại nhảy hạ ghế dựa, đi tới Cố Diệp Chu bên người, lôi kéo cánh tay hắn lắc lắc. Nghĩ cũng không làm cho lần thứ hai tới tiểu khách nhân một mình ra cửa tìm phòng vệ sinh, Cố Diệp Chu gật đầu đáp ứng, hành đi. Hắn nhìn Ninh Hàng liếc mắt một cái. Ninh Hàng nói, các người đi thôi, không cần phải xen vào ta. Thấy thế, Cố Diệp Chu liền đem hắn một người lưu tải trong phòng của mình, ngược lại nắm tiểu tại tại đi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh liền ở chỗ này, ngươi vào đi thôi, ta ở cửa chờ ngươi. Hắn đem tiểu tải tại đưa tới phòng vệ sinh trước cửa, không nghĩ tới tiểu tại tại chưa tiến vào, ngược lại lôi kéo hắn tay, ý bảo hắn cúi đầu tới, một bộ chính mình có lặng lẽ lời muốn nói bộ ráng. Cố Diệp Chu nghi hoặc mà cúi đầu. Cố Ca ca, dưới lầu thúc thúc A Di, muốn ngươi cùng bọn muội muội bồi dưỡng hào cảm tình, sau đó cùng bọn họ về nhà đâu?" Lời này nói được không đầu không đuôi, nhưng là Cố Diệp Chu nghe hiểu. Hắn không cấm lộ ra một cái châm chọc cười lạnh, cùng bọn họ trở về. Làm cho bọn họ đem ta danh nghĩa tài sản tất cả đều hợp lý mà phải đi sao?" Vừa dứt lời, đối thượng tiểu tại tại Ngây thơ Thiên chân ánh mắt, hắn lập tức thu liễm khởi trên mặt không thích đáng biểu tình, ngược lại trấn an mà sơ sơ tiêu tại tại đầu nhỏ. Cảm ơn tại tại ca ca đã biết, cố ca ca không cần bị người xấu lừa Nga. Tiểu tại tải, tải sở dĩ sẽ cố ý nhắc nhờ cố Diệp Chu cũng là không hy vọng hắn bị người lừa gạt. Vừa mới hướng dưới lầu xem kia lướt mắt một cái cơ hồ làm nàng nhìn thấu ở đây mọi người tiểu tâm tư, bao gồm kia hai cái tiểu nữ hài. Kiều căng nữ hài không biết ba ba bản tính như ý, chỉ đơn thuần bị có thể có được một cái mọi chuyện đều sẽ nghe nàng, phùng nàng, hống nàng, sủng nàng. Ca ca cấp thuyết phục mới có thể ngoan ngoãn đi theo tới chán ghét ra ra ra. Chầm mặc nữ hài trưởng thành sớm một chút nàng biết mẫu thân mang chính mình lại đây chân thật ý đồ chính là lại đối này thực bài xích không vui trở thành mẫu thân trong tay công cụ người cho nên rớt khoát dùng không tiếng động làm phản kháng. Nàng không thích cố diệp chua cái này ca ca cũng không thích đồng dạng không thế nào thích nàng mẫu thân. Mẫu thân chỉ thích đệ đệ đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. trầm mặc nữ hài mặt ngoài trầm mặc nội tâm lại rất sinh động. Không nghĩ tới, nàng này đó tâm tư tất cả đều bị một cái khác tuổi lớn hơn nữa một chút nữ hài từ cấp thu hết đáy mắt. Chỉ là tiểu tại tại không từ nàng tâm tư chung phán đoán ra ác ý cho nên đem nàng cấp lược qua mà thôi. Yên tâm, đi ca ca sẽ không bị người lừa. Cố Diệp Chu nói, hắn từ lúc bắt đầu liền không tin kia đối cha mẹ theo như lời bất luận cái gì lời nói, tự nhiên cũng liền sẽ không mắc mưa bị lừa. Người còn muốn thượng phòng vệ sinh sao? Không thượng nói chúng ta liền trở về. Thượng, cố ca, ca chờ ta một chút. Tiểu tải tại bị nhắc nhở, lúc này mới phát hiện chính mình có điểm cấp vội xoay người vọt vào trong phòng vệ sinh, bang mang một chút đóng cửa lại. Kỳ thật thượng WC thật không phải tiểu tải tại tìm lấy cớ, nàng vốn dĩ liền nghĩ đến câu kia nhắc nhở chỉ là thuận tiện mà thôi, bởi vì biết cố Diệp Chu đã sớm đoán ra chính mình có đặc thù năng lực cho nên tiểu tại tại cũng coi như là không chỗ nào cố kỷ. Cố Diệp Chu đứng ở phòng vệ sinh ngoài cửa, một bên chờ tiều tải tại tại ra tới, một bên tiêu hóa nàng vừa mới nói những lời này đó. Từ xác định bọn họ tổ tôn 2 có thể trở về phía trước, Cố Diệp Chu sớm đã gặp một màn này. Bởi vì cùng với Gia Gia sửa lại án xử sai, nhà bọn họ tài sản cũng bị trả lại hơn phân nửa. Mà này hơn phân nửa tài sản, trên cơ bản 9 thành đô bị Gia Gia thuộc về tới rồi hắn danh nghĩa. Hiện tại cố Diệp Chu danh nghĩa chỉ là ở thủ đô phòng ở liền có mười mấy bộ trong đó không thiếu cái loại này bốn tiến đại tứ hợp viện còn bao gồm này tòa tiểu dương lâu. Cố Diệp Chu rõ ràng này đó là ra ra đối hắn mấy năm nay bồi hắn ở nông thôn nhận được những cái đó khổ bồi thường cũng nghĩ cho hắn tương lai lưu một chút bảo đảm. Rốt cuộc cố ra ra tuổi lớn không thể xác định chính mình còn có thể vì tôn tử che mưa chắn gió bao lâu. Cho nên có một số việc sớm làm tính toán vẫn là tốt. Nhưng kia đối nam nữ không như vậy thường, ở bọn họ trong mắt thấy chính là cố ra ra ở đề phòng bọn họ, nghĩ đem hết thảy tài sản đều để lại cho cố Diệp Chu cái này tôn từ, một phân tiền đều không muốn phân cho bọn họ. Cho nên bọn họ sinh khí, phẫn nộ kế hoạch muốn đem này hết thảy đều đoạt lại. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ, bọn họ đã sớm ở mấy năm trước liền cùng cố gia gia đoạn tuyệt quan hệ cố Diệp Chu mụ mụ càng là cùng cố phụ ly hôn, nghiêm khắc tới tính nàng hiện tại đã không xem như cố gia người, lại có cái gì thể diện tới cố gia tranh tài sản. Không, có lẽ đúng là bởi vì cố gia gia đem đại bộ phận tài sản đều hoa vào tôn từ danh nghĩa, mới làm nàng động tâm tư. Rốt của cố Diệp Chu là nàng sinh tự mình mẫu thân cùng như từ yếu điểm tiền thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Cố ca ca ta hào. Tiểu tải tại thanh âm đổi về cố diệp chu sa vào ở hồi ức suy nghĩ, hắn phục hồi tinh thần lại theo bản năng mà thường dắt tiểu tại tại tay nhỏ trong lòng bàn tay lại bị trước nhét vào một cái vuốt có điểm lông xù xù xúc cảm đồ vật. Hắn không cấm cuối đầu ánh vào mi mắt chính là một cái. Quen mắt vài nhung hộp, này, mụ mụ nói cái này quá quý trọng không thể thu cho nên tại tại lấy tới còn cho ngươi. Tiểu Tại tại thực nghiêm túc mà nói, lại thấy Cố Diệp Chu trực tiếp mở ra hộp lấy ra bên trong đồng hồ quả quýt mang ở chính mình trên cổ. Nàng ngơ ngốc mà cúi đầu, không rõ như thế nào còn trở về đồ vật lại đến trên người mình. Ta tặng cho ngươi chính là ngươi đồ vật, không có lại muốn ngươi đổi về tới đạo lý. Dứt lời, Cố Diệp Chu cũng không cho Tiểu Tại tại cơ hội phản bác, trực tiếp nắm nàng trở về chính mình phòng. Phòng Nội Ninh hàng chính cầm cố Diệp chu một quyển sách đang xem nghe thấy cửa động tĩnh dương mắt nhìn lên không thế nào ngoài ý muốn ở muội muội trên cổ nhìn thấy kia khối quý trọng đồng hồ quả quýt hắn liền nói nhà mình muội muội là không có khả năng đem đồng hồ quả quyếtt đưa còn cấp cố diệp chu người này ngày thường nhìn một bức lãnh lãnh đạm đạm cái gì đều không thế nào để ý bộ dáng trên thực tế cố chấp thật sự nhận định một sự kiện liền tuyệt đối sẽ không lại sửa đổi Liên cùng hắn muội muội đối truy gà trò chơi chấp niệm giống nhau. Tiểu Tại tại A mê mang mà xoa xoa cái mũi nhỏ, Tiểu Tại tại theo bản năng mà tà hữu nhìn xem, tựa hồ muốn tìm tìm xem là ai đang mắng nàng. Tại tải. Ninh Hàng đột nhiên ra tiếng, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Hào, bị Kaka vừa chuyển di lực chú ý, Tiểu Tại tại lập tức quên mất đánh hắc xi chuyện này, nàng ngoan ngoãn hướng về phía Cố Diệp Chu vẫy vẫy tay từ biệt Cố Kaka tái kiến. Tái kiến Cố Diệp Chu đứng dậy đưa bọn họ huynh mũi hai người cùng nhau đi ra ngoài. Ba người đi đến dưới lâu thời điểm, cũng không như thế nào ngoài ý muốn nhìn đến kia mấy cái người ngoài đã rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có Cố Gia Gia cùng Cố Đào ở biên xem tivi biên nói chuyện phiếm. Cố Gia Gia tái kiến, Cố ca ca ca ca tái kiến, chúng ta về nhà đi lạc. Tiểu tải tại ngoan ngoãn mà cùng Cố Gia Gia cùng Cố Đào từ biệt. Chỉ là nàng đối Cố Đào xưng hô, làm Cố Đào nghe như thế nào như vậy không dễ chịu nhi. Hắn không khỏi sửa đúng nói, tiểu muội muội ngươi không thể đã kêu ta cố ca ca sao? Cái gì kêu cố ca ca ca Chính là chính là tiểu tại tại biểu tình dối rắm đã có một cái cố ca ca. Nếu là nàng lại kêu cố đào cố ca ca này liền phân không rõ đến tột cùng là ở kêu ai? Xem không được tiểu cô nương khó xử cố đào giúp đỡ cho nàng chi chiêu, như vậy, ngươi có thể cho ta đổi cái xưng hô kêu tên, đã kêu cố đào ca ca, hoặc là đào ca ca, bộ dáng này cũng là có thể sao? Nga Tiểu tải tại bừng tỉnh đại ngộ từ, thiện như lưu mà cấp cố đào thay đổi cái xưng hô cố đào ca ca tái kiến. Tái kiến, cố đào cười đối tiểu tại tại xua xua tay, trong lòng cảm thán đứa nhỏ này cũng thật hiểu lễ phép nhà mình kia một ngày đến vãn lôi kéo trương mẹ kế mặt đường để cùng nhân ra so, đã có thể kém xa. Cố Diệp Chu nháy mắt mắt lạnh liếc hướng cố đào. Cố đào mặc danh cảm thấy lưng phát lạnh, nhưng chờ hắn ngẩn đầu tìm kiếm ngọn nguồn thời điểm, cố Diệp Chu đã sớm thu hồi tầm mắt ngược lại đi đưa ninh ra hai anh em ra cửa. điễn xong người trở về, cố Diệp Chu cùng ra ra đánh quá một tiếng tiếp đón, liền lên lầu trở về chính mình phòng. Đẩy ra cửa phòng, hắn đột nhiên mắt sắc mà nhìn đến cái gì, vội bước đi đến chính mình án thư bên, liền thấy phía trên bầy một bức không biết khi nào đua tốt trò chơi ghép hình. Trò chơi ghép hình bên cạnh còn lại là một quả lập lòe đá quý quang huy tinh xảo đồng hồ quả quý. Phía trước Ninh Hàng nói qua cái gì tới. Chấp nhất với truy gà trò chơi tiểu tại tại kỳ thật bản thân cũng là một cái thực cố chấp người. chương 139, tải tại người đã khỏe không có. Ninh Hiên đơn chân chống xe, dương giọng chiều trong nhà hô to. Tới rồi, tiểu tải tại một tay sách cặp sách một tay cầm ấm nước trong miệng còn ngậm một cái bánh bao thịt lộc cộc từ trong môn chạy ra. Nàng tư thái thuần thục mà đem ấm nước ném vào xe trong rổ, cặp sách trực tiếp hướng trên cổ một quải, đôi tay sau này xe tòa thượng một trống, liền uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên sau xe tòa, vững vàng chát chát mà ngồi xong. Ta hảo, đi thôi. Tiểu cô nương thiếu vài phần mềm mại nãi khí, nhiều vài phần thanh thúy tiếng nói vui sướng mà vang lên. Người như thế nào như vậy chậm a Ninh hiền oán giận một tiếng, quay đầu xác nhận muội muội ngồi ồn lúc sau, mới đặng khởi xe chờ nàng ra cửa đi học. Huynh mụi hai cái vừa mới cưỡi xe sử xuất ra môn, liền nhìn thấy đối diện đại môn cũng sử ra một chiếc nhị bát giang xe đạp cưỡi ở trên xe chính là một vị dung mạo cực thịnh thanh tuyển thiếu niên. Hai bên một hồi mặt liền tập mãi thành thói quen mà cho nhau chào hỏi. Sớm à, cố ca ca. Tiểu tải tại hướng về phía cố diệp chu vẫy vẫy móng vuốt quyền đương chào hỏi. Cố diệp chu, sớm à. Đã từng Ninh Hiên có lẽ dối dám quá chính mình nên như thế nào xưng hô trước mắt vị này rõ ràng tuổi so với hắn tiểu một tuổi, nhưng là niên cấp lại so với hắn cao người. Hiện tại hắn đã cái gì đều không nghĩ trực tiếp kêu tên nhất phương tiện. Như vậy hai bên đều không xấu hổ. Sớm, cố diệp chu thoáng đối với Ninh ra hai anh em gật đầu một cái, ngay sau đó cố ý thả chậm tốc độ xe cùng bọn họ song song cưỡi ở đi học trên đường. Tiểu tải tại ngồi ở nàng tam ca sau xe tòa thượng, một tay gắt gao mà nắm hắn sườn eo quần áo, phòng ngừa chính mình ngã xuống đi, một tay nhéo cái bánh bao thịt từng ngụm từng ngụm mà gặp. Từ nhà nàng lái xe đến trường học nhiều lắm chỉ cần 5 phút nàng yêu cầu tại đây 5 phút trong vòng đem chính mình bữa sáng cấp ăn xong. Bằng không cũng chỉ có thể đỉnh vô số đồng học ánh mắt đứng ở cổng trường ăn cái gì. Bọn họ trường học là không gọi mang thức ăn đi vào. Nhiều lắm chỉ có thể mang điểm nước, hoặc là rót ở ấm nước đồ uống linh tinh, mặt khác ngươi hoặc là liền rớt khoát không mang theo, hoặc là liền đứng ở cổng trường ăn xong rồi lại đi vào. Khụ khụ, ăn đến quá cấp tiêu tải tại có điểm bị nghẹn tới rồi, nàng vỗ ngực thuận một hồi lâu, mới cuối cùng đem tạp ở trong cổ họng đồ ăn cấp nuốt vào. Thấy thế, Ninh Hiên cùng cố Diệp Chu đều không hẹn mà cùng mà dừng lại xe. Ninh hiên vội vàng cầm xe trong rổ ấm nước vặn ra, đưa cho muội muội lại không ai cùng ngươi đoạt ngươi gấp cái gì. Ta này không phải không nghĩ. Đứng ở cổng trường ăn cái gì sao, hào mất mặt. Nàng tiểu cô nương ra mặt mỏng, không được a Tiểu tại tại liền tam ca truyền đạt ấm nước, ụ cục mà rót hai đại khẩu. Bên trong trang chính là nhiệt sữa đậu nành, ninh nãi nãi đêm qua liền phao hảo đậu nành, đại buổi sáng lên ma. Nhà bọn họ có một đài nho nhỏ thạch ma, có thể tay động thao tác mà ra tới sữa đậu nành lại hương lại thuần, hảo uống vô cùng, đáng tiếc tương đối phế nhân lực cho nên người trong nhà ngại phiền toái, rất ít lộng sữa đậu nành. Buổi sáng này đó, vẫn là tiểu tại tại ngày hôm qua làm nũng làm nhịu, liên tiếp ma câu tới. Uống. uống xong sữa đậu nành giải khát tiêu tải tại lại tiếp tục gặm bánh bao đi. Xem đến Ninh Hiên một trận vô ngữ, làm ngươi buổi sáng sớm một chút lên ngươi không nghe thế nào cũng phải ngủ đến cuối cùng một khắc mới tỉnh, mỗi lần buổi sáng đều làm cho cùng đánh giặc dường như, sốt ruột hoảng hốt mà có ý tứ sao. Đáng tiếc Ninh Hiên này phiên tận tình khuyên bảo nói không có đưa tới nhà mình muội muội nhận sai hối cạch ngược lại được đến một cái lực hiện ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Tam ca, ngươi như thế nào nói chuyện cùng nãi nãy giống nhau. Điều tại tại phun tào nói, không lưu tình chút nào mà hướng nàng ca ca ngực thượng chát một mũi tên. Tức giận đến Ninh Hiên quay đầu liền ra sức đặng xe, không để ý tới nàng. Cũng không nhìn một cái ta đây là vì ai, nếu không có cái không bớt lo muội muội yêu cầu hắn mang, hắn đến nỗi tuổi còn trẻ liền trở nên giống cái bà cố nội giống nhau thích lại nhải sao? Nghe thấy Tam ca cố ý nói được rất lớn thanh nói thầm tiểu tại tại không cấm cũng nổi lên một tí xíu ái náy. Nàng hống hắn nói, hảo hảo ta sai rồi, quay đầu lại ta cho ngươi sai xử 5 phút được không? Không được 5 phút quá ngắn, 10 phút, 10 phút quá dài lạc 6 phút, 7, 8, liền 7 phút không đồng ý liền tính. Vậy 7 phút ngươi đến lúc đó không được chơi xấu. Biết rồi, hai anh em ngắn ngủi tranh chấp qua đi cuối cùng đem ý kiến đạt thành nhất trí. Bên cạnh cố Diệp Chu liền như vậy nhìn bọn họ nháo, cũng không xen mồm, càng sẽ không can thiệp đi vào. Ba người cơ hồ đồng hành một đường, nhưng bọn hắn ai cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm tại ngày đầu tiên đi học thời điểm, ngẫu nhiên gặp được cố Diệp Chu, hơn nữa mắt thấy hai bên một đường đến cùng mục đích địa lúc sau tiểu tại tại cùng Ninh Hiên ngoài ý muốn cảm xúc đã sớm đều biểu đạt hết. Kỳ thật bọn họ đồng hành xem như ngẫu nhiên trung tất nhiên. Này một mảnh tốt nhất trường học chính là nhị trung này sờ trọng điểm cao trung, cũng này phía dưới phụ thuộc sơ trung cùng tiểu học. Cho nên ở tại này một mảnh người, trên cơ bản chỉ cần có vì hài tử đánh. Tính tâm, đều là mơ u đủ kính nhi mà hướng nhị trung đưa, liền này còn không nhất định có thể thành. Bởi vì nhị trung phi thường coi trọng học sinh thành tích căn bản không tiếp thu học sinh giờ. Tiểu tải tại cùng Ninh Hiên có thể ở nhị trung phụ thuộc sơ chung cùng tiểu học đọc sách dựa được hoàn toàn là hai người bọn họ yêu việc thành tích. Đi theo trường học quy định, mỗi người nhập học đều đến trải qua một hồi nhập học thí nghiệm, thông qua thí nghiệm nhân tài có thể ở trong trường học đọc sách, mặc dù là xếp lớp sinh cũng không ngoại lệ. Thậm chí còn, trường học đối với xếp lớp sinh tuyển nhận yêu cầu còn muốn càng thêm nghiêm khắc. Đơn giản tiểu Tại tại cùng Ninh Hiên thành tích là thật sự hào cho nên huynh muội hai người mới có thể thuận lợi nhập học. Bởi vì bọn họ trường học đều là dựa gần, cho nên ở đem muội muội đưa đến nàng tiểu học cổng trường khi, Ninh Hiên cũng đồng dạng đến chính mình trường học. Hắn rớt khoát liền xuống xe, đẩy xe đi xong cuối cùng một đoạn ngắn lộ. Cố Diệp Chu cũng bồi hắn cùng nhau đi. Nói như thế nào đều là nhận thức, hắn cũng ngựa ngùng ném xuống bọn họ lập tức lái xe tiến cổng trường. Đây là ninh hiên lý giải. Hắn vừa đi, một bên không lời nói tìm lời nói mà cùng Cố Diệp Chu lưu lên. Ai Cố Diệp Chu cao trung cũng sẽ ở nhị trung thượng sao. Cố Diệp Chu đã đọc được cao nhị học kỳ sau, hắn học kỳ này kết thúc liền phải tham gia trung khảo, lên tới cao trung đi. Nhưng là cụ thể muốn thượng cái nào cao trung, hắn còn không có định ra. Rốt cuộc thủ đô bên trong trừ bỏ nhị trung ở ngoài cũng không phải không có mặt khác càng tốt trọng điểm cao trung, chỉ là này một nhà rời nhà tương đối gần một ít mà thôi. Ninh Hiền cũng không hoài nghi cố Diệp Chu có thể hay không khảo được với cao trung. Mặc dù Ninh Hiên cùng Cố Diệp Chu không có nhà mình muội muội cùng nhị ca cùng hắn như vậy quen thuộc, nhưng hắn cũng hiểu biết đến, này một vị chính là hàng năm liên tục đệ nhất niên cấp đứng đầu bảng. Hắn thành tích thậm chí có thể cùng phía sau đệ nhị danh kéo ra thập phần nhiều. Phải biết rằng, ở học bá khắp nơi nhị trung phụ thuộc sơ trung, thập phần chênh lệch là thập phần rõ ràng. Lớn lên xoái lại thành tích hào, ra thế nghe nói cũng không tồi, rốt cuộc thời buổi này có thể kỵ đến khởi xe đạp, đều không phải người bình thường ra. Bộ dáng này Cố Diệp Chu ở trường học trên cơ bản chính là mỗi người đều nghe nói qua nhân vật phong vân, đi đến chỗ nào đều đến chịu người nhìn lên. Nghe thấy Ninh Hiên vấn đề Cố Diệp Chu nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. tựa hồ cảm thấy hắn hỏi đến vấn đề này thực nhàm chán, nhưng vẫn là cho cái đáp án, sẽ. Vì cái gì, này đã có thể khiến cho Ninh Hiên lòng hiếu kỳ, người liền không suy xét suy xét đi càng tốt cao chung đọc sách sao. Đi nơi nào đều là đọc giống nhau. Cố Diệp Chu rất lời, liền đem xe ngừng ở xe đạp lều, sau đó đi nhanh hướng chính mình lớp đi đến, không hề chờ Ninh Hiên. Ninh Hiên nhìn hắn mảnh khẳng cao gầy bóng dáng, nhíu nhíu mày. Loại này thiếu tố nói chuyện phong cách như thế nào cùng ta nhị ca giống như. Phun tào về phun Tào hắn vẫn là lý giải cố Diệp Chu những lời này tiềm tàng hàm nghĩa. Nhân giả ý tứ là, mặc kệ đi nơi nào, hắn đều sẽ là yêu tú nhất cái kia cho nên mặc kệ đi đâu đọc sách đều giống nhau. Quá kiêu ngạo tại người toán học tác nghiệp viết xong không có chạy nhanh cho ta xem ta cuối cùng kia đạo đề không biết làm đúng hay không một vị mặt tròn tròn dùng hồng dây buộc tóc chát hai điều đôi ngựa ngựaệ tiểu cô nương đôi tay nắm ở bên nhau bày ra một bộ khẩn cầu tư thế đáng thương vô cùng mà nhìn tiểu tại tại nàng là tiểu tại tại ngồi cùng bàn tên gọi chua tiểu khuyên cho ngươi tiểu tải tại đi đến chính mình trên chỗ ngồi ngồi xuống rỗi tay ở cặp sách đào đào tìm ra toán học sách bài tập đưa cho ngồi cùng bàn cảm ơn Chu tiểu quyên như đạt được trí bảo, vội tiếp nhận tiểu tại tại sách bài tập lại mở ra chính mình, cẩn thận mà đối với hai bên đáp án. Quả nhiên ta nơi này tính sai rồi, còn hảo có người ở. Chu tiểu quyên cầm lấy đất dẻo cao su cùng bút trì, đem chính mình nguyên lai sai lầm đáp án lau, đổi thành chính xác. Bọn họ bài tập ở nhà sư là muốn phê chữa, phê chữa xong còn phải mang về nhà cấp gia trưởng ký tên. Trong nhà nàng đối nàng học tập trào thật sự nghiêm khắc, mỗi lần thấy sách bài tập thượng xuất hiện màu đỏ đại xoa xoa, không tránh được đều là một đốn măng xào thịt. Liền tính chu tiểu quyên lại như thế nào ra dày thịt béo, cũng vẫn là sẽ sợ đau. Cho nên thượng có chính sách hả có đối sách, làm sai để không cần sợ, nàng chỉ cần bảo đảm cuối cùng lão sư thấy chính là chính xác đáp án thì tốt rồi. Cũng may, nàng có cái siêu cấp học bá ngồi cùng bàn. Mỗi lần có đắn đo không chuẩn đề, đều có thể tìm ngồi cùng bàn mượn tới nhìn xem. Thử dịch Chu Tiểu Quyên sử tác nghiệp thời điểm, Tiểu tại Tại lấy quá chính mình notebook soát soát ở phía trên đơn giản liệt một cái tân toán học đề. Nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện đề mục này cùng Chu Tiểu Quyên làm sai kia một đạo kỳ thật là đồng loại đề chỉ là có chút số liệu bị bóp méo một chút. Cấp, ra xong tân đề Tiểu tại Tại đêm này phóng tới Chu Tiểu Quyên trước mặt. Thấy nốt bốc thượng nội dung khi chu tiểu quyên thức khắc suy sụp hạ mặt, lại vẫn là nhận mệnh mà tiếp nhận đi, vùi đầu minh tư khổ tưởng lên. Đây là đại giới, nàng có thể mượn học bá ngồi cùng bàn tác nghiệp đi làm tham khảo, nhưng là tham. Khảo xong, làm lỗi đề mục học bá ngồi cùng bàn sẽ cho nàng lại ra cái đồng loại hình làm nàng làm. Làm đúng rồi liền quá, làm không đối ngồi cùng bàn cũng sẽ giáo đến nàng sẽ... Dùng nàng ngồi cùng bàn nói, tôi nói chính là ta có thể mượn ngươi xem ta tác nghiệp, nhưng ta không thể hại ngươi, tri thức chung quy vẫn là phải học đến trong đầu của ngươi, mới là chân chính thuộc về ngươi. Đương nhiên, 8 tuổi tiểu tại tại nói không nên lời thâm ảo như vậy nói. Nàng hoàn toàn là dập khuôn nàng nhị ca ngày thường lấy tới giáo dục nàng lời nói dùng để giáo dục ngồi cùng bàn. Đừng tưởng rằng Ninh Hàng thượng đại học sau liền mặc kệ các đệ đệ muội muội việc học. Tương phản, hắn quản được càng nghiêm khắc. Ngày thường hắn ở đi học khi, đều nhìn như vô pháp quản giáo bọn họ, nhưng thực tế thượng mỗi khi cuối tuần nghỉ về nhà, hắn trên cơ bản đều sẽ không ra cửa, mà là đem một đôi đệ muội nắm đến trước mặt một đám mà khảo sát học tập tiến độ. Thông qua chỉ cần lại tiếp thu hắn hai cái giờ lén giảng bài là có thể tự do đi ra ngoài chơi. Đến nỗi không thông qua, còn tưởng chơi, tưởng bờ, học tập đi, tiểu tại tại từ nhỏ khóc chít chít mà bị nhà mình nhị ca nghiêm trào giáo dục này thành tích sao có thể sẽ không tốt. Trường 140, đuổi ở sớm đọc bắt đầu phía trước, chu tiểu quyên thu phục ngồi cùng bàn cấp ra đề. Nàng hoài thấp thỏm tâm thật cẩn thận mà đem notebook đầy còn đến ngồi cùng bàn trước mặt khẩn trương chờ đợi đối phương phê duyệt. Tiểu tải tại cúi đầu nhìn thoáng qua cơ hồ không ra 3 giây, phải ra đáp án, làm đúng rồi. Ra! Chu Tiểu Quyên che miệng lại, đem tiếng kinh hộ áp xuống đi, lại vẫn là không tránh được đầy mặt ý mừng ta liền nói sao ta nguyên lai like sẽ làm sai, hoàn toàn chính là sơ ý, không cẩn thận tính sai con số. Tiếng nói vừa dứt nàng liền thấy ngồi cùng bàn vẻ mặt vô ngữ mà nhìn chính mình. Phản phất đang nói, biết ngươi còn phạm loại này cấp thấp sai lầm. Kỳ thật chua tiểu quyên thành tích không lầm, thậm chí còn có thể nói, có thể ở nhị trung trường tiểu học phụ thuộc đọc sách trên cơ bản liền không một cái thành tích kém, huống chi chua tiểu quyên thành tích còn có thể tại lớp học bài nhập trước năm tên. Chỉ là nàng người này tính cách có điểm tùy tiện, làm việc không đủ cẩn thận, luôn là dễ dàng ở một ít không nên làm lỗi địa phương phạm một ít sai lầm. Đã từng lão sư liền nói quá, nếu là nàng có thể sửa lại điểm này, kỳ thật lớp tiền tam cũng không phải không thể suy nghĩ một chút. Đáng tiếc nhân loại có câu thành ngữ kêu tính xấu không đổi. Tiểu tải tại dương mắt nhìn một chút treo ở bục giảng kia mặt trên tường ở giữa đồng hồ vừa lúc 7 giờ. Nàng cầm lấy ngữ văn sách giáo khoa, ngẳng đầu ưỡn ngực mà bước đi thượng bục giảng, còn vỗ vỗ tay, khiến cho các bạn học chú ý, sớm đọc bắt đầu rồi, đại gia cầm lấy ngữ văn thư phiên đến thứ 12 trang, đi theo ta niệm ghép vần cùng từ tổ. Mới vừa khai giảng không lâu, bọn họ học kỳ này học tập tiến độ chỉ có thể xem như vừa mới bắt đầu. Thực mau mà ở tiểu tại tại dẫn dắt hạ, lớp nội nhớ tới lanh lành đọc sách thanh. Ngoài cửa chủ nhiệm lớp chắp tay sau lưng lặng lẽ đi ngang qua thấy bên trong tình hình, vẻ mặt vui mừng. Hắn cái này lớp trường nhưng tuyển đến thật không sai. Dẫn dắt xong sớm đọc tiểu tại tại liền tự giác đi xuống, chờ đợi lão sư tiến vào đi học. Hôm nay buổi sáng có tam tiết khóa, phân biệt vì ngữ văn toán học chính trị, buổi chiều còn lại là ngữ văn cùng thể dục khóa. Năm 2 tiểu học sinh, việc học sẽ không nặng nề đi nơi nào. Tiểu tải tại thượng xong buổi sáng khóa, liền tự giác lưu tải trong phòng học làm bài tập chờ nàng đem toàn bộ tác nghiệp viết xong, thời gian đã qua đi nửa giờ, mà toàn bộ lớp cũng trống rỗng mà tất cả đều đi hết. Bởi vì trung gian nghỉ chưa thời gian tương đối trường, cho nên trên cơ bản gia trường đều sẽ ở giữa trưa tới đón đi hài tử, chỉ có tiểu tại tại là cách ngoại lệ Nàng làm hài tử, muốn đi sơ trung bộ tiếp nàng ca ca. Chỉ là nàng ca. Ca buổi sáng có 4 tiết khóa tan học thời gian tương đối trễ cho nên tiểu tại tại giống nhau đều sẽ trước chính mình viết xong tác nghiệp lại xuất phát đi tiếp ca ca. Thân là lớp trường, tiểu tại tại trên tay có lớp chìa khóa. Nàng đem viết tốt tác nghiệp đều thu thập đến cặp sách, sau đó cõng lên cặp sách đi ra ngoài cửa thuận tay đem cửa sổ toàn bộ khóa kỹ mới rời đi. Nhị trung trường tiểu học phụ thuộc cùng sơ trung bộ tuy rằng cổng trường bất đồng, nhưng là bên trong kỳ thật là liên tiếp ở bên nhau. Từ nhỏ học bộ qua đi, chỉ cần đi ngang qua quá sân thể dục đi đến phía sau cùng xa hố liên tiếp rừng cây nhỏ, là có thể nhìn thấy một đạo ánh trăng cổng vòng xuyên qua cổng vòng chính là sơ trung bộ. Tiểu tại tại thậm chí liền cổng trường đều không cần ra, liền có thể nhẹ nhàng mà đi tiếp nàng tam ca. Nàng tới thời điểm, Ninh Hiên bọn họ còn kém 5 phút mới tan học. Tiểu tải tại tập mãi thành thói quen mà ngồi ở bên ngoài vườn hoa thượng từ cặp sách trừ một quyền ký họa bổn một bên ở phía trên tùy ý mà viết viết vẽ vẽ, một bên chờ đợi ca ca. Chờ nàng đại khái đem cách đó không xa rừng trúc đánh ra một chút hình dáng khi chuông tan học tiếng vang. Đinh linh linh, cùng với này nói giống như kèn giống nhau thanh âm yên tĩnh vườn trường nội dần dần ồn ào lên, mặt đất thậm chí ẩn ẩn chấn động. Vô số học sinh chen chúc mà ra, một bộ phận thẳng đến nhà ăn, một bộ phận thẳng đến cổng trường. Ninh Hiên là bọn họ ban cái thứ nhất vụt ra tới. Hắn vừa ra tới liền khắp nơi tìm hắn muội nhìn thấy người ngồi ở vườn hoa biên, lập tức từ nàng vẫy tay, lớn tiếng kêu gọi muội muội nhanh lên lại đây, chúng ta về nhà lạc. Hào, tiểu tải tại nhanh tay nhanh chân mà tay nâng đồ vật, sau đó chạy chậm đi vào Ninh Hiên bên người, tùy ý hắn nắm nàng tay nhỏ cùng nhau hướng rừng xe lều đi. Bọn họ muốn lấy xe về nhà, bởi vì bên này trường học nhà ăn không tốt lắm ăn, hoặc là nói không hợp bọn họ khẩu vị cho nên Ninh Hiên cùng tiểu tại tại tình nguyện mỗi ngày dùng nhiều điểm thời gian ở trên đường, đều không muốn lưu tải trong trường học ăn cơm trưa. Mà cùng bọn họ không giống nhau, cố diệp chu trong nhà thường xuyên không ai, về nhà còn không bằng lưu tải trong trường học ăn canteen tương đối phương tiện cho nên hắn giữa trưa trên cơ bản không quay về. Hai anh em về đến nhà khi, Ninh nãi nãi đã ở trong nhà làm tốt cơm, liền chờ bọn họ đâu. tiểu tải tại xuống xe cái thứ nhất chạy tiến ra môn. Nãi nãi, chúng ta đã về rồi. Ninh nãi nãi đang ở trong phòng bếp ngao canh, nghe vậy nhô đầu ra cười tùm tìm nói. Ta liền đoán được các người cái này điểm nhi mau về đến nhà chạy nhanh mà, rửa tay tới ăn cơm. Hào, lạc hậu muội muội một bước ninh hiên theo tiếng, đi theo muội muội cùng đi tẩy. Tay. Tổ tôn ba người ngồi trên bàn ăn có vẻ có một chút quạnh khóe. Đây cũng là không có biện pháp sự tô hân nhiên bọn họ đại học năm thứ nhất toàn bộ không thể học ngoại chú quy định chỉ có thể ở trường, chỉ có cuối tuần nghỉ thời điểm mới có thể cho phép bọn họ ly giáo về nhà. Hơn nữa cuối tuần còn chỉ có chủ nhật một ngày có nghỉ thứ bảy còn có khóa. Nghe nói bọn họ chương trình học từ sớm đến tối, từ buổi sáng 7 giờ đến buổi tối 11 giờ rưỡi, tất cả đều bị bài đến tràn đầy. Trường học phẳng phất thường đem trước khi bỏ sót 10 năm giáo dục tất cả đều cấp bọn học sinh dùng một lần bổ thượng giống nhau, cơ hồ là dùng cuồng tắc biện pháp, điên cuồng cấp học sinh giáo huấn tri thức. Mà bọn học sinh đối này lại là vui vẻ chịu đựng, mỗi người học được như si như say, sợ sai sót một chút tri thức. Này cũng coi như là thời đại này học sinh đặc sắc. Bởi vì thật sâu mà hiểu được vô pháp vào đại học là như thế nào một loại thống khổ cho nên thật vất vả bắt được đi học cơ hội tự nhiên muốn gấp bội quý trọng. Tiểu tải tại hít hít mũi, nghe thấy được một cổ hỗn tạp trung dược vị mùi hương. Nàng không cấm hỏi, nãy nãy người ở nấu cái gì nha? Cho người ba mẹ ngao dược thiện canh gà đâu, bọn họ học tập như vậy vất vả, đến uống điểm dược thiện bổ một bổ. Ninh nãi nãi một bên cấp cháu gái gấp đồ ăn, một bên nói. Từ trong nhà đại nhân tất cả đều đi đọc sách lúc sau, tiêu tại tại cùng Ninh Hiên cũng chỉ có thể làm ơn cấp Ninh nãi nãi chiếu cố. Vì thế Tô Hân Nhiên mỗi tháng lấy 50 đồng tiền cũng các loại phiếu gạo phiếu thịt cấp bà bà làm gia dụng, làm nàng cầm đi mua đồ ăn gì đó thời điểm dùng. Rốt cuộc không thể bạch làm lão nhân ra tiền cho bọn hắn dưỡng hài từ không phải. Nàng là cô ý tính nhiều cấp, nghĩ mua đồ ăn dùng không xong có thể cho lão nhân chính mình lưu lại coi như vất vả phí. Kết quả ninh nãi nãi chính là có thể đốn đốn cấp bọn nhỏ an bài đến cực kỳ phong phú, mỗi tháng đều đem tiền ở bọn họ trên người tiêu hết quang, liền không mang theo thừa. Gắn đặt tới không thể bạc đãi hài từ, canh gà chỉ cấp 33 mụ mụ không cho các ca ca sao. Tiểu tại tại hỏi, nàng đại ca nhị ca vào đại học cũng thực vất vả. Bọn họ không yêu uống canh gà, nãi nãi ngày mai cấp lộng điểm khác. Ninh nãi nãi nói, đừng tưởng rằng nàng tuổi lớn, liền không hiểu được người trẻ tuổi khẩu vị. Đại tôn từ bọn họ so sánh với canh gà, rõ ràng càng ái ngao đến xích ru nùng tương tương thịt bò tốt nhất lại đến điểm cay vị, vậy càng thơm. Ngài thường lấy đảm đương ăn vặt nhi hoặc là xứng cơm, đều thực mỹ vị. Nhìn ra Ninh Nãi Nãi đều có tính toán, Tiểu Tại Tại liền không hề dối rắm vấn đề này, nàng ngược lại xung phong nhận việc nói, Nãi Nãi có thể hay không? Lấy chờ buổi chiều, Tại Tại cùng Tam Ca Tan học lại giúp ngài cấp 33 mụ mụ đưa canh gà. Hảo chút thiên không gặp 33 mụ mụ Tiểu Tại Tại quái thường nghiệm. Ninh nãi nãi nghĩ nghĩ, nàng buổi tối muốn đi theo một đám tân nhận thức lão tỉ nhóm nhi nhóm học khiêu vũ, liền không đi theo đi nhi từ con dâu trong trường học đầu tham cùng. Dù sao hôm nay là thứ sáu, ngày mai buổi tối bọn họ liền đã trở lại, khi đó gặp lại cũng là giống nhau. Chụp gật đầu đáp ứng cũng đúng, chờ này canh ngao hào còn phải 2-3 tiếng đồng hồ đâu. Được đến nãi nãi nhận lời tiểu tại tại vui vẻ mà nhét miệng cười rộ lên. Ninh hiên cũng đồng dạng vui vẻ. Kỳ thật không ngừng muội muội thường nghiệm cha mẹ, hắn cũng tưởng Bởi vì nhớ thương chuyện này, huynh muội hai cái buổi chiều đi học thời điểm trước nay chưa từng có mà chờ mong nhanh lên tan học trường học sớm một phút tan học, bọn họ cũng thật sớm một phút nhìn thấy ba ba mụ mụ. Đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào cầu nguyện, nên đi thời gian vẫn là tích tác mà dựa theo nguyên bản tốc độ trong lòng. Thẳng đến chân chính đến cái kia điểm thời gian, chuông tan học thanh một vang tiểu tại tại thiếu chút nữa kiềm chế không được cái thứ nhất ra bên ngoài hướng. Nhưng nàng mới vừa một động tác liền nhìn đến chung quanh còn ngồi ở trên chỗ ngồi các bạn học tức khắc nhớ tới chính mình là lớp trường yêu cầu chờ đợi cuối cùng một vị đồng học rời đi mới có thể khóa cửa chạy lấy người. Hơn nữa cái này tan học thời gian điểm chỉ là đại đa số đồng học tan học còn có trực nhật sinh yêu cầu trực nhật đâu. Cho nên tiểu tại tại đến chờ trực nhật sinh làm xong vệ sinh mới có thể đi. Ý thức được chính mình hiện tại còn đi không được người tiểu tải tại có điểm tiểu buồn bực mà cõng cặp sách đi đến bên ngoài hành lang ghé vào vòng bảo hộ thượng làm bài tập bọn họ phòng học ở lầu 2 bên ngoài có điều hành lang hành lang bên cạnh vây quanh một vòng thật dày xi măng vòng bảo hộ hào chút bị lão sư lưu lại viết làm hoặc là viết kiểm điểm học sinh liền rất thích ghé vào phía trên viết đồ vật lớp có trực nhật sinh ở làm trực nhật bọn họ không hào đi vào quấy quấyry người lần này tiểu tại tại nóng vội làm bài tập tốc độ nhanh không ít Chờ nàng viết xong toàn bộ tác nghiệp trong ban trực nhật sinh nhóm còn ở cọ tới cọ lui mà mở thiệt tử Thấy thế, nàng rứt khoát đem cặp sách thu thập hảo đặt ở bên ngoài, sau đó vén tay áo đi vào hỗ trợ. Thành thảo, đỉnh vài vị trực nhật sinh các bạn học sùng bái đôi mắt nhỏ, lanh lẹ mà đem sống cấp làm hảo. Nàng khi còn nhỏ còn hạ quá địa đâu, điểm này tiểu sống sao có thể làm không tốt. Đều đi ra ngoài đi ta muốn khóa cửa. Chờ xác nhận cuối cùng một vị học sinh rời đi tiểu tại tại lại nghiêm cần mà kiểm tra rồi một lần cửa sổ có hay không quan lao, xác định. Không có lầm sau, lúc này mới khóa cửa rời đi. Vui sướng mà chạy về phía sơ trung bộ tìm nàng ca. Ở tiểu học bên này lan lộn lâu như vậy, đi đến sơ trung bộ thời điểm, vừa lúc đến bọn họ tan học thời gian. Cùng buổi sáng giống nhau, buổi chiều ninh hiên cũng là nhiều muội muội một tiết khóa cho nên tan học sẽ buổi tối một chút. Đi đi đi tìm ba ba mụ mụ đi. Hai anh em thuận lợi hội sư, một cái so một cái vội vàng mà thẳng đến rừng xe lều tưởng bằng mau tốc độ đi trước cha mẹ nơi trường học. Kết quả kỵ đến nửa đường tiểu tại tại đột nhiên nhớ tới. Gặp chúng ta không có về nhà lấy canh gà, người như thế nào không nói sớm, sớm một chút ta cũng không nhớ tới A Lúc này nhưng đến không được Ninh Hiên luống cuốn tay chân mà quẹo vào quay đầu về nhà đi lấy canh gà. Náo loạn một hồi ô long, chờ hai anh em đến bê đại vườn trường thời điểm, sắc trời đều hơi hơi sát đen. Hai người cũng không ăn cơm chiều, liền như vậy đỉnh ục cục thẳng kêu bụng nhỏ thẳng đến cha mẹ ký túc xá đi. Bọn họ đều là đi qua cha mẹ ký túc xá cho nên biết đường. ấn trước gần sau sang nguyên tắc, hai anh em trước hết đến ba ba ký túc xá. chương 141, A-Z, chúng ta tới tìm chúng ta ba ba. Tiểu tải tại lay ở ngoài cửa sổ, nhón mũi chân, vẻ mặt đáng thương vô cùng mà cùng bên trong tốt quản a di cầu tình. Tốt quản a Di vốn dĩ theo bản năng tưởng cự tuyệt nhưng nhìn thấy bên ngoài tiểu cô nương lớn lên đáng yêu hơn nữa tuổi lại tiểu không khỏi mềm lòng mềm. Có thể đi vào nhưng ngươi phải gọi ca ca ngươi đi gõ cửa, biết không? Tốt quản A-Z làm này một hàng nhiều năm, đối với nam sinh ký túc xá có bao nhiêu quần ma loạn vụ đó là hiểu biết đến rõ ràng, không khỏi tiểu hài tử không hiểu chuyện trực tiếp chạy đi vào nhìn đến cái gì không nên xem trường lỗ kim, nàng còn hảo tâm mà nhắc nhở một câu. Đã biết cảm ơn A-Z, tiểu tại tại gật đầu, lôi kéo ninh hiên tay liền tưởng hướng trong đi, lại bị túc quản A-Z gọi lại. Đợi chút các ngươi đến trước làm đăng ký mới có thể đi vào. Liền tính mềm lòng thả người, nên tận chức trách tốt quản A-Z cũng sẽ không quên. Huynh muội hai cái bị kêu trở về ấn tốt quản A-Z chỉ thị từng người điền hảo bái Phỏng đăng ký biểu, sau đó mới bị cho phép bước vào bọn họ 33 nơi nam sinh ký túc xá. Tiểu tải tại thực nghe lời, gõ cử thời điểm làm ca, ca đi gõ, nàng tắt chạm đến xa xa nhi mạc bảo đảm chính mình sẽ không nhìn đến cái gì tốt quản A-Z trong lòng miêu tả cay đôi mắt hình ảnh. Tuy rằng nàng cũng không biết những cái đó hình ảnh là cái gì. Ninh hiền dẫn theo canh gà đi gõ cửa, không gõ vài cách bên trong cánh cửa liền truyền ra một đảo réo rắt ôn nhuận giọng nam ai à. Đại môn kéo ra, lộ ra một vị thân hình cao dài xa lạ thanh niên thân ảnh. Đối phương lớn lên có điểm cao thậm chí so với hắn ba, ba còn muốn cao cho nên Ninh Hiên không thể không nhìn lên hắn. Thúc thúc hào ta, vừa mới khai cái đầu, đối diện xa lạ thanh niên lại đột nhiên hắc mặt nói, gọi ca ca. Ninh Hiên đốn hạ, biết nghe lời phải mà sửa lại đối với đối phương xưng hô, ca ca hảo, xin hỏi Ninh Viễn Hành có ở đây không? Tiểu cô nương, ngươi tìm hắn làm gì? Hỏi là hỏi như vậy, xa lạ thanh niên vẫn là giúp đỡ quay đầu gọi người, Ninh Viễn Hành, có người tìm ngươi? Hắn không chú ý tới, Ninh Hiên mặt cũng đen. Ninh Viễn Hành thanh âm từ trên ban công truyền đến, có điểm buồn, tựa hồ đang đứng ở một cái tương đối phong bế trong hoàn cảnh. Một lát sau lúc sau, hắn mới mang theo một thân hơi nước từ ban công môn đi vào ký túc xá kết quả liền thấy chính mình ra con thứ ba đang theo bạn cùng phòng cùng nhau sử tại cửa. Mắt to chừng mắt nhỏ, không khí lực hiện vi diệu. Tiểu Hiên, Ninh viễn hành thân ảnh đánh vỡ này một lớn một nhỏ hai cái nam nhân chi gian đối cầm. Ninh Hiên hừ nhẹ một tiếng, không nghĩ phản ứng cái này đem chính mình nhận sai giới tính thúc thúc quay đầu đối với ba ba nhấc tay thượng hộp sữa ấm, "Ba ba, nãy nãi ngao canh gà kêu ta cùng muội muội cho ngươi cùng mẹ đưa tới." Này hộp sữa ấm vẫn là lúc trước Tiểu Tại tại ở xưởng máy móc sốt thăm trúng thường chung đâu, đại dung lượng bảo đảm Ninh Viễn Hành bọn họ ký túc xá có thể một người đều phân đến một chén canh gà. Mà Tô Hân Nhiên bên kia, Ninh Nãi Nãi mặt khác chuẩn bị cái hộp sữa ấm trang. Kia một phần canh gà lúc này đang ở Tiểu Tại tại trên tay dẫn theo. Người muội mụi cũng tới. Ninh Viễn Hành vừa nghe đến nữ nhi tới trước tiên chính là thăm dò ra ký túc xá môn xem. Quả nhiên ở cách đó không xa hành lang liền nhìn thấy một đạo an tĩnh chờ đợi nhỏ sinh thân ảnh. Hắn không trước tiên vẫy tay làm nữ nhi lại đây, mà là xoay người thuận tay nhặt lên đái từ thư áo trên ném trên người hắn quần áo mặc tốt ta khuê nữ tới. Này còn dùng xuyên, ngươi khuê nữ không thôi kinh cái gì đều thấy được sao? Vừa mới cấp ninh hiên mở cửa ôn hành hiên ngây ngốc mà nói một câu. Dứt lời, hắn liền đã chịu bốn đạo một lời khó nói hết ánh mắt trong đó ba đạo đến từ chính hắn bạn cùng phòng thậm chí còn bao gồm vẫn luôn thực độc trương hạo thành. Làm sao vậy sao, ta trên mặt có hoa. Ôn hành hiên không tự giác mà sờ sờ chính mình mặt phỏng đoán chẳng lẽ là vừa mới mặt kem bảo vệ ra khởi hiệu quả. Nhưng hắn trước kia sát kem bảo vệ ra cũng không gặp có như vậy rõ ràng công hiệu A. Thúc thúc ta là nam. Ninh hiên tiếng nói sâu kín mà nhắc nhở nói. Hắn mặt đã hắc đến cùng đáy nổi không sai biệt lắm, nếu là hiện tại mời hắn đi biểu diễn phim ma tuyệt đối trăm phần không cần đặc hiệu, liền tự mang kinh tủng hiệu quả. Nga Nga ta biết người là nam, người là nam ôn hành hiên vẻ mặt chấn kinh biểu tình, người lớn lên đẹp như vậy, sao có thể là nam hài tử. Lớn lên quá đẹp thật đúng là thực xin lỗi Nga. Ninh hiên không thầy dạy cũng hiểu âm dương quái khí học. Tiểu hiên, Ninh viễn hành tiếng nói hơi trầm xuống. Vừa nghe thấy ba ba cảnh cáo thanh, Ninh Hiền cũng ý thức được chính mình có điểm va chạm trường bối ý tứ, hắn lập tức câm miệng thu liễm thái độ, vẻ mặt thành khẩn địa nhiệt hành hiên xin lỗi, thuốc thuốc thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta là cố ý, cách đó không xa tiểu tại tại chớp chớp mắt bởi vì khoảng cách có điểm xa nghe không thấy bên kia thanh âm cho nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe thấy trước mắt tiểu thí hài liên tiếp mà kêu hắn thuốc thuốc nhất quán thực để ý chính mình bề ngoài ôn hành hiên âm thầm nhiến răng. Hắn năm nay mới 23 được không? Căn bản không như vậy lão. Bất quá rốt cuộc niệm là chính mình trước nhận sai nhân ra giới tính có điểm đối lý, liền không cùng hắn quá mức so đo. Chấm, tiểu tại tại ở ban đêm gió lạnh chung đứng một hồi lâu mới bị ba ba cấp kêu đi vào. Nàng vừa vào cửa phải tới rồi ninh viễn hành toàn ký túc xá chú mục lễ. Rốt cuộc như vậy đáng yêu tiểu cô nương không nhiều lắm thấy, mấy cái tháo các lão ra đều nhìn có điểm hiếm lạ Tuần hành hiên khai giảng tới vãn, cho nên chưa thấy qua tiểu tại tại. Lúc này thấy khả khả ái ái, kiều kiều mềm mại thật tiểu nữ hài, nhất thời không nhịn xuống thấu lại đây, nỗ lực bày ra một bộ hiền lành bộ dáng, tiểu muội muội tên gọi là gì, năm nay vài tuổi a? Tiểu tại tại không trả lời, trước nhìn nhìn ba ba, thấy hắn sau khi gật đầu, lúc này mới thanh thúy mà trả lời trước mắt vị này xa lạ thúc thúc vấn đề, ta kêu Ninh tại tại 8 tuổi lạc. Là... 8 tuổi là tuổi mụ, nàng trên thực tế còn không đến 8 tuổi. Bất quá mọi người cũng sẽ không để ý nhiều như vậy Nghe thấy tiểu tại tại trả lời đến rõ ràng lại lưu loát Nhìn cũng sẽ không sợ sinh bộ dáng Nhìn không được liền đều thấu đi lên đậu một đậu hài từ tại tại thượng mấy năm cấp Năm hai, có hay không lên làm cái gì ban cán bộ a Ta là lớp trường, thật lợi hại chú ý tới vây quanh ở nữ Như bên người tháo các lão ra trông nhiều một đảo cô độc mà trầm mà cao lớn thân ảnh Ninh viễn hành đuôi lông mày hơi trọn Lại cái gì cũng chưa nói Hắn đem Nhi Tử đưa tới hộp dự ấm mở ra, lấy tới bạn cùng phòng nhóm hộp cơm, một người cho bọn hắn phân một chút. Canh cả dụ người mùi hương phiêu đãng ra tới, Ninh Hiên nghe thấy, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, một mình ụ cục mà kêu lên. Nghe thấy này nói đại biểu cho đói khát thanh âm, Ninh viễn hành Ninh khởi mi, người đi theo ở còn không có ăn cơm. Vân, đỉnh ba bao y nghiêm ánh mắt, Ninh Hiên không biết như thế nào mà trột giả mà cúi thấp đầu xuống, chúng ta chỉ là tưởng sớm một chút tới rồi thấy các ngươi. Hắn tiểu tiều thanh mà nói, vốn tưởng rằng sẽ bị ba ba của trách không nghĩ tới chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài, ngay sau đó một con bàn tay to dừng ở hắn trên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Xin lỗi, xin lỗi người ngược lại thành ninh viễn hành, hắn ở vì chính mình thân là cha mẹ lại không có thể kết thúc cha mẹ trách nhiệm mà xin lỗi. Tuy nói đây cũng là không có biện pháp sự tình, nhưng là ái náy cũng không sẽ giảm nhỏ. Đi thôi. Ninh viễn hành đem hộp giữ ấm cái hảo, đứng dậy, đối với Nhi Thử nói, chúng ta đi tìm mẹ ngươi, sau đó cùng đi ăn cơm. Bọn nhỏ đều là đang ở trường thân thể tuổi tác như thế nào có thể bị đói bụng. muội muội đi rồi, chúng ta đi tìm mụ mụ. Ninh Hiên đi theo ba ba phía sau, thuận tiện hướng về phía bị vây quanh muội muội vẫy tay. Từ từ ta, tiểu tải tại nghe thấy thanh âm, lập tức ra sức mà ra bên ngoài tễ, muốn đuổi theo ba ba các ca ca. Bởi vì truy đến qua cấp, nàng không cẩn thận bị trên mặt đất không biết thứ gì cấp vướng hạ, mắt thấy liền phải té ngã, một đôi che kín vết chai dày bàn tay to kịp thời tiếp được nàng. Theo bản năng mà ngẩn đầu, đối thượng một chương mang theo vết sẹo mặt. Ta hối hận, tiểu tại tại nàng vốn tưởng rằng đối phương là hối hận tiếp được nàng, không ngờ ngay sau đó liền nhìn đến. Nếu nếu ta lúc trước kịp thời chạy trở về, hài từ có phải hay không liền sẽ không bị vứt bỏ. Cái gì hài từ? Nghi vấn vừa mới từ đáy lòng dâng lên, một khắc song mang theo vội vàng bàn tay to liền duỗi lại đây, đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực, khẩn trương hỏi, tại tại không bị thương đi. Có hay không nơi nào đau, nói cho ba ba. Đột nhiên treo không tiểu tại tại theo bản năng mà duỗi tay ôm ba ba cổ, lắc lắc đầu. Không có việc gì, không đau, không bị thương. Mặc dù nữ nhi nói như vậy, Ninh Viễn Hành vẫn là không yên tâm mà chính mình kiểm tra rồi một lần thẳng đến xác nhận thật sự không có việc gì lúc sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn, hắn đối với Trương Hạo Thành cảm kích nói. Không cần, Trương Hạo Thành thu hồi tay, lạnh nhạt mà đắp lại một câu, liền xoay người đi làm chính mình sự. Không biết vì cái gì cảm giác không khí có điểm xấu hổ mặt khác hai người cũng đều tự tìm lấy cơ tránh đi, vừa mới còn vây quanh ở thiều tại tại bên người người lập tức tan cái sạch sẽ. Ninh Viễn Hành cũng không thèm để ý, hắn một bên ôm nữ nhi đi ra ngoài, một bên đối với bạn cùng phòng nhóm nói, ta mẹ cấp ngao canh gà ta cho các người đều phân điểm, nhớ rõ sấn nhiệt uống xong. Tốt Ninh ca thay ta cảm ơn bá mẫu. Uồn hành hiên cái thứ nhất bừng lên hộp cơm ăn canh, đương đầu lưỡi nhấm nháp đến kia cổ tươi ngon tư vị, hắn cả người đều sáng uống quá ngon. Bên cạnh nguyên bản tưởng trước bối xong mấy cái tiếng Anh từ đơn lại ăn canh đái tử thư thấy hắn này phó biểu hiện tức khắc có điểm tò mò này canh đến tột cùng có bao nhiêu hảo uống, nhịn không được buông thư cũng bưng lên tới uống một ngủ. Sau đó, thẳng đến đem toàn bộ canh gà uống xong, hắn mới chưa đã thèm mà một lần nữa cầm lấy tiếng Anh sách giáo khoa. Mới vừa bối mấy cái từ đơn, hắn đột nhiên nổi lên điểm lòng hiếu kỳ, nhịn không được thăm dò hướng Trương Hạo thành bên kia nhìn lại. Liền thấy hắn chính đem rửa sạch sẽ hộp cơm thả lại tại chỗ, không cấm hơi hơi trợn to mắt. Đây là, uống lên vẫn là đào rớt, đáp án khẳng định là uống lên. Trương Hạo Thành chỉ là tính tình quái gở không lớn ái cùng người giao lưu, lại không phải có tật xấu, sẽ không vô duyên vô cớ giày xéo người khác hảo ý. Tại tại có thể chính mình đi vào kêu mụ mụ ngươi ra tới sao? So sánh với nam sinh ký túc xá bên này, ký túc xá nữ quản được liền phi thường nghiêm, hết thải giống được sinh vật cho dù là một loại công rùi bỏ đều tuyệt đối không cho phép đi vào. Cho nên Ninh viễn hành cùng Ninh Hiên bị ngăn chờ bên ngoài, chỉ có thể sai sự tiểu tại tại đi vào tìm nàng mụ mụ. Có thể, tiểu tại tại từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, chạy tới túc quản A-Z bên kia làm đăng ký, sau đó thuận lợi mà vào ký túc xá nữ lâu. chương 142 Tô hân nhiên không đoán trước đến nữ nhi sẽ đột nhiên đến phóng. Cho nên ở mở cửa thời điểm còn không có thấy rõ ngoài cửa người là ai, nàng đã bị một thanh âm vang lên lượng mụ mụ trấn đến đầu một ngốc. Thẳng đến đùi bị một đôi mềm như bông tiểu cánh tay cấp vây quanh được khi, nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn. Ngay sau đó chính là không dám tin tưởng mà ngồi xổm xuống, đem hài tử gắt gao mà ôm vào trong ngực trên mặt tươi cười ngăn cũng ngăn không được. Tại tại như thế nào tới nha? Là ai mang người tới? Nhị ca mang ta tới, nãy nãi kêu cấp đưa canh gà. Tiểu tải tại trong tay còn chặt chẽ mà bắt lấy chuẩn bị đưa cho mụ mụ kia một phần canh gà, đáp lời thời điểm thuận thế cử cử, đem canh gà lượng cấp mụ mụ xem. Tổ hân nhìn thấy canh gà, không khỏi trong lòng ấm áp, trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu. Cảm ơn tại tại nàng tiếp nhận canh gà thuận thế một tay ôm nữ nhi hướng trong ký túc xá đầu đi. Tiểu tải tại bị mụ mụ bế lên thời điểm hơi hơi dễ dụa một chút, mụ mụ không cần ôm trọng Nàng lo lắng cho mình áp đảo mụ mục cánh tay. Mới không nặng đâu, chúng ta là nữ hài tử cũng không thể nói chọc. Tô Hân Nhiên vì chứng minh nữ nhi thật sự thực nhẹ còn ôm nàng nhẹ nhàng điên điên. Mặc dù có chút thời gian không làm việc nặng, nhưng nàng trước kia rèn luyện ra tới kia cầm sức lực còn ở, một tay ôm cái hài tử nhẹ nhàng. Đừng nói hài tử liền tính là nàng tùy ý một vị bạn cùng phòng, Tô Hân Nhiên đều có thể đem các nàng bế lên tới. Đương nhiên khiêu chiến thành nhân đắc dụng đôi tay. Tiểu tải tại Hảo A còn nhớ rõ gì không? Đới kêu tiếng gì tới nghe một chút. Lâm nhiễm nhiễm còn nhớ rõ tiểu tại tại vừa thấy tô Hân nhiên đem nàng ôm vào tới trước tiên liền từ chính mình án thư phía dưới sờ soạn một cái sô-cô-la ra tới. Ở tiểu tại tại trước mặt nhẹ nhàng quơ qua đùa với nàng gọi người. Dì Hảo, tiểu tải tại rất có lễ phép mà ngoan ngoãn gọi người, nhưng là lại không có rỗi tay đi lấy lâm nhiễm nhiễm sô-cô-la, mà là quay đầu xem nàng mụ mụ. Tô hân nghiên cúi đầu, xem nữ nhi thấy rõ ràng chính mình trên mặt ý tứ. Không thể muốn, nàng cùng nàng bạn cùng phòng nhóm quan hệ đều chỗ đến không tồi, nhưng là trước mắt quốc nội sô-cô-la trên cơ bản đều là từ ngoại quốc nhập khẩu, giá cả sang quý, nàng không nghĩ làm nữ nhi chiếm nhân gia tiện nghi. Hơn nữa nếu là hài từ thật sự muốn ăn, bọn họ cũng có thể chính mình mua. Không cần thèm người khác. Xem đã hiểu mụ mụ ý thứ tiểu tại tại đối với lâm nhiễm nhiễm lắc lắc đầu thanh thúy mà nói cảm ơn lâm gì, nhưng là ta không thể muốn ngài chính mình ăn. Như là không dự đoán được đứa nhỏ này cương nhiên có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện thành như vậy, hồng tiêu cùng Ngư Bội Dung đều kinh. Nhạ mà nhìn lại đây, đặc biệt là Ngư Bội Dung, nhìn chăm chú vào tiểu tại tại ánh mắt hết sức nhu hòa, phản phất đang ở xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía một cái khác đã không tồn tại tiểu nữ hài. Tiểu tải tại nhạy bén mà nhận thấy được nàng ánh mắt quay đầu vọng qua đi, nháy mắt liền đọc ra nghiêu bội dung lúc này tâm tư. Hảo đáng yêu tiểu cô nương ta còn nhớ rõ phía trước cùng hân nhiên nghe được đứa nhỏ này năm nay 8 tuổi cùng ta bảo bảo giống nhau đại đâu, nếu bảo bảo lúc trước không bị nữ nhân kia vứt bỏ, hiện tại hẳn là cũng bị chúng ta dưỡng đến bạch béo đáng yêu đi. Có lẽ nàng sẽ ái xuyên tiểu váy, có lẽ nàng sẽ thích ăn đường, có lẽ. Cùng với nghiêu bội dung sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tiểu tại tải trong tầm nhìn, vốn dĩ bình thường kim sắc tự thể hơi hơi vạn vẹo xuất hiện một đống vô tự mà hỗn độn loạn mã, trung gian chỉ hỗn loạn một hai cái trước mặt còn có thể thấy rõ ràng từ ngữ. Hoang dã dã thú vải vụt, mắt thấy không ngừng thoáng hiện kim sắc tự thể càng ngày càng thác loạn, phẳng phất bị cấy vào virus máy tính dường như, vô số điên cuồng tin tức kích động ra tới. Sợ tới mức tiểu tại tại lập tức sai khai đầu, không dám lại nhìn về phía như bội dung. Nàng hô hấp có chút dồn dập tim đập thật sự mau. Phanh, phanh phanh phanh phanh phanh, từng cái không ngừng chấn động nàng mang tay cũng khiến cho vẫn luôn chú ý mẫu thân của nàng chú ý. Làm sao vậy tại tải, tổ hân nhiên quan tâm mà lấy tay sờ hướng nữ như cái chán, sờ đến một tay ướt át. Nàng ra mồ hôi, ánh mắt hơi hơi một ngưng, cơ hồ là nháy mắt nàng liền phán đoán ra nữ nhi khác thường cùng nàng đọc mặt thuật có quan hệ. Nàng hẳn là lại không cẩn thận chạm vào người khác đáy lòng hắc ám nhất một mặt cho nên bị dọa sợ đi. Không chút nghĩ ngợi tô hân nghiên bế lên nữ nhi, mang theo nàng trực tiếp hướng ký túc xá ngoại đi đến. Trong ký túc xá người nhiều mắt đạp, không thích hợp nói chuyện. Đương nhiên, nàng không quên tìm lấy cơ ta mang theo hài tử đi xem nàng ba ba. Này cũng không xem như lấy cớ, vừa mới tiểu tại tại vào cửa thời điểm trừ bỏ cấp mụ mụ đưa canh gà còn thuận miệng nói ba ba mang theo ca ca ở dưới lầu chờ các nàng chuyện này. Cho nên Tô Hân Nhiên lấy cớ cơ hồ không hề sơ hở. Đi thôi đi thôi, lầm nhiễm nhiễm hướng nàng vẫy vẫy tay, cố ý nhắc nhở nói, đêm nay 9 giờ có khóa, người chú ý thời gian, đừng đến muộn. Đã biết, Tô Hân Nhiên mang theo nữ nhi, đi đến bên ngoài trên hành lang. Gió lạnh một thổi tiêu tại tại hơi phát chướng đại não cuối cùng bình tĩnh lại. Cũng không cần mụ mụ hỏi, nàng liền chính mình đem vừa mới phát sinh sự tình nhỏ giọng cùng nàng nói. Từ nữ nhi miệng, tổ hân nhiên mơ hồ có thể khâu ra một chuyện trải qua. Nàng bạn cùng phòng như bội dung, trước khi hẳn là có cách cùng nàng nữ nhi không sai biệt lắm đại nữ nhi, nhưng là sau lại bị người ném tới rồi hoang dã thượng, sau đó bị dã thú cấp cuối cùng chỉ còn một chút phải vụn. Loại này trường hợp nàng trước kia ở nông thôn thời điểm cũng từng nghe nói qua. Nhưng những cái đó đều là tương đối xa xôi nghe đồn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, nghe đồn vai chính cư nhiên khoảng cách nàng như vậy tiếp cận. Nhưng đối này tô hân nhiên lại không cách nào đối đương sự nói cái gì đó an ủi nói. Trải qua trong khoảng thời gian này, ở chung, nàng biết như bộ dung là cái lòng tự trọng cực cường người, nàng căn bản không cần người khác đồng tình, cũng không cho phép có người đi cố ý vạch trần nàng chôn sâu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vết sẹo. Nếu Tô Hân Nhiên thật sự dựa vào một khaang nhiệt huyết tùy tiện như vậy làm, như vậy hai người bọn nàng vừa mới nảy sinh hữu nghị tuyệt đối sẽ lập tức tiêu tán. Cho nên nàng hiện giờ sáng suốt nhất lựa chọn chính là bảo trì trầm mặc, làm bộ cái gì cũng không biết. Khẽ thở dài, tô hân nhiên xoa xoa nữ nhi đầu nhỏ, về sau chú ý điểm không cần đi thâm đào người khác nội tâm thống khổ. Tiểu tải tại ôm lấy mụ mụ tay, gật gật đầu, đã biết mụ mụ. Nàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Đọc mặt thuật dùng tốt lại không thể lạm dụng. Có đôi khi nếu sử dụng không lo, tiểu tại tại tự thân thực dễ dàng sẽ lọt vào người khác đáy lòng mặt âm u phản phể, nhẹ thì bị dọa đến, nặng thì Có cha mẹ coi chừng, tiểu tại tại còn không có gặp gỡ cái gì rất nghiêm trọng hậu quả. Nói nữa, nàng chính mình nếu ý thức được không thích hợp cũng có thể tiêu giất đối phương mặt trái tâm tư. Bộ dáng này không có lệnh nàng khó chịu căn nguyên, nàng chính mình cũng liền sẽ không có việc gì. Hai mẹ con nói chuyện gian, đã song song đi đến dưới lầu cùng ninh viễn hành phụ tử tương ngộ. Hai cái đại nhân đơn giản câu thông sau, mục tiêu thực minh xác thẳng đến trường học nhà ăn mà đi. Trường học nhà ăn là có cung cấp ăn khuya, này cũng ý nghĩa bọn họ sẽ chạy đến đã khuya mới đóng cửa, đây là bởi vì hào chút học sinh đều phải thượng khóa thượng đến đã khuya thân thể cùng tinh thần song trọng tiêu hao dưới, phải lại ăn một đốn ăn khuya bổ sung bổ sung thể lực. Suy xét đến điểm này, trường học nhà ăn tài tử tính hóa mà kéo dài ra ăn khuya thời gian. Này hãng nhất nhân tính hóa thi thú lúc ấy liền rất chịu học sinh khen ngợi, hiện tại càng là đại đại phương tiện Ninh Viễn Hành người một nhà, làm bọn hắn không đến mức đều đã trễ thế này, lại vô pháp mua ăn đầu uy nhà mình hài tử. Hiện tại đã qua 7 giờ rưỡi, sắp trời hoàn toàn hát trầm hạ tới. Ninh Viễn Hành tự giác đi múc cơm, Tô Hân Nhiên tắc lãnh hai đứa nhỏ tìm một chỗ dựa cửa sổ chỗ ngồi, làm cho bọn họ trước. Ngồi xuống, cái này điểm nhi, nhà ăn còn có người, nhưng là không nhiều lắm. Cho nên Ninh viễn hành cơ hồ không cần xếp hàng, liền đánh tới hai phân phong phú đồ ăn, hắn còn thuận tay muốn hai chén đậu xanh nước đường. Hôm nay đậu xanh nước đường là nhà ăn đặc cung, ngẫu nhiên có ngẫu nhiên không có, có thể ăn được hay không thượng thuần xem vận khí. Xem ra hôm nay tiểu tại tại cùng Ninh Hiên vận khí không tôi. Chè đậu xanh, nhìn thấy đậu xanh nước đường, tiểu tải tại hai mắt đều sáng, kích động mà chân nhỏ không được đong đưa trực tiếp đem nàng cha mẹ làm cho tức cười. Đừng nóng vội, không thể thiếu ngươi. Ninh viễn hành buồn cười mà đem hai cái khai ổn định vững chắc mà đặt ở hai đứa nhỏ trước mặt. Mỗi một cái bên trong đều đánh tràn đầy đồ ăn cơm tẻ, cải trắng xào tóc mỡ, tương những cánh gà, măng khô xào thịt khô còn có một chén đậu xanh nước đường. Nhanh lên ăn đi, đừng đói là Tô hân nhiên ôn nhu mà thúc dục bọn nhỏ ăn cơm. Tiểu tại tại cái thứ nhất cầm lấy cái muỗng, mục tiêu thẳng đến đậu xanh nước đường. Kết quả không đợi nàng đụng tới trang nước đường chén, liền chơ mắt mà nhìn toàn bộ chén bị một con bàn tay to cấp đoan đi. Nàng một đôi mắt to cũng không dám tin tưởng mà trợn tròn, tràn ngập nghi vấn. Phản phất ở khiển trách cái kia lấy nàng nước đường người, vì cái gì mua lại không cho nàng ăn. Khủ khủ, Ninh Viễn Hành ho nhẹ một tiếng, mạnh mẽ giải thích nói cái này quá lạnh, người trước đem cơm ăn lại uống. Đậu xanh nước đường là đóng băng qua. Hắn cũng là xem nữ như cái thứ nhất rũi cái muỗng muốn uống mới nghĩ vậy một chút vội vàng cho nàng triệt. Tiểu hài từ dạ dày nhược không hảo cho nàng ăn quá lãnh đồ vật bằng không thực dễ dàng tiêu chảy. Cho ta uống trước một ngụp liền một ngụp. Tiểu tải tại nhéo lên hai ngón tay khoa tay múa chân cái một tí xíu tư thế chính là nàng ba ba vẫn là không dao động người ăn cơm trước ăn xong lại uống. Ninh viễn hành chính là cái rất có nguyên tắc người. Thấy vô pháp cùng ba ba nói tình cảm tiểu tại tại thức khắc suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt buồn bực mà hướng trong miệng lay cơm trắng. Không dùng bữa quang ăn cơm A, tổ hân nhiên buồn cười mà cầm lấy nữ nhi chiếc đũa cho nàng gắp đồ ăn ăn. Đứa nhỏ ngốc này cùng nàng ba giận dỗi đánh cuộc đến không ăn thịt này không phải mệt sao. Còn hào tiểu tại tại không có ngốc suốt cuộc phàm là mụ mụ y đến bên miệng nàng đều A ô một ngụm ăn xong đi. Tô Hân Nhiên cấp uy mấy khẩu, liền đem chiếc đũa còn cấp nữ nhi, chính ngươi ăn. Mụ mụ uy, tiểu tại tại không tình nguyện chính mình ăn cơm. Nhưng Tô Hân Nhiên cũng không quán nàng, không được ngươi trưởng thành, phải chính mình ăn cơm, không thể lại làm mụ mụ uy, ngoan, nhanh lên ăn, chờ ngươi ăn xong mụ mụ còn phải vội vàng trở về ký túc xá lấy thư đi học, vô pháp bồi ngươi lâu lắm. Hào chậm, mụ mụ còn phải đi học a Ninh Hiên nhìn mắt bên ngoài sắc trời, không cấm có chút xúc động. Vào đại học là vất vả như vậy sự tình sao, nhưng lão sư không phải tổng nói chờ bọn họ thượng đại học liền nhẹ nhàng, rốt cuộc ai ở gạt người. chương 143, nỗ lực cơm khô tiểu tại tại cuối cùng được như ý nguyện mà được đến chính mình tâm tâm nhiệm nhiệm nước đường. Nhưng là chờ nàng uống đến nước đường thời điểm, nó đã không có nguyên lai like như vậy băng, đơn giản tiểu tại tại cũng không thèm để ý, như cụ uống thật sự vui vẻ. Nàng ụ cục đem một chén lớn nước đường xử lý toàn bộ tiểu cái bụng đều tròn vo mà đột ra tới. Tổ hân nhiên nhịn không được sơ sờ, sờ, ngay sau đó buồn cười nói, đây là trang cái dư hấu sao? Không có như vậy đại, không phải dư hấu. Tiểu tại tại nghiêm trang mà phản bác là dư ha mi. Dư ha vừa ra, nàng tức khắc liền thu hoạch trình bàn người cười ha ha, liền ninh hiên đều bị hắn muội muội đậu đến cười đến ngừa tới ngừa lui. Liên tính tiểu tại tại lại chỉ độn cũng biết người trong nhà là ở cười nhạo chính mình. Tức khắc không cao hứng. Nàng đôi tay ôm cánh tay, rất lớn thanh mà hừ. Một chút lấy kỳ bất mãn. Nhìn thấy tiểu bảo bối đều không cao hứng. Mọi người cuối cùng hơi chút thu liễm một chút ít nhất không có lại cười đến như vậy không kiêng nề gì. Hào hào chúng ta cũng không phải ở cười nhạo ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi quá đáng yêu nha. Tô hân nhiên hống khuê nữa nói. Kết quả chỉ phải tới rồi tiểu tại tại một cái mắt lé, tiểu gia hỏa đầy mặt đều viết ta tin người ta. Hảo đi, nàng sơ sơ cái mũi, vừa mới nhất thời sơ sẩy, quên đem chính mình tâm tư cấp che chắn rớt bị này có được gian lận năng lực tiểu gia hỏa cấp nhìn vừa vặn. Vì làm bọn học sinh phương tiện quy hoạch thời gian, nhà ăn bên trong cũng có quải đồng hồ. Tổ hần nhìn đánh giá thời gian không sai biệt lắm, ngừa đầu nhìn thoáng qua quả nhiên, đã 8 giờ 35 phân. Nàng không rảnh lại tiếp tục bồi lão công bọn nhỏ, chỉ có thể vội vàng cùng bọn họ từ biệt rời đi ta 9 giờ còn có khóa, người trước mang theo bọn nhỏ chơi một lát chờ ta tan học lại đây tiếp tại tại đi ta ký túc xá. Hành, ngươi đi đi, bọn nhỏ ta sẽ chăm sóc tốt. Ninh Viễn Hành săn sóc mà đối thê từ nói, hiện tại đã quá muộn, hai vợ chồng ai đều không yên tâm mặc kệ hai đứa nhỏ liền như vậy trở về. Dứt khoát liền thương lượng quyết định đưa bọn họ lưu tại chính mình trong ký túc xá ở một đêm, chờ ngày mai bọn họ thượng xong ban ngày khóa nghỉ, lại mang theo bọn nhỏ cùng nhau về nhà. Vừa lúc hôm nay là thứ sáu, ngày mai tiểu tại tại cùng Ninh Hiên đều không cần đi học. Bằng không vì không chỉ hoãn bọn nhỏ đi học, bọn họ liền tính là suốt đêm ra cổng trường, đều đến đem bọn nhỏ đưa trở về. Không khỏi làm Ninh nãi nãi lo lắng, trong chốc lát Ninh viễn hành còn sẽ đi giáo nội buồng điện thoại gọi điện thoại trở về thông chi nàng một tiếng. Ninh ra là không có dắt điện thoại tuyến, nhưng là cách vách cố. Già có A, gọi điện thoại đi cố ra là được. Cái này điểm nhi cố Diệp Chu khẳng định ở nhà. Vì phương tiện học sinh cùng người nhà liên hệ, giáo nội buồng điện thoại liền thiết lập ở học sinh ký túc xá cách đó không xa từ nhà ăn đi qua đi, vừa vặn yêu cầu đi ngang qua kia phụ cận. Cho nên Ninh viễn hành ở lãnh nhi từ nữ nhi hồi chính mình ký túc xá thời điểm tiện đường liền qua bên kia gọi điện thoại cấp cố gia làm ơn nhân ra hỗ trợ đi Ninh ra cấp Ninh nãi nãi báo cái bình an. Điện thoại đối diện tiếp điện thoại chính là cố Diệp Chu. Không phải hắn ra ra không ở nhà, mà là hắn vừa lúc liền ngồi ở điện thoại bên cạnh cho nên tiếp được tốc độ tương đối mau. Ngồi ở bên kia trên sofa xem báo chí cố ra ra cũng chưa phản ứng lại đây, liền thấy tôn tử đã cùng trong điện thoại đầu người lưu thưởng. Hai bên đều là cái loại này có chuyện nói thẳng người, một câu vô nghĩa đều không có, đơn giản giao lưu lúc sau liền cắt đứt điện thoại. Ai a cố ra ra làm bộ lơ đắng mà đỡ đỡ mắt kính, lại run run báo chí, hỏi. Dù sao không phải ngài chờ mong bạn gái nhỏ, đều không cần nói rõ, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhà mình ra ra kia phó lỗ tai dựng đến cao cao chờ mong bộ dáng, cố Diệp Chu liền biết hắn suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình. Ta cũng không chờ mong này đó nha, người này không còn nhỏ sao. Bị chọc phá tâm tư cố ra ra giả vờ bình tĩnh mà nhách lên chân bắt chéo, dựa thế chuyển cái thân tránh đi tôn tử kia phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt. Cố Diệp Chu cũng lười đến cùng cái này càng già càng ấu chỉ lão tiểu hài so đo trực tiếp đứng lên, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ai ai ai, không giao không đại, người đây là muốn đi đâu? Cố ra ra vội và ngăn lại tôn tử, đi cách vách cấp ninh nãi nãy báo cái bình an. Vừa mới tới điện thoại chính là Ninh Thúc Thúc nói là tại tại cùng Ninh Hiên cùng nhau lưu tại bọn họ bên kia ở một đêm, làm chúng ta hỗ trợ cấp Ninh nãi nãi nói một tiếng, đừng làm cho nàng lo lắng. Cố Diệp Chu đạm thanh giải thích nói, Nga, vậy ngươi đi thôi, nguyên lai là chuyện này nhịp cố ra ra buông khẩn trương, xua xua tay ý bảo tôn tử đi nhanh về nhanh. Vân, cố Diệp Chu lên tiếng, tiếp tục hướng ngoài cửa đi. Ở hắn bước chân sắp bước ra cửa phòng khi, sau lưng truyền đến một đảo như bụi mù nhẹ đạm già nu tiếng nói. Người kia đối cha mẹ, sẽ không lại đến phiền ngươi. Lời còn chưa dứt liền phẳng phất thổi tới một trận gió, đêm này đó đều cấp thổi tan. Cố Diệp chu tự hồ không có nghe được động tác đình cũng không đình tiếp tục đi ra ngoài. Mấy ngày nay gần nhất kỳ thật hắn cũng không phải không hề phát hiện. Thậm chí còn, hắn còn có một việc gạt ra ra. Ở kia hai người bị cưỡng chế điều khỏi cương vị thời điểm, bọn họ đã từng tới đi tìm hắn, muốn cho hắn cùng hắn ra ra câu cầu tình, không cần đem bọn họ xa xa mà điều đi. Bọn họ muốn lưu tại phồn hoa thủ đô, không nghĩ tùy tiện đi cái gì thâm sơn cùng cốc địa phương. Nhưng cố diệp chu lại cái gì cũng chưa làm trơ mắt mà nhìn bọn họ hoài không cam lòng cùng phẫn hận rời đi. Khi đó hắn tưởng chính mình vốn chính là cái mỏng lạnh người. Mà hắn nguyên bản đối cha mẹ chỉ có cảm tình cũng đã sớm bị bọn họ cấp thân thủ đánh nát rốt cuộc đua không trở lại. Hiện giờ đối hắn quan trọng nhất thân nhân chỉ có Gia Gia một người. Cho nên cho dù là vì Gia Gia ngày sau thanh tịnh sinh hoạt hắn đều tuyệt không sẽ mở miệng vì bọn họ câu tình nửa câu. Phải không? Ta đã biết cảm ơn người A Diệp Chu. Ninh ra trước cửa, Ninh nãi nãy nghe được cô Diệp Chu truyền đạt tin tức cười gật gật đầu thuận thế cùng hắn nói lời cảm tạ Không cần. Cố Diệp Chu giúp đỡ truyền xong tin, liền tưởng cáo từ rời đi, Ninh nãi nãi ta còn có tác nghiệp không viết xong, liền đi về trước. Đợi chút đợi chút, Ninh nãi nãi một bên giữ lại Cố Diệp Chu, một bên xoay người trở về chạy không trong chốc lát liền dẫn theo một cái giỏ tre thờ hồng hộc mà chạy về tới. Ngài chậm một chút, Cố Diệp Chu lo lắng lão nhân ra té ngã, rỗi tay muốn đi đỡ, nhưng Ninh nãi nãi đã ở hắn trước mặt đứng vững vàng. Cái này ngươi cầm, mang về ăn, choi choi hài tử, đúng là mãnh trường thân thể dễ dàng đói thời điểm, trong nhà đến nhiều bị điểm ăn vặt nhi, cũng không có việc gì điền điền bụng. Ninh nãi nãi không khỏi phân trần, đem giò che toàn bộ nhét vào cố diệp chu trong tay, sau đó liền lo chính mình chắp tay sau lưng, thành thành thơi thơi mà trở về đi, kêu đều kêu không được. Cản người không kịp cố diệp chu nhìn nhìn trên tay nặng chĩu rổ, lại nhìn một cái đã đi xa ninh nãi nãi. Cuối cùng vẫn là lòng mang vài phần ngượng ngùng, đem rổ cấp đề trở về nhà. Người cầm thứ gì, tôn tử vừa vào cửa cố ra ra liền chú ý tới. Nhìn thấy trên tay hắn giỏ che, hắn càng là nhịn không được thưởng thấu đi lên nhìn xem. Ninh nãi nãi cấp hẳn là ăn, cố diệp chu đem rổ đặt ở trên mặt bàn, sốc lên phía trên cái lụa trắng bố, lộ ra phía dưới còn mạo nhiệt khí điểm tâm. Bánh in, bánh hạt rẻ thủy tinh táo đỏ tô. Đủ loại tạo hình tinh xảo điểm tâm hiền lộ ở tổ tôn 2 trước mặt một đám đều làm được cùng một đóa hoa nhi thựa mạc làm hai cái đem nhật thử quá đến thô giáp vô cùng đại lão ra có điểm không thể nào xuống tay cảm giác. Này người có hay không cảm ơn nhân ra, cố ra ra hỏi tôn tử, không có, không kịp, chủ yếu là ninh nãi nãi lưu đến quá nhanh. Hình như là biết nếu là chính mình không chạy nhanh lên nói, vẫn luôn đều không thế nào thói quen tiếp thu người khác hảo ý cố Diệp Chu sẽ tóm được nàng, đem đồ vật cấp còn trở về giống nhau. Nghe thấy tôn tử như vậy vừa nói, cố ra ra hắc mà cười một tiếng. Phản phất thật sự nhìn thấy vội hình ảnh giống nhau. Cuối cùng tổ tôn hai ai cũng không có đem này rổ điểm tâm cấp còn trở về, mà là phân cấp ăn. Không thể không nói, Ninh nãi nãi tay nghề là thật sự rất tuyệt mà kệ là làm bình thường đồ ăn vẫn là điểm tâm từ nàng thuộc hạ ra tới đồ vật luôn là so người khác làm muốn ăn ngon thượng vài phần. Ngay cả tô hân nhiên tay nghề đều so ra kém nàng. Ninh viễn hành ký túc xá, nhìn thấy Ninh viễn hành lại đem hai đứa nhỏ cấp lãnh đã trở lại ôn hành hiên mấy người một chút đều không ngoài ý muốn. Khi thật vừa mới ra cửa phía trước, Ninh Viễn Hành liền có việc trước cùng bạn cùng phòng nhóm lộ ra, nhà hắn hài Từ đêm nay khả năng sẽ yêu cầu ở chỗ này trụ thượng cả đêm. Biết nhân ra ở trăng cầu bọn họ đồng ý ôn Hành Hiên mấy người cũng chưa tỏ vẻ phản đối ý kiến. Làm bạn cùng phòng hài Từ tới ở một đêm thượng truyện này, ngủ đến là bạn cùng phòng giường, lại không phải bọn họ, Thả Ninh Hiên tuổi lớn hơn một chút, đã hiểu chuyện, biết muốn lưu tại 33 ký túc xá trụ đến An Tĩnh một ít, không thể xảo đến mặt khác thúc thúc nghỉ ngơi. Cho nên bọn họ cũng không sẽ cảm thấy bị quấy dày. Tiểu tải tại bên kia Tô Hân Nhiên cũng có hỏi qua bằng không bọn họ hai vợ chồng cũng sẽ không làm ra quyết định này. Hai người đều rất rõ ràng, bọn họ trụ chính là tập thể ký túc xá, mà không phải bọn họ ra cho nên đang làm cái gì sẽ ảnh hưởng toàn ký túc xá quyết định phía trước sẽ trước trưng cầu bạn cùng phòng ý kiến. Đơn giản hai bên bạn cùng phòng đều thực dễ nói chuyện. Kết quả cũng coi như giai đại vui mừng. Cùng ninh viễn hành trụ cùng cái ký túc xá đều là cùng hắn cùng cái chuyên nghiệp người, đại gia chương trình học biểu đều là giống nhau. Bọn họ hôm nay buổi tối không có vãn khóa, bất quá nặng nề việc học lượng cũng không sẽ bởi vì buổi tối không khóa mà có điều giảm bớt. Đãi ở trong ký túc xá mấy người tất cả đều ở nắm chặt một phút một giây thời gian, nỗ lực học tập. Đã chịu cái này bầu không khí cảm nhiễm tiều tải tại cùng ninh hiên đều tự giác mà bảo trì an tĩnh, liền nói chuyện đều là tiều tiều thanh, không dám lớn tiếng quấy đến nhân dày Thời gian đã bất chi bất giác tới rồi 9 giờ rưỡi. Mụ mụ còn không có tan học tiểu tại tại nhưng thật ra trước mệt nhọc. Nàng oai tiểu thân mình, đầu nhỏ ở nàng ca ca trên vai một chút một chút mắt thấy liền phải chảy xuống đi xuống trên đường bị một con bàn tay to đỡ lấy. Muốn đỡ muội muội chậm đi một bước ninh hiên dương mắt vừa thấy. Liền thấy vị kia ngồi ở ba ba giường ngủ bên cạnh trên mặt có một đảo vết sẹo thúc thúc chính một bên nhìn thư, một bên thăm tay lại đây, tinh chuẩn mà đỡ lấy hắn muội muội oai đảo đầu nhỏ. Vẫn không nhúc nhích giống như một tôn pho tượng, Tiểu Hiên đem muội muội buông đi ngủ, thẳng đến ba ba thanh âm truyền đến, mới đưa Ninh Hiên bừng tỉnh. Hắn duỗi tay đem nhà mình đã nhắm mắt lại, ngủ đến cùng một đầu heo con dường như muội muội từ chương hảo thành trên tay nâng dậy tới, làm nàng ngã vào ba ba gối đầu thượng ngủ, thuận tay còn cấp muội muội đắp lên chăn. Audio chuyện được đăng ở đọc coocdoctruyen.com, chương 144 Yêu tải tại ngủ đến chết chầm, liền chính mình khi nào bị mụ mụ ôm đi cũng không biết. Chỉ phát hiện chính mình buổi sáng vừa tỉnh tới, liền từ ba ba cái kia có điểm ngạnh trên giường, đổi tới rồi mụ mụ cái này như mây đóa mềm mại còn mang theo nhàn nhạt hương thơm hơi thở trên giường tới. nho nhỏ thân mình toàn bộ bị mụ mụ ôm ở trong lòng ngực thực ấm áp thoải mái đến làm nàng còn tưởng ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng. Bất quá đây là không có khả năng bởi vì mụ mụ muốn đi đi học. Rời giường thời gian điểm vừa đến, tô hân nhiên đáng người liền tất cả đều bỏ lên giường, bắt đầu bận bận rộn rộn mà rửa mặt thay quần áo chuẩn bị đi đi học. tiểu tải tại bị mụ mụ kêu lên cũng đi theo cùng nhau rửa mặt đánh răng. Nàng không quần áo có thể đổi, đơn giản tối hôm qua ngủ sau mụ mụ có cho nàng lao người kỳ thật cũng không dơ cho nên đơn giản rửa mặt lúc sau, nàng đã bị nắm đi theo mụ mụ cùng nàng bạn cùng phòng nhóm cùng đi đi học. Đại học chính là điểm này tương đối tự do. Phàm là công cộng khóa trên cơ bản đều là mở ra thức chỉ cần có không vị thử ai đều có thể ngồi vào tới nghe khóa, bất quá vào phòng học môn chính là học sinh, đến ngoan ngoãn bảo chỉ an tĩnh, không thể quấy dày lớp học trật tử. May mắn chính là Tô Hân Nhiên hôm nay chương trình học đại bộ phận đều là công cộng khóa chỉ có một tiết bài chuyên ngành. Mà nàng thượng bài chuyên ngành thời điểm có thể cho hài từ ở bên ngoài chờ, hoặc là mang đi giao cho nàng ba ba. Dù sao mặc kệ thế nào, một tiết khóa thời gian đều sẽ thực mau quá khứ. Thứ bảy là không có vãn khóa, khả năng cũng là biết bộ phận gia ly đến tương đối gần bọn học sinh tư gia tâm tình cho nên đại bộ phận chuyên nghiệp ở thứ bảy buổi tối đều sẽ không bài khóa. Tưởng về nhà bọn học sinh thượng xong ban ngày chương trình học là có thể trực tiếp về nhà. Tiểu tải tại nho nhỏ một con, lại lớn lên tinh xảo đáng yêu. Một bị mụ mụ lãnh tiến phòng học môn, lập tức hấp dẫn vô số học sinh ánh mắt. Bất quá mọi người đều rất có tố chất tò mò về tò mò, xem về xem, lại như cũ vẫn duy trì ngồi ở chính mình vị trí thượng khoảng cách, sẽ không một tổ ong mà vây lấp kín tới, dọa hư nhân ra tiểu hài tử Không khỏi quấy dày đến mặt khác đồng học, Tô Hân Nhiên cùng bạn cùng phòng nhóm nói một câu, liền nắm nữ nhi đi cuối cùng một loạt dựa cửa sổ trong một góc ngồi xuống. Nơi này nhất không chớp mắt cũng nhất không dẫn người chú ý. tại tại trong chốc lát chính mình vẽ tranh chơi có thể chứ? Không cần ra tiếng, có việc liền kéo kéo mụ mụ tay, lại viết trên giấy cùng mụ mụ nói. Tổ hần nghiên từ chính mình thư túi nhảy ra một quyền notebook từ phía sau lật qua tới, lộ ra một thờ không có bị viết quá, hơn nữa một chi bút cùng nhau đưa tới. Nữ nhi trước mặt, tiểu tải tại tiếp nhận mụ mụ truyền đạt giấy bút điểm điểm đầu, không hé răng. Từ giờ trở đi, nàng chính là một con tuyệt đối an tĩnh tiểu tại tải. tải. Thấy nữ nhi biểu hiện như thế, tô hân nhiên cười cười, không tiếng động mà xoa xoa nàng đầu nhỏ, lấy kỳ cổ vũ. Đường giáo thụ bước vào phòng học thời điểm, toàn ban yên tĩnh. Nàng uy nghiêm ánh mắt hướng lớp học đào qua, trong lúc vô tình thoáng nhìn một cái tính trẻ con tiểu thân ảnh khi, hơi chút rừng một chút, ngay sau đó cái gì cũng chưa nói, lo chính mình đi lên bục giảng, buông thư, bắt đầu giảng bài. Một bên giảng bài, nàng một bên quan sát đến bọn học sinh động tác nhỏ. Nếu ai hơi có một chút không chuyên tâm, lập tức là có thể thu hoạch một quả tử vong chăm chú nhìn, sợ tới mức toàn ban đồng học liền không một cái không khẩn trương mà căng thẳng thần kinh, sợ nơi nào có điểm đào ngũ sai, lại bị lâm giáo thụ cấp bắt vừa vặn. Đi học giờ trò bị chảo không đáng sợ. Đáng sợ chính là sẽ khấu ngày thường phân A. Bọn họ cuối kỳ thành tích là từ cuối kỳ đề thi chung thành tích cùng bình thường phân từ người ấn tỷ lệ tương đương tạo thành. Này cũng liền ý nghĩa, nếu một người ngày thường thành tích điểm quá thấp như vậy này cuối kỳ thành tích cũng sẽ bị tùy theo kéo thấp quải khoa suốt đại đại gia tăng. Đương nhiên, nếu là cái loại này có thể khoa khoa khảo mãn phân siêu cấp cự lão, coi như trở lên nói bọn họ chưa nói. Nhưng là khoa khoa mãn phân nói dễ hơn làm. Đặc biệt là bọn họ vẫn là văn khoa chuyên nghiệp, rất nhiều đề mục đều phi thường chủ quan, cũng không có cái gọi là tiêu chuẩn đáp án, cho nên muốn tại đây loại đề mục chung lấy mãn phân là phi thường gian nan. Thậm chí còn còn có chút cuối kỳ khảo thí không phải làm bài thi mà là làm thực tiễn đầu đề cũng hoặc là hoàn thành lão sư bố trí khảo hạch nhiệm vụ. Này đó phương thức khảo thí cho điểm sẽ so trực tiếp làm bài thi càng khó có thể hay không lấy cao phân quyết định bởi với người năng lực cao thấp đồng thời cũng quyết định bởi với lão sư đối với người cá nhân quan cảm. Mà cá nhân quan cảm từ đâu mà đến? Vấn đề này liền lại về tới nguyên điểm. Kia đương nhiên là ngày thường thành tích cha Người ngày thường biểu hiện đến xuất sắc lại mắt sáng, lão sư đương nhiên đối với người ấn tượng khắc sâu, khảo thí nhìn đến người tên, ngẫu nhiên đều sẽ tùng tùng tay nhiều cấp 2 phân, rất nhiều thời điểm, người có thể hay không quải khoa, liền quyết định bởi với này 2 phân chi kém Nhưng người nếu mỗi ngày trốn học đến trễ, đi học ngủ giờ trò kia đồng dạng sẽ làm lão sư đối với người ấn tượng khắc sâu. Bất quá sao ấn tượng này có còn không bằng không có. Bởi vì này ý nghĩa ngươi thành lão sư trong mắt thứ đầu chờ đến cho ngươi bài chấm thi thời điểm, nhìn thấy tên của ngươi, lão sư đều đến nhiều nghiêm khắc vài phần. Đến lúc đó nhưng, liền thảm, nhưng có thể ở cái này niên đại thi đậu đại học vẫn là cả nước đứng đầu đại học học sinh, liền không có một cái không đam mê học tập. Bọn họ thậm chí còn so người bình thường càng thêm quý trọng cái này đến tới không dễ quý giá cơ hội. Cho nên ở đi học thời điểm, đại gia tất cả đều là sức mạnh 10 phần, một đám mà vùi đầu điên cuồng viết bút ký, chỉ có sợ học được không đủ nhiều, liền không có lời biếng không nghĩ học. Tô Hân Nhiên cũng không sai biệt lắm là cái này trạng thái. Nàng bên cạnh tiều tại tại ngồi đến có điểm nhàm chán, đại học chương trình học đối nàng tới nói qua thâm ảo căn bản nghe không hiểu, nhưng nàng lại không dám quấy giày mụ mụ, chỉ có thể cũng học mụ mụ bộ dáng ghé vào trên bàn. Vẽ tranh. Đi theo nãy nãi học hơn 2 năm tiêu tại tại Họa Kỷ mới gặp hiệu quả. Tuy rằng bút pháp còn có chút non nớt, nhưng nàng miêu tả ra đường cong đã có thể chặt chẽ mà bắt lấy mỗi người thần vận, thậm chí còn làm đương sự nhìn, đều lòng có cảm giác. Cảm giác chân thật chính mình bị hoàn hoàn toàn toàn mà thể hiện ở một chương nho nhỏ giấy vẽ thường. Ở điểm này, đọc mặt thuật thực sự cấp tiêu tại tại cung cấp không ít tiện lợi. Bởi vì nhìn thấu nhân tâm đối nàng tới nói thật là một kiện lại dễ dàng bất quá sự. Lão sư đi học đều thích mãn phòng học loạn đi, mượn này cấp học sinh gây điểm tâm lý áp lực, hào kinh sợ bọn họ ngo ngoe dục dịch tiểu tâm tư. Lầm giáo thủ cũng không ngoại lệ có cái này tiểu yêu thích. Nàng bất chi bất giác độ bước đến cuối cùng một loạt vừa lúc chính là tô hân nhiên mẹ con nơi trong một góc. Ánh mắt lơ đáng mà thoáng nhìn, ngay sau đó hơi hơi ngưng lại. Tuy rằng bị tiểu hài từ còn ở nghiêm túc vẽ tranh tay nhỏ chặn một chút nhưng nàng như cũng thấy rõ đối phương họa đến là cái gì. Là từ đối phương góc độ chỗ đã thấy cái này phòng học chúng sinh trăm thái. Muốn hỏi mọi người đều là giống nhau vùi đầu khổ đọc tư thái, làm sao tới trăm thái nói đến. Hỏi ra những lời này người ở nhìn thấy tiểu tại tại họa tác là lúc khả năng sẽ đương trường kinh ngạc thất thanh. Chỉ thấy kia nho nhỏ một chương tác nghiệp trên giấy tệ tệ ai ai mà họa đầy một đám vùi đầu đọc sách thân ảnh, sao xem phẳng phất tất cả đều giống nhau như đúc nhưng nếu cẩn thận quan sát lại có thể nhìn đến mỗi người trên người đều có cùng người khác bất đồng chi tiết. Có người đuôi lông mày hơi nhíu tự hồ ở trầm tư lão sư truyền thụ tân tri thức, có người mặt lộ vẻ khổ sắc, tự hồ học thực cố hết sức, còn có người một bức bộ dáng thoải mái, phẳng phất học tập đối này mà nói chỉ là một kiện như ăn cơm uống nước chuyện dễ dàng. Rất khó lấy tưởng tượng như vậy nhiều người, là như thế nào ở một trương nho nhỏ trang giấy thượng bầy biện ra như vậy. Tinh tế thần vận tới, đặc biệt là này bức họa vẫn là xuất từ với một cái bất mãn 10 tuổi hài đồng tay. Lầm giáo thụ ở Tô Hân Nhiên bên cạnh chạm đến lâu lắm, đưa tới nàng chú ý. Nàng từ sách giáo khoa trung thoát ly ra tới, ngẩn đầu nghi hoặc mà nhìn về phía đối phương. Thấy thế, lầm giáo thụ bình tĩnh mà tiếp tục đi phía trước hướng về trên bục giảng đi đến. Phản phất cái gì đều không có phát sinh quá. Căn bản không biết đã xảy ra gì đó Tô Hân Nhiên thấy lâm giáo thụ đi rồi, chỉ cho rằng nàng chỉ là đơn thuần ở chính mình bên người chạm đến lâu rồi một chút liền không có nghĩ nhiều tiếp tục học tập. Thẳng đến chuông tan học tiếng vang lên, bọn học sinh top 5 top 3 mà tan, bay nhanh đi tiếp theo tiết khóa nơi phòng học lâm giáo thủ cũng chưa lại đến đi tìm Tô Hân Nhiên. Tô Hân Nhiên cũng liền đem này một chuyện nhỏ ném tại sau đầu. Nàng buổi sáng 4 tiết khóa đều là bài mãn, cũng may đều là công cộng khóa, có thể toàn bộ hành trình mang theo nữ nhi đi đi học. Tiểu tải tại đệ nhất tiết khóa họa kia phó họa không có họa xong, rốt cuộc có rất nhiều nhân vật một đám chi tiết muốn hoàn thiện lên, đến hao phí đại lượng thời gian. Cho nên nàng một cái buổi sáng trên cơ bản đều trầm mê ở vẽ tranh trong thế giới, không thể thực kềm chế. Thẳng đến giữa trưa, bị mụ mụ ôm thẳng đến nhà ăn thời điểm, nàng còn có điểm ngốc. Mụ mụ phóng ta xuống dưới ta chính mình đi. tiểu tải tại sợ mụ mụ mệt đến ôm lấy nàng cổ nói. Không thể phóng, ngươi chân chạy nước rút không mau, chờ ngươi chạy đến nhà ăn cơm cũng chưa. Tổ hần nhiên phát huy chính mình thân là người ăn cơm tiềm năng, ôm nữ như một đường siêu việt đại đa số đồng học cuối cùng ở nhóm đầu tiên chạy tới trường học nhà ăn, đem cơm đánh thưởng. Chờ nàng bưng hai phân đồ ăn, lãnh tiều tải tại tìm một chỗ không ai không vị ngồi xuống thời điểm, ở mốc cơm cửa sổ xếp hàng người, đã kéo dài tới rồi nhà ăn cửa đi. Hơn nữa không ngừng một cái đội ngũ là như thế này. Trên cơ bản mỗi cây mốc cơm cửa sổ phía trước đều là loại này trận trưởng, trực tiếp sợ ngây người tiều tại tải. Tài. Wow! Thật nhiều người, liền tính là ở xưởng máy móc nhà ăn, nàng đều chưa bao giờ gặp qua loại người này sơn biển người rầm rộ Hiện tại biết mụ mụ vì cái gì chạy nhanh như vậy đi. Tổ Hân nhiên kẹp lên một cái đại đùi gà, nhét vào nữ nhi trong miệng. Tiểu tải tại theo bản năng cắn đùi gà, lại không dám sở trường chạm vào, mà là cầm lấy chính mình chiếc đũa đêm này kẹp lấy, lại chậm rãi cái miệng nhỏ gặm ăn. Nàng hiện tại mặc kệ ăn cái gì cho dù là khó nhất gặm cánh gà chân gà, đều chỉ biết dùng chiếc đũa ăn tuyệt không động thủ. Bởi vì nàng nhị ca nói, trước mặt ngoại nhân, thượng thủ chảo đồ vật không lễ phép cho nên cường ngạnh mà buộc nàng sửa lại ăn cái gì yêu tay hư thói quen. Viễn hành, nơi này, tổ Hân nhiên một bên ăn, một bên ở trong đám người nơi nơi tuần tra tìm kiếm trượng phô cùng như tử. Mang theo cái tiểu thiếu niên nam nhân vẫn là thực thấy được. Cơ hồ là bọn họ vừa hiện thân nhà ăn khoảnh khắc đã bị Tô Hân Nhiên phát hiện. Mặc dù nhà ăn nhân sinh thực ồn ào, Ninh Viễn Hành vẫn là nghe tới rồi thê từ kêu gọi. Hắn quay đầu nhìn lại, đối với bọn họ gật gật đầu, ngay sau đó đi tiếp tục đi xếp hàng mức cơm. Người quá nhiều, đội ngũ quá dài, chờ phụ tử hai đánh xong cơm trở về Tô Hân Nhiên cùng tiểu tại tại đều đã ăn đến không sai biệt lắm. Đơn giản nghỉ chưa thời gian cũng đủ, Tô Hân Nhiên có thể bồi bọn họ ăn xong cơm chưa? Từ dịp ăn cơm thời gian, hai vợ chồng giao lưu một chút. Chủ yếu là Tô Hân Nhiên buổi chiều có bài chuyên ngành, không thể mang nữ nhi đi vào, hỏi một chút xem Trượng phu có thể hay không giúp đỡ mang hoa. Ninh Viễn Hành cấp ra khẳng định hồi đáp, ta buổi chiều một tiết công cộng môn tự chọn một tiết thể dục khóa, có thể nhìn bọn họ hai cái. Khi hành, bọn họ liền giao cho người ta buổi chiều cũng là hai tiết khóa, người tan học sau từ từ ta chúng ta cùng nhau về nhà. Hảo, chương 145 Ba ba, mụ mụ khi nào tới? Hiểu tải tại bị ba ba nắm tay, đứng ở bê đại tá cửa chờ đợi mụ mụ tan học ra tới. Vườn trường quá lớn, không khỏi bỏ lỡ cho nên ninh viễn hành cùng Tô Hân Nhiên ước định tan học ở trường học cửa sau hội hợp, sau đó lại cùng nhau về nhà. Đến nỗi vì cái gì muốn ước ở phía sau môn kia tự nhiên là bởi vì từ cửa sau về nhà sẽ tương đối gần một chút. Có thể đến gần lộ vì cái gì muốn cố ý vòng xa. Người có điểm kiên nhẫn lạc. Không đợi Ninh viễn hành hống nữ nhi kiên nhẫn chờ một chút Ninh Hiên trước đối với muội muội nhíu mày nói. Hôm nay từ sớm đến tối ở ba ba mụ mụ đi học thời điểm, tiểu tải tại đều thực hiểu chuyện mà bảo trì an tĩnh, nhưng có thể là bị nghẹn lâu rồi, hiện tại vừa được đến giải phóng, nàng một chương cái miệng nhỏ liền bắt đầu bá bá bá, liền không cái ngừng nghỉ thời điểm. Nghe được lâu rồi, Ninh Hiên bắt đầu ngại hắn muội muội có điểm xảo người. Bị ca ca nói, tiểu tải tại đô khởi miệng, rốt cuộc ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Qua một lát, bọn họ cuối cùng là xa xa mà nhìn thấy Tô Hân Nhiên thân ảnh, hơn nữa nàng còn không phải một người tới, bên cạnh theo một vị nữ tính thân ảnh. Ngay từ đầu ly đến khá xa tiêu tại tại không thấy rõ người nọ là ai. Thẳng đến sắp đến gần, nàng mới phát hiện người nọ là Nghiêu Bội Dung. Xin lỗi, vừa mới giáo thủ kéo trong chốc lát khóa cho nên ra tới có điểm vãn. Tô Hân Nhiên chạy nhanh đuổi chậm đuổi tới mọi người trong nhà bên người, hung hăng mà thở hồn hền mấy hơi thở. Không cần chạy như vậy cấp chúng ta nhiều từ từ cũng không có việc gì. Ninh viễn hành giúp đỡ thê tử vỗ vỗ bối cho nàng thuận khí. Ta nhưng thật ra không vội, này không phải sợ ngươi khuê nữ cấp sao. Bằng không nhân ra nói biết nữ chi bằng mẫu đâu. Tiểu tại tại cái gì tính tình tô hân nhiên biết đến rõ ràng. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt hiểu chuyện nghe lời thông minh hiếu học nhưng chính là hoạt bát mê chơi, nhẫn nại không phải thực đủ Tuy rằng tiểu tải tại chưa bao giờ nói ra cũng không có thực rõ ràng mà biểu hiện ra tới, nhưng là Tô Hân Nhiên vẫn là biết nàng thực không thích chờ đợi. Có lẽ là trước kia vẫn luôn chờ đợi ba ba về nhà, hết sạch kiên nhẫn đi. Hân Nhiên ta đi rồi. Như bộ dung lạc hậu Tô Hân Nhiên một bước đi ra cổng trường, nàng đối với nàng xua xua tay, liền hướng một cái khác phương hướng rời đi. Nguyên lai like nàng cũng là phải rời khỏi trường học chỉ là vừa lúc cùng Tô Hân Nhiên cùng đường mà thôi. Hảo tuần sau tái kiến. Ngưu gì tái kiến, tiểu tải tại cùng ninh hiên không cần đại nhân nhắc nhở, đều thực tự giác mà cùng ngưu bội dung lễ phép từ biệt. Tái kiến, ngưu bội dung cười đối bọn nhỏ gật gật đầu. Ánh mắt lơ đáng mà ở tiểu tải tại trên người dừng lại trong chốc lát. Nhưng tiểu tải tại phía trước được đến mụ mụ dặn dò, biết không có thể thủy ý đi khai cuộc người khác đáy lòng miệng vết thương cho nên không dám đi xem đối phương mặt tầm mắt theo bản năng mà sai khai, dừng ở đối phương thon dài trên cổ. Ngưu gì cổ thật xinh đẹp. Cái này ý tưởng vừa mới từ nhỏ tại tại trong đầu thoáng hiện quá, tiếp theo nháy mắt một đôi khô khốc như chân gà tay liền đột nhiên véo thượng như bội dung cổ. Vừa lúc thấy như vậy một man tiểu tại tại sợ tới mức hét lên một tiếng. A bén nhọn giọng trẻ con lập tức đưa tới bốn phía mọi người chú ý. Cơ hồ ở tiểu tải tại thét chói tay nháy mắt ninh viễn hành thân ảnh liền như một con liệp báo giống nhau nháy mắt bôn tập mà ra. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh trượt lué, cũng chưa thấy rõ ninh viễn hành là như thế nào ra tay, cái kia hành hung lão phụ nhân đã bị hắn đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người, chặt chẽ chế phục trụ Khủ khủ khủ, như bội dung chỉ là bị bóp lấy không đến 2 giây, đã bị giải cứu ra tới, nhưng vừa mới người nọ véo nàng sức lực quá lớn, cơ hồ là ôm thường đem nàng bóp chết tâm tư hạ tàn nhẫn tay, đau đến nàng hiện tại che lại cổ không được mà ho khan, mặt đều đỏ lên. Không có việc gì đi. Muốn hay không ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem, Tô Hân Nhiên phản ứng lại đây, vội vàng chạy đến như bội dung bên người, lo lắng mà đỡ lấy nàng. Khủ khủ không không có việc gì, như bội dung vẫy vẫy tay, tiếng nói có điểm nghẹn ngào. Thật sự không có việc gì, ngươi đừng cường căng, nếu là khó chịu chúng ta vẫn là đến chạy nhanh thượng bệnh viện cha xem xét. Tô Hân Nhiên không yên tâm mà lại hỏi một lần, không có việc gì, đã hoãn lại đây như bội dung trạng thái chấn định rất nhiều. Nàng che lại cổ ngẩn đầu ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía vị kia bị ninh viễn hành chế phục lão phụ nhân trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo chu Quế Phân, ngươi điên rồi sao? Ha ha ha điên rồi, ta mới không điên, muốn điên cũng là ngươi điên, ngươi cái bà điên còn không phải là ném ngươi một cái bồi tiền hóa sao? Đến nỗi muốn chết muốn sống mà cùng ta như thử nháo ly hôn, làm hại chúng ta lão trương ra ném đại mặt mỗi ngày bị người cười nhạo, đến bây giờ đều không thể ở trong thôn ngẩn đầu. Lão phụ nhân cười lạnh một tiếng ánh mắt âm độc mà trừng mắt như bội dung, nếu không phải nàng bị ninh viễn hành áp chế đến gắt gao mặc hiện tại chỉ sợ là hận không thể bổ nhào vào nghiêu bội dung trên người, hung hăng mà cắn hạ nàng một miếng thịt tới. Nàng hướng về phía nghiêu bội dung phương hướng phun ra khẩu nước miếng. Đều là bởi vì ngươi cái này tai họa nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta tráng tráng cũng không đến mức đến bây giờ tuổi này còn liền một cái. Nhi tử đều không có, nếu không phải bởi vì ngươi chúng ta lão trương gia mới sẽ không đoạn từ tuyệt tôn, bị người ta nói tuyệt hậu. Kỳ thật so sánh với cái này tiện nhân cùng nàng nhi tử ly hôn sự, nàng càng hận chính là bởi vì nàng, nhà mình duy nhất bảo bối nhi tử cùng nàng ly tâm, không chỉ có không bao giờ về nhà còn cự tuyệt nàng sau lại cấp an bài sở hữu đối tượng một lòng chỉ nhớ thương nữ nhân này. Chẳng lẽ hắn còn nghĩ cầu nàng trở về không thành? Lão phụ nhân trong lòng hư lạnh, chỉ cần nàng tồn tại một ngày, liền tuyệt đối sẽ không cho phép làm nữ nhân này lại tiến bọn họ lão trương ra môn. Nhân ra cũng không hiếm là a Một đảo thấp kém đến cơ hồ không người phát hiện phun tào vang lên, lại thực mau biến mất không thấy. Tiểu tải tại hơi hơi nhấp khởi miệng, một đôi mắt to trừng đến viên lưu, khẩn trương mà tả hữu nhìn xem, thấy đại gia lực chú ý đều tập trung ở nháo sự vai chính trên người, không ai chú ý tới nàng, không khỏi lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn hào còn hảo nếu là làm mụ mụ biết chính mình không cẩn thận làm loại này thiếu chút nữa bại lộ chính mình chuyện ngu xuẩn, chuẩn sẽ giáo huấn nàng một đốn. Đánh nàng nhưng thật ra sẽ không. Nhưng là mụ mụ trừng phạt người thủ đoạn cùng nhị ca giống nhau, đều thực tra tấn người. Còn không bằng trực tiếp đánh một đốn tới thống khoái đâu. Ít nhất đau dài không bằng đau ngắn không phải. Vậy xem quần chúng tuy rằng không biết như bội dung cùng vị này lão phụ nhân chi gian ân oán, nhưng là lão phụ nhân tưởng bóc chết như bội dung hành động, bọn họ chính là thật thật tại tại mà đều xem ở trong mắt. Tức khắc liền có chút tinh thần trọng nghĩa tương đối cường người đứng ra cùng ninh viễn hành đề nghị nói, đồng chí, người này bên đường hành hung, còn nhục mạ người, chúng ta cho nàng đưa đi cục cảnh sát đi. Đúng vậy, cho nàng đưa cục cảnh sát đi, rõ như ban ngày dưới còn muốn làm phố giết người, thật đương chúng ta quốc gia hình pháp là bài trí. Ta duy trì báo nguy, thuận tiện còn phải làm vị kia bị thương nữ đồng chí đi bệnh viện nghiệm thương. Có đệ nhất vị đứng ra người, những người khác tức khắc sôi nổi phụ hỏa. Nếu không phải lúc này điện thoại còn chưa đủ phổ cập chỉ sợ sớm đã có người cầm lấy điện thoại báo nguy. Không không được các ngươi không thể đưa ta đi cục cảnh sát. Vừa nghe đến đại gia nói muốn đem nàng đưa đi cục cảnh sát lão phụ nhân biểu tình kinh hoàng lên tức khắc bắt đầu liều mạng dãy ruộng muốn tránh thoát ninh viễn hành chói buộc chạy trốn. Nàng là cái thất học, không biết chính mình hành động phạm vào tội gì, nhưng là nàng biết, nhưng phạm là vào cục cảnh sát người, đời này liền hủy. Giống như là bọn họ trong thôn cái kia phạm vào lưu manh tội lưu manh giống nhau, bị cảnh sát bắt đi sau liền không lại trở về, nghe nói là bị phán. Tử hình, nhưng dọa người. Tưởng tượng đến chính mình cũng có thể rơi vào như vậy kết cục lão phụ nhân một trương mặt già đều trắng bạch trắng bạch trong mắt tràn ngập hoảng sợ Cầu sinh bản năng phát tác nàng lung tung mà ở trong đám người siêu tầm, đường ánh mắt đụng phải ngày xưa con dâu lạnh băng ánh mắt khi tức khắc sáng ngời. Vội kêu thảm cầu tình, "Bội Dung a, Bội Dung, ta sai rồi, ta sai rồi, đều do ta mỡ heo che tâm, không nên như vậy đối với ngươi, ngươi ngươi cứu cứu ta, à, ta chính là ngươi bà bà, ngươi không thể đối ta, ngươi mau cùng bọn họ nói nói, gọi bọn hắn thả ta, ta là ngươi bà bà a." Vừa nghe đến vị này lão phụ nhân tự bảo thân phận vừa mới còn quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ vây xem quần chúng thức khắp chân chờ. Này này hình như là nhân ra ra sự tới. Bọn họ như bây giờ có tính không xen vào việc người khác. Đem chung quanh mọi người biểu tình biến hóa thu hết đáy mắt như bội rung cười lạnh một tiếng. Nói ta cùng Trương Hạo Thành đều ly hôn đã bao nhiêu năm, ngài lại tính đến ta cái gì bà bà. Trương Hạo Thành, Ninh viễn hành áp chế lão phụ nhân tay một đốn. Hắn vừa mới có phải hay không nghe được một cái hết sức quen thuộc tên. Duyên phận sẽ không như vậy xào đi. Sự thật chứng minh chính là như vậy xào. súng lại đám người đột nhiên bị người lột ra, một đảo cao lớn thân ảnh vội vàng chen vào tới. Xin lỗi, nhường một chút, mượn quá một chút, xin lỗi. Trường hảo thành được đến tin tức trước tiên liền đuổi lại đây, không nghĩ tới chạy nhanh đuổi chậm, vẫn là chậm một bước. Hắn nhìn đến bị bạn cùng phòng chế phục trụ mẫu thân, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ngay sau đó đi nhanh tiến lên, chế trụ Ninh Viễn Hành thủ đoạn, trầm giọng nói, buông tay. Ninh Viễn Hành yên lặng chăm chú nhìn Trương Hạo Thành, Trương Hạo Thành cũng hờ hững mà nhìn trở về. Hai cái nam nhân đối cầm một lát, không khí nhất thời căng chặt. Đang lúc vây xem mọi người cho rằng bọn họ sắp sửa đánh lên tới khi, Ninh Viễn Hành trước buông lòng tay ra. Hắn lui ra phía sau một bước, đem sự tình xử lý quyền nhường cho Trương Hạo Thành. Cảm ơn, Trương Hạo thành thấp giọng nói tả, tráng tráng à, người đã tới, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái, ngươi tâm tâm niệm niệm nữ nhân này, mắt thấy mẹ ngươi bị người như vậy như vậy khi dễ còn ở đàn kia cười. Nữ nhân này tâm địa ác độc thật sự, ngươi hiện tại nhưng thấy rõ ràng nàng gương mặt thật. Lão phụ nhân thấy như từ tới tức khắc giống như tìm được người tâm phúc giống nhau. Một bên xoa hơi hơi có điểm nhức mỏi cánh tay, một bên ác thanh ác khí mà cùng nhà mình như từ cáo trảng. Nhưng nói được hứng khởi nàng không có phát hiện nhà mình nhi từ nhìn nàng ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo. Chấm, mẹ theo ta đi đi. Trương Hạo thành tiếng nói khàn khàn, lộ ra một cổ áp lực cảm Đi, đi đến chỗ nào, lão phụ nhân không phải thực cam nguyện liền như vậy rời đi. Nàng đại thật xa mà từ ở nông thôn quê quán chạy tới cũng không phải là vì này cùng kết quả. Đi cục cảnh sát ta bồi ngươi đi thự thú. Trương Hạo thành rất bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như lãnh khốc. Đi đi đi đâu? Lão phụ nhân ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, chờ nàng ý thức được nhà mình nhi tử nói gì đó khi cả người đều ngốc. Nàng giống như một cục đá, sơ cứng tại chỗ. Một hồi lâu cuối cùng phục hồi tinh thần lại lão phụ nhân cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng, tiếng nói mà run dày đặt câu hỏi, cháng trắng, nhi tử, ngươi là ở cùng mẹ nói giỡn đi. Này không phải vui đùa. Trường hảo thành cư cao lăng xuống đất nhìn xuống thấp bé mẫu thân, bởi vì ngược sáng nguyên nhân, hắn một nửa mặt biến mất ở bóng ma trên mặt vết sẹo vừa lúc thành bóng ma phân cách tuyến, thế nhưng có vẻ hết sức giữ tợn dáng vẻ này dừng ở lão phụ nhân trong mắt liền giống như chính mình như thử bị quỳ cúi người giống nhau, sợ tới mức nàng xoay người liền muốn chạy trốn. Còn không chạy ra vài bước một đôi đại trưởng liền chặt chẽ mà chế trụ nàng cánh tay. Là con trai của nàng, bắt được nàng. chương 146 Cục cảnh sát trước cửa, chua quế phân héo bẹp, không có phía trước kiêu ngạo khí thế thế nhưng có vẻ có chút mặc danh an tĩnh lên. Trên thực tế, nàng bị chính mình thân nhi tử đưa tới dọc theo đường đi, mắng quá cãi nhau, đã khóc còn la lối khóc lóc quá, thậm chí lấy chết tương bức nhưng là nàng bảo bối nhi tử chính là không dao động, như cũ chặt chẽ mà chết thủ sẵn nàng, kiên trì muốn đem chính mình mẹ ruột vặn đưa cục cảnh sát. Có thể là bị cái này tàn khốc hiện thực cấp đà kích đến chu quế phân hiện tại đã hết hy vọng rứt khoát cũng liền từ bỏ rễ rùa. Trừ bỏ trương gia mẫu tử, đồng hành tới cục cảnh sát còn có Ngư Bội Dung, nàng là làm người bị hại tiến đến. Cùng Ninh ra đoàn người, bởi vì Ninh viễn hành ra tay cứu Ngư Bội Dung, xem như trộn lẫn vào chuyện này cũng đến lại đây cho người ta đương cái mục kích chứng nhân. Đương nhiên, trong đó cũng có tô hân nhiên không yên tâm chính mình bạn cùng phòng nguyên nhân ở. Rốt cuộc đại gia nhưng đều thấy kia chú Quế Phân kiêu ngạo đến đều dám đảm đương phố hành hung, ai biết thấy Nhiêu Bội Dung chỉ còn một người thời điểm, nàng còn có thể hay không thói cũ trọng thi. Lại đối nàng hà tử thủ đừng nói cái gì có Trương Hạo Thành ở, sẽ không làm chú Quế Phân lại xúc phạm tới Nhiêu Bội Dung. Coi như tô hân nhiên tiểu nhân chi tâm đi, nàng cũng không tín nhiệm thân là chu Quế Phân thân nhi từ Trương Hảo Thành. Cho nên vẫn là đến đi theo đến xem mới có thể an tâm. Cảm ơn người, hân nhiên. Như bội dung đi ở Tô Hân Nhiên bên cạnh đầy mặt cảm kích nói cảm ơn. Nàng biết Tô Hân Nhiên bọn họ sẽ cùng lại đây là hoàn toàn vì chính mình. Kỳ thật nếu không có bọn họ cùng đi, nàng khả năng căn bản không có dũng khí cùng trương gia mẫu tử đồng hành tới cục cảnh sát. Không phải sợ chính mình đã chịu thương tồn. Nàng là sợ nàng sẽ nhịn không được muốn giết bọn họ do đó hủy hoại chính mình cả đời. Ngập trời hận ý dưới đáy lòng quay cuồng. Mỗi khi nhớ tới cái kia vừa mới sinh ra. Khuôn mặt nhỏ còn nhăn rúng gió, giống cái tiểu lão đầu dường như, lại sẽ nằm ở chính mình trong lòng ngực hướng nàng mỉm cười hài tử. Nàng tâm chính là một trận đến xương đau đớn, còn có một cổ lớn lao hối hận dũng đi lên. Sớm biết rằng, sớm biết rằng, nàng lúc trước vừa mới sinh sản xong, liền tính là cắn chặt răng, liều mạng mà chết chống cũng tuyệt đối sẽ không ngất xỉu. Nếu nàng có thể đem chính mình hài tử bảo hộ hào, có lẽ nàng liền sẽ không bị người vứt bỏ. Nhắm mắt như bội dung đem hết thầy quay cuồng mặt trái cảm xúc đều cấp cưỡng chế áp xuống, hơi chút làm chính mình nóng lên đại não khôi phục một chút bình tĩnh. Nàng nghiêng đầu lạnh lùng mà nhìn chồng trước liếc mắt một cái. Mà kệ Trương hảo thành muốn làm gì, nàng đều sẽ không từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội. Nhất định phải vì chính mình hài tử lấy lại công đảo. Đoàn người vào cục cảnh sát thấy bọn họ trực ban cảnh sát đứng lên hỏi các ngươi là tới làm gì. Cảnh sát đồng chí hảo ta là lãnh ta mẫu thân đến từ đầu. Trương Hảo Thành mặt vô biểu tình mà đối với trực ban cảnh sát nói. Tự thú, trực ban cảnh sát biểu tình ngạc nhiên, nhìn về phía vẻ mặt màu xám chua quế phân, lại nhìn nhìn Trương Hạo Thành cùng bên cạnh mặt khác mấy người thân là cảnh sát nhạy bén, làm hắn ánh mắt nháy mắt tập trung ở như bội dung đã bắt đầu xanh tím lên trên cổ. Đó là véo ngân. Nhiều bội dung làn da không tính là nhiều bạch rốt cuộc xuống nông thôn nhiều năm, hàng năm ở thổ địa giải nắng dầm mưa, nàng lại không giống tô hân nhiên như vậy bản thân liền thiên sinh lệ chất hậu thiên còn chú trọng bảo dưỡng phòng sai cho nên ra biến chất hoàng biến kém là không thể tránh được. Nhưng nàng làn da xem như tương đối kiểu nộn cái loại này. Ngày thường hơi chút dùng một chút lực là có thể từ trên đầu chảy xuống rõ ràng dấu vết. Càng miễn bàn còn bị chu quế phân như vậy hạ từ thù mà véo. Lúc này dấu vết đã hiền lộ ra tới, nhìn lại là hết sức nghiêm trọng, phẳng phất nàng lúc ấy là thiếu chút nữa bị bóp chết giống nhau. Bất quá nói thiếu chút nữa bị bóp chết cũng không thật xấu. Nếu không có ninh viễn hành kịp thời ra tay cứu giúp nói, nàng có lẽ hiện tại đã chết là không chết được. Rốt cuộc chung quanh còn có như vậy nhiều đồng học ở chung có một hai cái sẽ ra tới nhiệt tâm cứu giúp nhưng khẳng định muốn chịu lão đại một phen khổ là được. Phán đoán ra như bội dung trên cổ cái kia là véo ngân sau, trực ban cảnh sát trên cơ bản đã đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Hắn nghiêm túc một khuôn mặt nói các ngươi đều cùng ta tiến vào. Đem người lãnh vào cục cảnh sát bên trong, thuận tiện kêu đồng sự đem bọn họ đội trưởng kêu lên tới, cái này án kiện khả năng sẽ truyền thành hình sự án kiện, phải gọi bọn họ đội trưởng tới xử lý. Đoàn người bị lãnh đi vào một gian cùng loại với văn phòng địa phương ngồi xuống, mà cảnh sát đội trưởng thực mau đổi tới. Đó là cái vẻ mặt chính khí trung niên nam nhân, vừa đi vào cửa uy nghiêm hồn hậu tiếng nói liền truyền tới các vị mời nói rõ ràng hiểm nghi người muốn tự thú tội gì. Sự kiện kỹ càng tỉ mì quá trình đến nói rõ chúng ta mới hào căn cứ thực tế tình huống thụ lý phá án. Ta Trương Hạo Thành vừa mới khai cái đầu, đã bị như bộ dung cấp vội vàng đoạt trước. Cảnh sát đồng chí ta muốn không có vị này, chu Quế Phân đồng chí vứt bỏ trẻ con ác ý giết người, nàng hại chết ta mới sinh ra không đến một ngày nữ nhi còn tưởng đối ta bên đường hành hung. Một câu giống như thạch phá canh thiên trực tiếp đem toàn bộ cục cảnh sát cấp tà cá nhân ngưỡng mã phiên. Hiển nhiên lường trước không đến nghiêu bội dung cư nhiên nghẹn như vậy một cái đại chiêu. Chú Quế Phân bị dọa choáng váng, trên mặt xẹt qua vô số hỗn loạn tâm tư, bị một bên đi theo mụ mụ bên người tiều tại tại thu hết đáy mắt. Kim mang ở tiểu tại tại thanh triệt trong mắt liên tiếp chớp đồng. Ngay sau đó, nàng tinh xảo đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia vi diệu biểu tình. 3 phút sau, nhiều bội dung, Trương hạo thành, chua quế phân ba người bị chuyển rời đến phòng thẩm vấn. Mà ninh ra người làm cùng vứt bỏ giết người án kiện không quan hệ nhân viên tắc tạm thời vẫn là lưu tại nguyên bản trong văn phòng. tiểu bằng hiểu, muốn hay không uống nước. Một vị cảnh sát đảo tới mấy chén thủy cho bọn hắn, xem Thiều Tại tại đáng yêu, còn chuyên môn đệ một ly cho nàng. Tiểu tải tại nhấp miệng lắc đầu, quay đầu nhẹ xà mụ mụ góc áo, mụ mụ ta thưởng thượng WC. WC ở bên kia, không đợi dò hỏi, cho bọn hắn đổ nước cảnh sát liền nhiệt tâm mà chỉ tên phương hướng. Cảm ơn cảnh sát đồng chí. tổ Hân Nhiên mang theo nữ nhi lễ phép mà cùng nhân đạo xong tạ, liền nắm Thiều Tại tại tay một đường qua đi. Chờ hai mẹ con cùng nhau vào WC, môn một quan tiểu tại tại lập tức lôi kéo mụ mụ làm nàng ngồi xổm xuống, chính mình lại rũi tay ôm lấy nàng cổ đầu nhỏ gác ở mụ mụ trên đầu vai nói nhỏ. Đây là nàng từ nhỏ dưỡng thành cùng mụ mụ chia sẻ bí mật khi thói quen nhỏ. Vừa thấy nữ nhi bày ra này phó tư thế, Tô Hân Nhiên liền biết nàng khẳng định là biết được cái gì đến không được sự tình. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt Tô Hân Nhiên trên mặt liền lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì nàng nghe được nữ Nhi nói, Nhiêu gì hài từ khả năng không có chết bị lão bà bà cấp bán đi, sau đó lão bà bà lừa bọn họ nói ném. Lúc ấy tiểu tại tại chỉ là ở chua quế phân nghe được như bội dung lên án nàng giết người tâm lý phòng tuyến hỏng mất nháy mắt từ trên mặt nàng bắt giữ tới rồi tương quan tin tức. Nhưng là càng thêm cụ thể tỉ như hài tử bị bán cho ai, hiện tại ở đâu linh tinh vấn đề tiểu tại tại lại vô pháp biết. Bởi vì chú Quế Phân lúc ấy căn bản là không có suy nghĩ những việc này nhi, mà đọc mặt thuật cũng không có khả năng cường đại đến có thể trực tiếp lật xem một người ký ức. Không quan hệ, người cung cấp này đó manh mối đã thực mấu chốt. Tô hân nhiên ôn nhu mà an ủi vẻ mặt quể oài nữ nhi. Nàng nói không sai, nguyên bản chỉ cho rằng như bội dung nữ nhi là thật sự đã chết nhưng hiện tại bởi vì tiêu tại tại buổi nói chuyện lại xuất hiện truyền cơ. Dù sao bán hài từ đầu sỏ gây tội liền ở chỗ này, nếu muốn biết được hài từ rơi xuống, Tô Hân Nhiên tin tưởng, mặc dù không có nhà mình hài từ năng lực trợ giúp, bất luận là cảnh sát vẫn là như bội dung, bao gồm nhà mình Trượng phu, đều có thể có biện pháp bức ngàng. Nói ra, nhìn kia chua quế phân cũng không giống như là cái ý chí kiên định, miệng thực khẩn người. Vì mau chóng đem cái này tin tức trọng yếu truyền đạt cấp cảnh sát. Tổ hần nghiền lãnh nữ như vội vàng đi ra phòng vệ sinh, trở lại trong văn phòng, ngồi ở Ninh Viễn Hành bên người, nói khẽ với hắn nói hắn khuê nữ vừa mới tân phát hiện. Ninh Viễn Hành biểu tình một ngưng, ngay sau đó khẽ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ xử lý. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng lên, đi theo trong văn phòng trực ban cảnh sát giao thiệp. Bởi vì hai người thanh âm không lớn, lại là đưa lưng về phía tiểu tại tại cũng nhìn không rõ ràng lắm bọn họ đang nói chút cái gì, chỉ nhìn thấy hắn ba ba thực mau mà từ trong lòng đào cái thứ gì cho nhân ra xem, sau đó liền đi theo người nọ cùng nhau rời đi. Ba ba đi làm cái gì? Tiểu tại tại không rõ nguyên do hỏi mụ mụ, người ba ba đi cứu người. Tổ hân nghiên sờ sờ nữ nhi đầu, lại quan tâm mà nhìn mắt bên cạnh vẫn luôn không thế nào nói chuyện tiểu nhi từ tiểu hiên, người như thế nào vẫn luôn không nói chuyện, là có chỗ nào không thoải mái sao. Ninh hiên nghe thấy mụ mụ thanh âm, sâu kín mà ngẳng đầu, lại nhìn về phía hắn muội Hôm nay thứ bảy, hắn nói, tiểu tại tại ngây ngốc mà nhìn nàng tam ca, không minh bạch hắn muốn nói cái gì. Nhưng ngay sau đó thấy tam ca đầu bên cạnh không ngừng hiện lên, một người tiếp một người, điên cuồng đến giống như bị hàm tiến trong miệng kẹo nổ kim sắc tự thể, nàng cứng đờ. A thứ bảy A, này đều mau buổi tối, tác nghiệp còn một chữ không viết, nhị ca hiện tại khẳng định đã ở trong nhà như hổ rình mồi mà chờ chúng ta đi trở về đi. Xong đời A muội muội tiểu tại tại nàng hiện tại nếu lập tức cùng cảnh sát thuốc thuốc mượn giấy bút thử hỏi về nhà trước có thể đem tác nghiệp cấp viết xong sao. Đáp án, không thể. Bởi vì ở nàng ba ba rời đi sau đó không lâu, liền có cảnh sát lại đây thông chi, bọn họ có thể đi trước. Tiểu tải tại cùng Ninh Hiên đồng thời lộ ra hoàng sợ thần sắc. Thẳng nhìn đến vị nào tới thông chi người rời đi cảnh sát có chút không rõ nguyên do mà sờ sờ chính mình mặt thậm chí còn âm thầm nghĩ chính mình có phải hay không lớn lên quá hông. Xem, đều đem tiểu bằng hiểu cấp xòa. Tiểu tải tại không chân chính hung tan người là bọn họ nhị ca Đối thượng như từ nữ như cùng khoản run bẩn bật đáng thương tiểu bộ ráng quá quen thuộc đều không cần nhiều suy đoán tô hân nhiên liền biết bọn họ đang sợ cái gì. Nàng không cấm buồn cười nói yên tâm đi mụ mụ trở về sẽ giúp các ngươi cùng tiểu hàng giải thích. Quyết định làm bọn nhỏ lưu tải trong trường học ở một đêm chính là bọn họ lúc này gặp gỡ phiền toái chỉ hoãn trở về thời gian cũng cùng bọn họ đồng học kiêm bạn cùng phòng có quan hệ không đạo lý đi trở về còn làm cho bọn họ bị lão nhị huấn. Được đến mụ mụ bảo đảm, hai chỉ giống như gặp gỡ thiên địch chính trong lòng run sợ tiểu động vật mới rốt cuộc yên tâm. Kia mụ mụ muốn cùng nhị ca nói, này chu không thể cho chúng ta gia tăng tác nghiệp. Không yên tâm tiểu tại tại còn cố ý công đạo mụ mụ nói. Đã biết, Tô Hân Nhiên đứng dậy, lãnh hai đứa nhỏ trước từ cục cảnh sát rời đi. Không phải nàng không nghĩ từ từ trưởng phu, mà là Ninh Viễn Hành bên kia xem tình huống hẳn là sẽ không quá nhanh kết thúc mà hiện tại sắc trời đã chập bọn nhỏ còn không có ăn cơm chiều thả người trong nhà còn đang chờ, không khỏi bọn họ lo lắng cho nên Tô Hân Nhiên vẫn là quyết định đi về trước lại nói. Bất quá trước khi đi, nàng vẫn là làm ơn một vị cảnh sát đồng chí giúp đỡ cùng Ninh Viễn Hành nói một tiếng, bọn họ về trước ra. chương 147, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Ninh nãi nãi tính ra Tô Hân Nhiên cùng Ninh viễn hành tan học thời gian, sớm liền làm tốt cơm ở trong nhà chờ. Kết quả đợi gần 2 cái giờ, mới thấy con dâu lãnh hai đứa nhỏ trở về, mà nhi thử tắc không thấy bóng dáng. Nửa đường gặp gỡ điểm chuyện này, trì hoãn. Tô Hân Nhiên đơn giản mà giải thích nói, chuyện gì có thể trì hoãn lâu như vậy? Này đồ ăn đều lạnh, Ninh nãi nãi hơi hơi Ninh khởi mi, còn không có tới kịp sinh khí, trong lòng ngực liền xông tới một con mềm mục tiểu ra hòa. Nãy nãy tại tại đói bụng, trong nhà có không có ăn a. Tiểu tải tại ôm nãi nãy mềm như bông mà làm nũng. Có có có, nãy nãy còn làm người yêu nhất ăn thịt kho tàu đâu. Vừa nghe nhà mình tiểu cháu gái đói bụng, Ninh nãi, nãi nãi lập tức không rảnh lo sinh khí, vội nắm nàng hướng trong nhà đi. Ở đi theo nãi nãi bước vào ra môn phía trước, Tiểu Tại tại còn cố ý tà hữu nhìn nhìn, không nhìn thấy cái kia lệnh nàng lo lắng đề phòng thân ảnh, tức khắp nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút tò mò. Nãy nãy ta đại ca nhị ca bọn họ đâu? Ninh nãy nãy, đại ca ngươi đã ăn cơm xong đi ra ngoài chạy bộ, ngươi nhị ca lấy đại ca ngươi mang lời nhắn trở về, nói là này chu trường học có việc liền không trở lại. Thật đát, kinh hỉ tới quá mức đột nhiên, thế cho nên làm tiểu tại tại đều nhất thời mất thái. Giây tiếp theo ý thức được chính mình có điểm quá độ hưng phấn, tiểu tại tại vội dùng đôi tay che miệng lại cười hắc hắc mạnh mẽ che giấu nói, nãy nãy ta đói bụng, chúng ta nhanh lên đi ăn cơm đi. Hành Ninh nãi nãi cười ha hà mà ánh mắt hiền hòa, đối cháu gái kho nén mừng thầm tiểu bộ dáng nhìn thấu không nói toạc. Không nói tại tại liền Ninh Hiên biết được hắn nhị ca này chu không trở lại đều nhạc A đến không được. Nếu là nhị ca có thể mỗi tuần đều không trở về nhà thì tốt rồi. Một bên cạm thịt kho tàu Ninh Hiên một bên phát ra như thế cảm thán, sau đó đã bị hắn muội muội hung. Không tin, đến làm nhị ca về nhà. Tiểu Tại tại ngậm một cây rau xanh, nãi hung nãi hung địa trừng mắt nàng tam ca, liền tính nàng có điểm sợ nhị ca, nhưng cũng thích nhất nhị ca, mới không vui làm nhị ca vĩnh viễn không trở về nhà đâu. Ninh tải tại đem đồ ăn ăn xong nói nữa, còn có không chuẩn hung ca ca ngươi, không lớn không nhỏ. Tổ Hân nhiên mặt lộ vẻ không vui mà quét nữ nhi liếc mắt một cái, Tiểu Tại tại lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Làm bộ vừa mới hung nhân không phải nàng, mà Ninh Hiên bên kia, không đợi mẹ nó Mẹ nói hắn, lập tức thành khẩn xin lỗi, mụ mụ ta sai rồi, ta không nên nói lung tung. Kỳ thật hắn cũng biết không cho nhị ca về nhà là không có khả năng, nhưng này không phải nhất thời miệng tiện sao. Nhìn ra ninh hiên biểu tình gian rào hoạt tô hân nhiên nhướng mày, khinh phiêu phiêu nói chuyện này, ta quay đầu lại sẽ cùng ngươi nhị ca nói. Nháy mắt thu hoạch một cái hoảng sợ đôi mắt nhỏ. Mẹ, mẹ ta sai rồi mẹ, ngài đừng hại ta, tha ta lúc này đây đi mụ mụ, ngài chính là ta mẹ, chẳng lẽ ngươi bỏ được mắt thấy ta bị ta nhị ca dùng làm nghiệp mai táng sao? Ninh hiên mặt đều từ bỏ, khóc lóc thảm thiết mà cùng hắn mụ mụ xin tha. Bị tiểu nhi từ chơi bảo làm quái tư thái đậu cười, tô hân nhiên buồn cười mà vỗ nhẹ hắn một phen, hiện tại biết hối hận về sau nhưng chú ý điểm không thể lại nói lung tung biết không? Ân ân ân. Ninh Hiên gật đầu như đảo hành, ngay sau đó dùng cặp kia phá lệ xinh đẹp mắt đào hoa bling bling mà nhìn chằm chằm hắn mụ mụ. Cũng may Tô Hân Nhiên chỉ là thưởng cấp tiểu nhi từ một cái tiểu cảnh cáo, không phải thật muốn hố hắn, liền đại phát từ bi gật đầu, được rồi ăn cơm đi thôi, mẹ người ta không phải cái loại này lắm mồm người. Ninh Hiên cảm ơn mụ mụ, có bị nội hàm đến. Hì hì tiểu tải tại nhìn thấy tam ca thảm dạng, không phúc hậu mà cười, ngay sau đó bị ninh hiên trả thu tính mà nhéo trên mặt tiểu nãi mỡ tức khắc không cao hứng, thỏ tay cũng phải đi niết trở về. Mắt thấy hai anh em liền phải ở trên bàn cơm làm ẩm ý lên, tô hân nghiên dương mắt đào qua ai muốn còn dám nháo ta hiện tại liền đi theo các ngươi nhị ca nói các ngươi đến bây giờ đều còn không có làm bài tập. Tuy rằng làm hại hai đứa nhỏ không làm bài tập chính là bọn họ nhưng là này cũng không gây trở ngại này nhất chiêu uy hiếp hiệu quả. Quả nhiên, vừa nghe thấy ninh hàng đại ma vương huy danh, hai tiểu chỉ lập tức an tĩnh như gà, ngoan ngoãn vùi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, không khỏi lại bị mụ mụ lấy không làm bài tập tơi áp chế, hai người thực tự giác mà về phòng của mình làm bài tập. Tiểu tải tại tác nghiệp lượng thiếu chỉ tốn một giờ liền viết xong. Trước hết thu phục tác nghiệp nàng cao hứng phấn chấn mà ra bên ngoài nhảy đát muốn đi tìm nãy nãy muốn ăn vặt nhị ăn. Kết quả một chạy ra, liền một đầu đâm vào một cái tràn ngập nhiệt khí cùng hãn vị trong ngực. Ai nha, hảo xú, bị huân chứ tiểu tại tại che lại cái mũi, ninh tiểu mày sau này trốn. Sau đó đã bị người bắt được cố ý ôm vào trong ngực cọ hai hạ tiểu không lương tâm, đại ca chi. Trước đối với người hảo đều uổng phí, cương nhiên chê ta xú. Nguyên lai tiểu tải tại đụng vào người chính là vừa mới đi đêm chạy rèn luyện trở về ninh hàn. Xú ca ca không cho chạm vào ta. Tiểu tải tại dễ dụa đem đầy người hãn xú vị đại ca đầy ra. Không khỏi lại bị bắt được cọ một thân hãn xú vị, nàng lập tức cùng con thỏ tựa mà nhanh nhẹn mà từ Ninh Hàn bên người lưu khai trực tiếp hướng dưới lầu nhảy đát. Chậm một chút tiểu tâm té ngã, Ninh Hàn lo lắng mà ở phía sau lớn tiếng dặn dò kết quả liền thấy hắn muội muội lưu đến càng nhanh. Lắc đầu, về phòng lấy quần áo tắm rửa đi. Tiểu tải tại chạy đến dưới lầu, mới phát hiện ba ba đã đã trở lại, đang theo mụ mụ nãy nãy ngồi ở trong phòng khách nói chuyện, lập tức ủi ủi khuất khuất mà cỏ qua đi, tránh ở ba ba trong lòng ngực cáo chẳng. Đại ca ngươi như vậy hư à, kia đợi chút ba ba mang ngươi đi đánh hắn được không? Ninh viễn hành một bên dùng 5 ngón tay cấp nữ nhi thuận thuận chạy trốn có chút hỗn độn đầu tóc một bên hống nàng nói. Không tốt ba ba không chuẩn đánh ca ca ta. Tiểu gia hỏa đừng nhìn cao chạng cao đến hoan, gia trường thật muốn muốn động thủ giáo huấn nàng các ca nàng cái thứ nhất không đồng ý. Cũng là lưu chuẩn nàng điểm này, ninh viễn hành mới có thể cùng hài tử nói giỡn. Hiện tại thấy nàng quả nhiên nói như vậy, liền khinh phiêu phiêu mà buông tha. Hảo chúng ta tại tại nói không đánh sẽ không đánh. Hác hác ba ba tốt nhất. Thành công bị thuận mao tiểu tại tại vui vui vẻ vẻ mà ôm lấy ba ba cỏ cỏ, đem nàng đại ca vừa mới lộng tới trên người nàng hãn xú vị truyền cho nàng ba ba. Ninh viễn hành, vẫn là đem đại nhi từ lôi ra tới đánh một đốn tính. Tiểu tải tại lại đây phía trước các đại nhân đang ở đàm luận hôm nay ở cục cảnh sát chuyện này. Chuyện này không có gì không hảo đối nhân ngôn, cho nên liền tính hài từ lại đây, bọn họ cũng không dừng lại đàm luận tiếp tục đang nói. Hải tử rơi xuống đã hỏi ra tới, bị chú Quế Phân mang đi bán cho cách vách huyện thành ở nông thôn một hộ nhà đương con dâu nuôi từ bé. Hồi tưởng khởi vừa mới thẩm vấn quá trình, ninh viễn hành tuấn lãng ánh mắt nặng nề, ngưng tụ một mặt không hòa tan được lạnh lẽo. Thật sự là những cái đó từ chu Quế Phân trong miệng nói ra nói quá mức làm nhân khí phẫn. Nếu muốn cậy ra chu Quế Phân miệng kỳ thật thực dễ dàng. Nàng chỉ là cái không có kiến thức ở nông thôn lão Thái thái, chỉ cần hơi chút đem nàng vứt bỏ giết người hành vi phạm tội hậu quả nói được nghiêm trọng một ít, vì cầu mạng sống, nàng tự nhiên hội chiến chiến căng căng mà nói ra tình hình thực tế. Thật, tế thượng, chua quế phân năm đó sát thật thưởng đem hài tử ném đến vùng hoang vô dã ngoại đi, làm nàng tự sinh tự diệt nhưng là ở nàng ném phía trước nghe thấy cùng thôn người ta nói mới sinh ra hài tử cũng có thể bán tiền. Lập tức liền động tâm tư. Nàng bắt được ở nàng trước mặt nói thầm chuyện này người, hai người đơn giản nói chuyện với nhau một phen, sau đó đạt thành hiệp nghị. Đối phương phó cấp chu Quế phân 10 đồng tiền, mà chú Quế phân tắc đem hài tử bán cho hắn, tùy ý hắn mang đi cách vách huyện thành ở nông thôn, đem hài tử bán cho một hộ nhà đương con dâu nuôi từ bé. Sẽ biết hài tử kỹ càng tỉ mỉ rơi xuống. Không phải chú Quế Phân lương tâm chưa mẫn cố ý đi hỏi thăm, mà là đối phương bán xong hài tử sau khi trở về cùng nhà mình bà Nương nói thầm một tiếng, sau đó nhà hắn chuyện tốt bà Nương lại chạy đến chú Quế Phân trước mặt tranh cãi. Lúc ấy chu Quế Phân không khỏi như từ con dâu biết được hài tử rơi xuống muốn đi ôm trở về, ngạnh sinh sinh cùng người xào một trận, hai nhà náo loạn cái không thoải mái, từ đây không đi nữa đâu. Tự nhiên, Nghiêu Bội Dung cùng Trương Hạo Thành cũng liền bỏ lỡ như vậy cái biết được chân tướng cơ hội tốt. Này chú Quế Phân lương tâm là bị cầu ăn sao, nữ hoa hoa không phải nàng cháu gái, như thế nào có thể nói ném liền ném, nói bán liền bán. Nghe xong toàn quá trình, Ninh nãi nãi đầy mặt tức giận mà vỗ vỗ sofa tay vịt. Mẹ, ngài xuống tay nhẹ điểm, đừng chụp đau chính mình. Tổ hân nhiên quan tâm bà bà một câu, ngay sau đó do hỏi trượng phu các ngươi có hỏi ra chú Quế Phân vì cái gì muốn như vậy làm gì. Chỉ là đơn thuần trọng nam khinh nữ cũng không thể nào nói nổi đi. Mà kể là kiếp trước kiếp này, tô hân nhiên đều xem qua không ít trọng nam khinh nữ nhân ra, bọn họ rất nhiều đều đối nữ nhi không tốt lắm, thậm chí có chút ở nữ nhi sau khi lớn lên còn bái ở các nàng trên người hút máu. Nhưng là cũng sẽ không tàn nhẫn đến hài tử vừa sinh ra, liền trực tiếp cấp vứt bỏ đến dã ngoại hoặc là bán đi. Còn dâu nghi vẫn cũng là ninh nãi nãy tò mò điểm, nàng lập tức đi theo nhìn thẳng nhi tử chờ đợi một cái chân tướng. Chỉ có thể nói, phong kiến mê tín hại chết người. Ninh viễn hành thở dài một tiếng, nói, chú quế phân xác thật trọng nam khinh nữ, nhưng nàng ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, nếu con dâu sinh cái cháu gái, liền cầm đi vứt bỏ, hết thảy đều là bởi vì nàng ngẫu nhiên gian gặp được một cái đoán mệnh kẻ lừa đảo Người nọ từ trên tay nàng lừa đi rồi năm mau tiền, còn cho nàng lưu lại một đoạn hố người nói. Này đoạn lời nói đại ý chính là nói, nếu chu Quế Phân con dâu trong bụng chính là nam hài kia nhà bọn họ về sau bảo đảm thịnh vượng phát đạt nhưng nếu là nữ hài, đó chính là cái gì tai tinh dáng thế, không chỉ có sẽ khắc nãi nãi khắc cha mẹ còn sẽ làm hại lão trương gia đoạn từ tuyệt tôn. Từ đây vô hậu, nếu nói chú Quế Phân ngay từ đầu còn đối này bán tín bán nghi. Như vậy thẳng đến như bội dung sinh sản, kết quả lại thiếu chút nữa bởi vì khó sinh, rơi vào cái một thi hai mệnh khi, nàng đối với lần này lời nói liền hoàn toàn là tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên bán đi hài từ chua quế phân đến bây giờ còn đúng lý hợp tình, cảm thấy là chính mình cứu bọn họ người một nhà mệnh, như từ trước mặt con dâu còn phải cảm kích nàng, mà không phải đối nàng lấy oán trả ơn. Không được ta phải chậm rãi, tổ hần nhiên đối với trưởng phu xua xua tay, xoa xoa cái chán, cảm giác chính mình đầu đều phải khí tạc. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy ngu xuân ác độc còn không tự biết người Không, nếu chú Quế Phân có thể biết được chính mình là cái cái gì Đức Hạnh có lẽ cũng sẽ không làm ra loại người này thần cộng phẫn sự Ba ba cái kia đại phôi đàn bị cảnh sát thuốc thuốc chộp tới ngồi tù không có Tiểu tại tại ngưỡng đầu hỏi ba ba Đương nhiên là có, làm chuyện xấu người, phải đã chịu nàng hẳn là có trừng phạt cho nên tại tại phải nhớ kỹ Về sau muốn tuân kỳ thủ pháp tuyệt đối không thể làm chuyện xấu, đã hiểu sao Ninh Viễn Hành thừa cơ giáo dục nữ nhi, tiểu tải tại liên tục gật đầu ân ân tại tại đã hiểu. Thấy nữ nhi nghe lời hiểu chuyện, Ninh Viễn Hành vừa lòng mà sơ sờ nàng đầu nhỏ, lấy tư cổ vũ. Tuần sau có lẽ liền nhìn không thấy bội dung tới đi học. Tô Hân Nhiên cảm thán, nàng biết bạn cùng phòng nhất định sẽ xin nghỉ đi tìm nữ nhi. Đáy lòng có đối bạn cùng phòng tao mộ đau lòng, cũng có chút thế nàng cao hứng. Ít nhất vốn tưởng rằng sớm đã thê thảm chết đi nữ nhi còn sống, này đã là lớn nhất kinh hỉ. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com